Chính mình khuê nữ cóng đầy mặt là huyết thôi hoa cẩm từ hậu viện trở về, 9 cân tức phụ kinh hô lên, quả đào, cẩm nhi mà sao. Cách vách người đem thôi hoa cẩm đường trong mắt đau, chính mình lại không thấy cố hảo, làm nàng bị hại thành như vậy, vừa kinh vừa sợ quả đào hồng vánh mắt, chiều nàng nương cầu xin, nương, trước đừng hỏi, mau giúp ta đem cẩm nhi bối trong phòng đi. Đem mềm như bông thôi hoa cẩm từ khuê nữ trên lưng ôm xuống dưới, thay đổi sắc mặt 9 cân tức phụ. Trực tiếp đem nàng ôm đến nhà chính bà bà trong phòng, nương, cẩm nhi nha đầu này đầu phá, người mau đi cách vách đem đại tẩu tử mời đi theo. Vương lão bà tử nhìn đến thôi hoa cẩm huyết hồ hồ khuôn mặt nhỏ, cũng kinh ngạc ngẻ dự, nha đầu này sao điện. Quà đau đâu? Nàng hai không phải ở trong phòng, liền một hồi công phu sao liền thành như vậy? Dây cũng không rảnh lo thoát, liền đem thôi hoa cẩm phóng tới bà bà trên giường, chín cân tức phụ phe phẩy đầu, ta cũng không biết. Người láo mau đừng hỏi, quả đào ở bên ngoài đâu, ta đây liền đi thỉnh trình đại phu đi. Mẹ chồng nàng dâu hai cấp hoang mang rối loạn từ trong phòng ra tới, nhìn đến quả đào ngồi sổm nhà chính ngoài cửa bụi mà khóc, các nàng cũng không rảnh lo cửa trách. Chín cân tức phụ kéo khuê nữ, này sẽ khóc có cái dám dùng, mau đi trong phòng bếp đoan chút nước gấm lại đây, trước đem cẩm nhi mặt cấp lau lao. Nhà mình cháu gái một quán động tay đậu chân, vương lão bà tử buồn bực phân phó tiểu nhi tức. Này đều gì mấu chốt thượng, đầu hóc đều sẽ không chuyển cái vong A. Ngươi đi cấp tiểu nha đầu lau mặt, làm quả đào đi thỉnh trình đại phu. Dùng tay háo đem nước mắt lung tung lau sạch, quả đào gật đầu. ân mai nói rất đúng, ta chân mau ta đi thỉnh trình đại phu. Này đều làm gì sự, thật là cái không bất lo nha đầu. Nhìn đến cháu gái một lưu mắt nhảy đi ra ngoài, vương lão bà tử trong miệng oán trách nhà mình cháu gái, căng ra đầu ra ra môn. Vương bà tử đi vào thôi ra sân, ánh mắt lập lòe, do dự một hồi lâu tử, mới vào lưu thị nhà chính, đại mội tử, đều là ta xin lỗi ngươi à, nhà ngươi tiểu cẩm nhi bị thương đầu, ngươi mau cùng ta đi xem. Nghĩ vậy nha đầu mấy ngày nay buồn ở nhà, muốn cho nàng cùng quả đảo chơi đùa sẽ, chính mình rời đi khi mới không đi kêu cháu gái đi theo nàng về nhà, cháu gái cùng quả đảo ở bên nhau, sao sẽ thương đến, lưu thị một hồi lâu mới đứng vững choáng váng không thôi đầu. Nàng trần chờ hỏi, ngươi nói gì? Cẩm nhi bị thương đầu. Vương lão bà tử mang theo xin lỗi xem mắt đã rối loạn tâm thần lưu thị. Ai, này không phải nhìn đến cẩm nhi đầy mặt đều là huyết. Ta không rảnh lo hỏi là sao hồi sự, đã làm quả đào đi thỉnh trình đại phu. Ngươi mau cùng ta đi xem. Hai người vội vã ra sân. Từ nhà người khác la cả trở về phương thúy phân nhìn đến ngận nhi trên mặt cùng hai tay trên lưng đều là máu chảy đầm địa. Nàng hoảng sợ. Cái này ngận nhi tuy nói đầu vóc có bệnh, nhưng đại ca cùng đại tẩu cũng là phùng ở lòng bàn tay dưỡng, làm cho bọn họ hai vợ chồng biết nhi tử đi theo nàng còn bị người đánh, bất hòa nàng trở mặt mới là lạ đâu. Phương Thúy phân lôi kéo khóc mắt xương đỏ ngận nhi hô thiên thưởng địa mắng, ai ra, đây là cái nào sát ngàn đào đem ta ngận nhi đánh thành bộ rắn này, làm lao nương biết xem không băng hàn tay. Ô, Tiểu cô, ta đau, ô, ta phải về nhà. Phương ra tải gây ra họa cũng ăn đốn béo tấu, này sẽ chỉ biết nết miệng khóc nháo phải về nhà. Ngận nhi khóc nháo phải về nhà, càng gợi lên Phương Thúy Phân trong lòng lửa giận, nàng thu liêm trên mặt vẻ mặt phấn nộ, thấp giọng hống ngu dại ngận nhi, ra tài ngoan, chờ tiểu cô tìm được đánh ngươi cái kia người xấu, cho ngươi ra khí, ta liền về nhà. Chỉnh trái tim đều ở cháu gái trên người lưu thị nghe được con dâu đang mang phố, nàng liền xem Phương Thúy Phân liếc mắt một cái đều không có lập tức chiều chín cân ra đi đến. Quả đào đi theo Trình đại phu cũng một đường chạy chậm lại đây. Trình đại phu, Cẩm Nhi đều ngất xỉu đi đã lâu, ta muốn mau chút. Chính bụng mặt khóc nháo phương ra tải nghe được quả đào thanh âm, bắt tay từ nóng rát đau trên mặt lấy ra. Nhìn đến quả đào xuất hiện, nghĩ đến nàng lấy nhánh cây quất đánh chính mình đầu, hắn xúc xúc cổ, dùng ngón tay sắp tiến ra muôn quả đào, "Tiểu cô, chính là cái kia hư nha đầu đánh ta." Nghe ngẩn nhìn nói, Là đã lanh trình đại phu vào sân quả đảo đánh hắn, Phương Thúy Phân có chút không tin, gia tài, ngươi nhớ tới chính là quả đảo kia nha đầu đánh ngươi. Ô, chính là nàng đánh, ta. Ở nơi đó ăn quả táo, nàng đem ta quả táo đều cấp xoa sạch. Nghĩ đến chính mình chính ăn thơ ngọt, liền ăn đánh, Phương gia tài hủy khuất lại khóc lên. Quả đảo kia nha đầu chết tiệt kia ngày mai liền phải gả chồng, nàng đi phòng sau hoang trong rừng làm gì. Đánh trả tiện đem Ngận Nhi cấp đánh. Ngận Nhi tuy rằng ngu dại giống cái 4 năm tuổi hải tử, chứ bỏ tham ăn cũng không khác hư tật xấu, hẳn là sẽ không trọc tới này nha đầu chết tiệt kia a Mắt hung tợn nhìn chầm chầm chín cân gia đại môn, Phương Thúy Phân thật sự không nghĩ ra quả đảo vì sao muốn đánh nhà mình Ngận Nhi. Bất quá, khẩu khí này nàng nếu không la lên nuốt xuống đi, sao có mặt về nhà thấy đại ca hai vợ chồng đâu. Nếu không phải đại ca niệm thủ tốc cốt đục tình. Mang theo nam nhân nhà mình làm buôn bán, nhà nàng nhật tử không chừng có bao nhiêu gian nan đâu. Đại ca cùng chính mình huyết mạch tương liên, nhưng đại tẩu lại là cái tâm nhãn tiểu tính kê thâm nữ nhân, đơn vì sau này ngày lành, nàng cũng không dám đắc tội đại ca hai vợ chồng. Ngận nhi bị đánh chuyện này, Phương Thúy Phân là càng nghĩ càng sợ hãi, thở phì phì lôi kéo ngận nhi thủ đoạn chiều 9 cân ra đại môn đi đến. Tiểu cô, ta sợ đánh, ta không đi. Biết tiểu cô muốn mang theo chính mình tới đánh hắn hung nha đầu ra, phương gia tải mông chiều sau ngồi, chết sống không dịch bước chân. Nốc ngận nhi bị này nha đầu chết tiệt kia dọa phá gan, phương thúy phân nhỏ giọng hống, hảo hài tử, tiểu cô đi cho ngươi báo thủ, nghe tiểu cô nói. Tiểu cô cũng dám lấy gậy gọc đánh nàng sao. Ngươi không sợ nàng sao. Nghe được tiểu cô phải cho chính mình báo thủ, phương gia tải dơ lên mặt nhìn tiểu cô. Không sợ, tiểu cô cái nào đều không sợ. Ngoan, ra tài đi theo tiểu cô tới liền hảo. Chính mình ngận nhi bởi vì ăn quả táo ăn đánh, kia quả táo thụ vẫn là nhà mình, Phương Thúy Phân đúng lý hợp tình cùng ngốc ngận nhi nói. Trình đại phu lại đây cấp thôi hoa cầm đem mạch, lại nghe xong quả đào thuật lại, đến ra là va chạm đầu, lỗ trong đầu có máu bầm mới đưa đến tạm thời tính hôn mê. Dùng rượu trắng đem miệng vết thương rửa sạch sạch sẽ, hắn lấy ra ngoại thương dùng thuốc bột rơi tại miệng vết thương thượng. Lại dùng tế vải bông đem miệng vết thương băng bó thượng, cuối cùng lại dùng thô vải bố đem thôi hoa cẩm đầu triển hai vòng. Cháu gái trên đầu mới triển vải bố không một hồi lại thấm ra thật nhiều hết, lưu thị đau lòng thân mình đều đứng không vững, trong miệng mắng, phương thị cái kia ngôi sao trổi, trở về cái nhà ở đem nhà nắng cái kia hôn trướng ngốc tử mang về tới làm gì. Nếu không phải nhà mình cháu gái tham ăn mang theo tiểu nha đầu chạy đến phòng sau, nha đầu này cũng sẽ không tao như thế đại tội. Vương láo bà tử trong lòng ấy nấy, nàng thở dài, ai, cũng quái quả đào nha đầu này không hiểu chuyện, bao lớn nha đầu còn như vậy tham ăn. Trình đại phu từ hồng thuốc lấy ra ngân châm chuẩn bị cấp thôi hoa cẩm kim kim, làm kích động lưu thị tới trước bên ngoài trở. Vùng trong có con dâu cùng cháu gái ở, vương lão bà tử nâng lưu thị hướng ra ngoài gian tới, đại mội tử, người đem tâm phóng khoáng chút, có trình đại phu ở, cẩm nhi nhất định sẽ không có việc gì. Nhà mình cháu gái cần mẫn lại hiểu chuyện đừng nhìn tuổi còn nhỏ làm việc chưa bao giờ làm nàng nhiều nhọc lòng không nghĩ tới hôm nay thế nhưng bị ngốc tử đánh vỡ đầu còn hôn mê qua đi lưu thị trong lòng lại sao sẽ hảo quá nàng ngàn phòng vạn phòng vẫn là làm cháu gái bị thương nàng lại như thế nào yên tâm nàng khổ mặt già lao tỷ tỷ cẩm nhi nha đầu này đánh tiểu liền nhiều thai nạn ta n trong lòng khó chịu a vào chín cân da sân không thấy được người ra tới Nàng trong lòng hỏa vèo vèo hướng ra ngoài thoán Phương Thúy Phân há mồm liền mắng 9 cân tức phụ Làm nhà ngươi đang chết tiện nha đầu quả đảo Cấp lão nương lăn ra đây Lưu thị còn không có chân an hảo Vương lão bà tử liền nghe được Phương Thúy Phân cái này hôn trướng Bà nương chửi bậy thanh Nhà mình cháu gái ngày mai liền phải xuất giá Đem máu chảy đầm địa cẩm nhi lộng tiến nhà mình Thương tiếp nha đầu này Nàng cùng con dâu cũng chưa nghĩ nhiều Phương thị cái này tìm đường chết cũng dám nguyện rùa nhà mình cháu gái, nàng khí mặt già đỏ lên, đem thử ghế trên đứng lên lưu thị ấn ngồi xuống, ta còn không có tìm nàng đâu, phương thị cái này người đàn bà đanh đá cũng dám tới nhà của ta tìm việc. Đại mội tử, ngươi ngồi ở đây đừng núp nhích, cái này lòng dạ hiểm độc bà nương đầu tiên là hại con dâu cả, hôm nay tiểu cháu gái lại bị nàng ngận nhi cấp đánh vỡ đầu, này sẽ còn bất tỉnh nhân sự, lưu thị trong lòng nghẹn tràn đầy. Nàng nơi nào sẽ có thể ngồi trụ Nàng đẩy ra lão vương bà tử tay Thở phi phi đứng lên Láo tỷ tỉ, tỉ Ngươi đừng cản ta này đáng chết lòng dạ hiểm độc Bà nương bị thương nhà ta cầm nhi Còn có mặt mũi tới nhà ngươi phát cuồng Hôm nay không giáo hớn nàng Ta liền không họ lưu Vương lão bà tử Nhà ngươi người đều tử tuyệt sao Đánh ta ngận nhi Ước lượng làm rùa đen rút đầu là được Không một cái thỏ đầu ra Chính mình đã ở trong sân chửi bậy lên Chín cân da còn không có một người xuất hiện, nàng lá gan càng thêm lớn, ác độc nói không cần tiền dường như từ trong miệng ra bên ngoài bạo. Nghe được phương thị đem toàn da đều cấp mắng thượng, vương bà tử cũng không hề cản lưu thị, nàng xách lên nhà chính phía sau cửa tiểu cây trổi, vượt qua ngạch cửa lướt qua lưu thị liền hướng dưới bậc thang mà hướng. Phương thị, nhà ngươi ngốc cháu trai sông đại họa, không túi đầu cầu người tha thứ, là bao lớn mặt dám chạy nhà ta tới nổi điên. Ngươi cái lòng dạ hiểm độc lạn gan mụ la sát, lao bà tử đánh chết ngươi. Một lòng vì ngận nhi hết giận phương thúy phân nhìn đến vương lão bà tử dơ cây trổi triều nàng sông tới, tự động xem nhẹ vương lão bà tử nói nhà mình ngốc ngận nhi gây ra hòa nói, kéo qua chính mình ngận nhi làm vương lão bà tử xem. Vương lão bà tử, ngươi người lao mắt nhưng không hạt, nhìn xem ngươi kia tang lương tâm cháu gái đem ta ngận nhi đánh thành gì bộ ráng. Phương thị Liền ngươi kêu lại xuẩn lại ngốc nhà mẹ đẻ ngận nhi, không đánh chết hắn chính là nhẹ. Ngươi ngận nhi bất quá là chút bị thương ngoài ra, nhân ra nha đầu này sẽ còn ở hôn mê đâu. Vương lão bà tử trong miệng cũng mắng, hung tận đem cây chổi chụp ở phương thúy phân trên người. Phương gia tài mới bị đánh không nhiều lắm sẽ, nhìn đến lao bà tử dơ cây trổi, dọa ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất lại hoa hoa khóc lên. Không lẽ tránh nên diện tới cây trổi. Phương thị mặt cũng bị sắc nhọn cây chổi hóa vài đạo vết máu, nàng lau mặt, túi đầu xem trên tay đều là huyết, dậm chân bắt lấy Vương lão bà tử cây chổi, chết lão bà tử, ngươi không nói lý, ta và ngươi liều mạng." Cũng đi xuống nhà chính bậc thang lưu thị, thấy Phương thị cùng Vương lão bà tử đoạt cây chổi, nàng nhìn đến phòng bếp ngoài cửa dựa vào một cây gậy gỗ, đi qua đi cầm ở trong tay. Vương lão bà tử rốt cuộc là tuổi tác đại, cây chổi bị Phương thị đoạt qua đi. Chính mình thân mình cũng không ổn định, ngã ngồi trên mặt đất. Chết láo bà tử, ngươi cháu gái đánh ta ngận nhì, ngươi còn đánh phá ta tướng, ta hôm nay cùng ngươi không để yên. Mắt thấy Phương Thúy Phân muốn hướng trên mặt đất còn không có bỏ dậy vương lão bà tử ra tay tàn nhẫn, lưu thị khẩn đi hai bước, dơ lên gậy gỗ liền chiều nàng phía sau lưng thượng gõ một côn tàn nhẫn. Phương Thị, hai năm không thấy, ngươi càng thêm không biết xấu hổ, ta lão thôi ra đời trước là làm bao lươn ác mới đem ngươi này lòng dạ hiểm độc bà nương cấp cưới trở về. Phía sau lưng ăn một côn, thiếu chút nữa làm Phương Thúy Phân nằm sắp xuống, ổn định thân mình đang muốn mắng chửi người, nghe được bà bà lưu thị thanh âm, trong lòng thầm mắng, này lao bất tử sao ở chỗ này, này một buồn côn thế nhưng là này lao đông tay đánh. Chiêu đựng cuộc sống đau đớn xoay người, ném trong tay cây trổi Phương Thúy Phân vẻ mặt đau khổ hỏi, nương, ngươi sao ở chỗ này, đánh này mụ la sát một côn. Lưu thị trong lòng hơi chút hảo qua chút, vẫn xanh mặt, phương thị, lao bà tử nhưng không đảm đương nổi ngươi một câu nương, ngươi không phải nói quả đào đem ngươi ngốc ngận nhì đánh, ngươi đi 9 cân ra nhà chính, hảo hảo nhìn xem ta cầm nhi đi, ta lại lý luận ngươi ngận nhi bị đánh sự tình. Kìa chết, Cẩm nhi sao ở 9 cân ra nhà chính, thiếu chút nữa bật thốt lên lại mắng ra tới, phương thúy phân vội vàng sửa lại khẩu. Nghĩ đến vừa rồi quả đào kia tiện nha đầu mang theo trình đại phu trở về, chẳng lẽ cẩm nhi là bị nhà mình ngốc ngận nhi cấp đánh? Thôi hoa cẩm mở mắt ra khi, liền nhìn đến quả đào ở nàng trước mặt mặt nước mắt, chín cân thím vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, nàng đầu vẫn là tròn váng, miễn cương cười cười, quả đào tỉ, ta rõ ràng đang ở trích quả táo, là cái nào đem ta đụng vào trên tàng đá, ngươi thấy không? Còn có cái nào, còn không phải là ngươi nhị thẩm ra cái kia ngốc cháu trai? Cầm nhi, ngươi yên tâm, ta đã ngoan tấu hắn một đốn, thế ngươi báo thủ. Nha đầu này mệnh thật đúng là đại, chán thượng lưu như vậy nhiều huyết, đều tỉnh như thế mau Chín cân tức phụ trứng mắt nhìn mắt đỉnh đạc khuê nữ, hướng ra ngoài vội vàng nàng. Ngươi này không biết trời cao đất dày nha đầu, ngươi nãi này sẽ còn ở bên ngoài cùng phương thị đánh giả đâu. Cầm nhi tỉnh, ngươi mau đi bên ngoài đem ngươi nãi các nàng hô qua đến đây đi. Vừa rồi nghe được phương thúy phân ở nhà mình trong viện đại n Nóng nẻ quả đào liền phải ra tới, bị nàng nương cấp ngăn lại, nhìn đến thôi hoa cẩm bị trình đại phu ngân châm chất tỉnh, lại cùng nàng nói lời nói, trong lòng thẹn ý tan đi không ít, được nương mệnh lệnh, nàng mới được tự do. Vội vã chạy ra khỏi nhà chính, ở bậc thang kêu, mãi, đại nãi mãi, cẩm nhi tỉnh lại. Mới đỡ lao eo từ trên mặt đất bò dậy vương lao bà tử thở phào nhẹ nhõm hảo, tỉnh lại, ta và ngươi đại nãi mãi đều yên tâm. Nhìn đến quả đào đứng ở nơi đó nói chuyện, bị đánh sợ phương ra tài dọa dùng tay che lại mắt, đem đầu xúc tiến hai chân chi gian, nhỏ giọng lầm bẩm, đừng đánh ta, ta không bao giờ tham ăn. cẩm nhi tỉnh lại, lưu thị không rảnh lo lại cùng phương thị trí khí, cũng vội vã chiều chín cân ra nhà chính chạy, vương lão bà tử cũng theo sát sau đó. Quả đào này nha đầu chết tiệt kia vừa xuất hiện, chính mình ngốc ngận nhi liền dọa không dám ngừng đầu. Thôi hoa cẩm kia tiểu tang môn tỉnh lại ở 9 cân ra còn thỉnh trình đại phu lại đây Phương Thúy phân cũng không phải thật thậtuẩn đột nhiên Minh bạch là nhà mình ngốc ngận nhi ở phòng sau bị thương thôi hoa cẩm quả đào kia nha đầu chết tiệt kia mới đánh nhà mình ngận nhi chính mình không chiếm lý 9 cân hai huynh đệ cũng không phải cái người dễ trêu trọc nàng cũng không dám lại lạiáo đi xuống đi đem xúc thành chim cút ngận nhi kéo lên rời đi chí cân ra vào bông trong nhìn đến thật sự cháu gái tỉnh lại Lưu thị bất chấp cú đánh đại phu nói lời cảm tạ, trực tiếp lôi kéo cháu gái tay, "Cẩm Nhi à, ngươi là tưởng đem mãi cấp hủ chết a?" Chính mình lại làm mãi đi theo lo lắng, Thôi Hoa Cẩm hối hận đi phòng sau trích quả táo, nàng thấp giọng nói, mãi, ngươi đừng nóng giận, Cẩm Nhi không nên tham ăn, làm ngươi lại đi theo lo lắng, Cẩm Nhi đã không có việc gì, ngươi không tin hỏi trình ra ra." Xem Thôi Hoa Cẩm tuy rằng có chút suy yếu, tinh thần còn hảo, Vương lão bà Tử Băng Tâm Liền bắt đầu cở trách các nàng, trọng điểm là nhà mình cháu gái, hai ngươi nha đầu này, liền không một cái làm người bất lo, đặc biệt là quả đảo, ngươi ngày mai liền phải gà chồng, còn làm leo cây như vậy sự, ngươi làm ngươi nại sao có mặt ra cửa à. Thu thập hồng thuốc trình đại phu, cười ha hả tiếp nhận vương lão bà tử nói, ngươi này láo bà tử muốn mắng liền sấn hôm nay một ngày này, sau này quả đảo nha đầu này chính là nhà người khác. Ngươi tưởng thân thiết thơm ngọt còn phải đợi nha đầu này hồi ta trong thôn lâu. Cháu gái ngày mai gả đi ra ngoài, chính mình liền không thể lại ngày ngày nhìn đến, vương lão bà tử trong lòng lại có chút thương cảm, nàng thở dài khẩu khí, ai, nơi này tôn đều là tới đòi nợ, không một hồi làm người thanh nhàn, cũng thật không ở trước mắt, lại tưởng hoảng, ngươi nói ta thượng số tuổi người có phải hay không đều sống tiện. Trình đại phu đem hồng thuốc khép lại, dầu dĩ lại đắc câu. Cũng không phải là sao mà, đương lão nhân trưởng bồi có cái nào không nóng trong nhà mình con cháu quá nhật tử vừa lòng đẹp ý, nhưng trên đời này loại nào như vậy nhiều như ý sự. Xem Lưu Thị vẫn cứ mặt ủ mày cho, trình đại phu trấn an Lưu Thị, đại lang mẹ hắn, nhà ngươi Cẩm Nhi thương không trở ngại, về nhà ăn nhiều tốt hơn đồ vật bổ bổ, nếu không thượng nửa tháng, liền tung tăng ngày nhót. Cẩm Nhi nha đầu này gặp tội, vương lão bà tử cũng đau lòng không được. Nghe trình đại phu nói muốn cho nha đầu này ăn tốt hơn bổ dưỡng thân mình, nàng lập tức phân phó tiểu nhi tức, quả đào nương, này họa là nhà ta quả đào đi đâu sớm, ngươi đi đem phòng bếp trứng gà trang nửa rổ, một hồi cho ngươi thím đưa qua đi. Lao tỷ tỷ không cần, nhà ta trứng gà còn có bất lao thiếu đâu. Thấy 9 cân tức phụ này liền đi ra ngoài, lưu thị vội vàng tún cổ tay của nàng. Ta hai nhà cũng đừng phân ngươi ta, quả đào ra cửa tử. Ta còn có thể đem cẩm nhi này hiếm lạ người nha đầu đường cháu gái đau, ngươi khiến cho quả đào nương đi thôi, nửa rổ trứng gà có thể có ta bạch nhặt cái cháu gái quý giá. Thấy vương lão bà tử nói thành tâm từ lòng, Lưu Thị đành phải thôi. 9 cân tức phụ vào phòng bếp lấy trứng gà, Lưu Thị cùng quả đào tiễn đi trình đại phu. Quả đào ngày mai hỉ sự, nhà mình cháu gái đã không trở ngại, Lưu Thị không làm cho cháu gái lại đại ở chỗ này khiến cho 9 cân tức phụ đem cháu gái bế lên đưa về ra, quả đào cười tủng tìm vác nửa rổ trứng gà theo ở phía sau. Tú hoa ở hậu viện đất trồng rau bận rộn, nhìn nên làm cơm trưa, nàng ôm đồ ăn sọt, nhìn đến cẩm nhi tiểu thư bị cách vách phụ nhân cấp ôm trở về, trên đầu bọc băng gạc thượng còn dính vết máu, hoảng sợ. Đem đồ ăn sọt đặt ở trong viện, cũng đi theo các nàng vào thôi hoa cẩm trong phòng. Biết được là phòng sau quả táo thụ cấp cẩm nhi tiểu thư chọc họa Ăn xong cơm chưa lý thị hai vợ chồng liền cầm sọt che đi phòng sau chích quả táo. Nghe lão thái thái nói cẩm nhi tiểu thư thích ăn điểm tâm ngọt tâm, tú hoa ở trạng vạng liền đem thơm ngọt quả táo bánh cấp làm ra tới. Thơm ngọt một mâm quả táo bánh bị tú hoa đoan ở trước mặt, ở trên giường nằm thôi hoa cẩm hưng phấn nheo lại mắt, tú hoa thím, thật không biết ngươi còn có này hảo thủ nghệ, sau này ta nhưng có lộc ăn lâu. Chính mình hai vợ chồng tuy rằng bán nhập thôi ra vì nô. Nhưng thôi ra người phúc hậu, cũng không đem bọn họ làm như nô tài đại sứ gọi, hai người bọn họ tự nhiên cũng biết cảm ơn. Tú hoa xem cẩm nhi tiểu thư nhìn quả táo bánh say mê tiểu bộ dáng cười ngâm ngâm nói, làm bàn quả táo bánh cũng không phải gì việc khó, cẩm nhi tiểu thư muốn ăn, ta tùy thời đều có thể làm. Ngại đối chính mình cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, nhưng chính mình luôn là làm mãi lo lắng, thôi hoa cẩm nhìn quả táo bánh, vui sướng hài lòng nói, hảo, tú hoa thím. Chờ ta thân mình hảo nhanh nghẹn, nhất định cùng ngươi học làm điểm tâm, chờ học không sai biệt lắm, là có thể cho ta nãi làm điểm tâm ăn. Cẩm nhi tiểu thư thật là cái hiếu thuận hiểu chuyện cô nương, tuy rằng không có mẹ ruột, lại bị nãi chiếu cô thực hảo, chính mình nhất định phải tận tâm hầu hạ hảo nàng. muội muội Tam ca đã trở lại. Ở tư thuộc không đãi mấy ngày, kim đào liền nóng nảy không được, khó khăn ngao tới rồi nghỉ tắm gội nhật tử, mới tiến sân, liền lớn tiếng kêu muội muội Ai nha, ta tam ca đã trở lại, không thể làm hắn nhìn đến đầu của ta bị thương, tú hoa thím, người mau đi ra liền nói ta ngủ rồi. Tam ca cấp tính tình, lại là cái bênh vực người mình, biết chính mình bị ngốc tử đẩy ngã bị thương đầu, hắn còn không biết đi chọc gì thài hòa đâu. Nghe được tam ca thanh âm, thôi hoa cẩm vội đem trong tay gầm một nửa quả táo bánh bông liền hướng trong ổ chăn biên toảng. Nha đầu này đem chính mình bao ở trong chăn, cũng không sợ buồn hoảng. Tú Hoa lắc đầu cười đi ra ngoài, đem thư túi ném tới trong viện trên bàn đá, đang muốn tiến muội muội nhà ở Kim Đảo cùng Tú Hoa đi rồi cái đối đầu, hắn hít hít mũi, "Thiểm, ngươi làm gì ăn ngon, sao như thế hương a?" May mắn này Tam thiếu gia cũng là cái tham ăn, Tú Hoa cười tủm tỉm trở về hắn nói, "Tam thiếu gia, Cẩm Nhi tiểu thư mới vừa ngủ hạ, ngươi muốn ăn ăn ngon liền đi theo ta phòng bếp." Mới tiến đại môn vàng rực nhưng không như vậy hảo lựa gạn, hắn buồn bực hỏi Thiểm, hôm nay mới sẩm tối, muội muội hôm nay sao ngủ như thế sớm, có phải hay không thân mình không thoải mái? Biết hai tôn tử đều là yêu thương muội muội, sợ bọn họ biết Cẩm Nhi bị thương sẽ lại náo, Lưu thị từ nhà chính xuống dưới, vàng dược, các ngươi ca hai đã trở lại, chính đuổi kịp cơm điểm, đi trước rửa mặt, có chuyện ăn cơm lại nói. Ăn xong cơm chiều, nhà chính liền dư lại Lưu thị tổ tôn ba, nàng đem Cẩm Nhi cùng quả đào đi phòng sau trích quả táo lại bị phương thị nhà mẹ đẻ ngận nhi đẩy ngã sự tình nói một lần. Nghe được muội muội bị thương đầu, kim đào liền nhịn không được, lập tức đứng lên ồn ào, mấy ai, phương gia đại ngốc tử đem ta muội muội đầu cấp lộng bị thương, ngươi sao có thể chịu đựng ngươi có phải hay không sợ hãi ta nhị thẩm. Kim đào, ngươi sao cùng ngãi nói chuyện. Thấy tam đệ pháo đốt tính tình lại bùng nổ, vàng rực một phen kéo lại hắn, lại đem nghi vấn ném cho hắn mãi, mãi. Phương gia tải đem ta mội mội đẩy ngã bị thương đầu, ta đây nhị thúc cùng nhị thẩm cũng chưa lại đây nói câu xin lỗi nói. Lưu thị khí liền khí chính mình con thứ hai không biết cố gắng, nội rất chọc như thế cái đại họa, hắn thế nhưng liền đầu đều không lộ, nghe được tôn tử hỏi nàng. Lưu thị rét lạnh mặt, vàng, dược, ngươi nhị thúc là cái vô dụng, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể nói cái gì, lại nói ta cũng không nghĩ nhiều xem hai người bọn họ khẩu tử liếc mắt một cái ở kim đào trong mắt, nhưng không cái này ích kỷ nhị thúc, hắn tức giận lại đứng lên, mãi, không được, ta muốn đi đem phương gia đại ngốc tử tấu một đốn, bằng không ta nuốt không dưới khẩu khí này. Quả đào đánh cái kia ngốc tử, phương thị liền mượn cơ hội ở 9 cân ra náo loạn một hồi, nếu tôn tử lại đi đánh cái kia ngốc tử, toàn bộ chính là trong hồ phiên, người trong thôn khẳng định sẽ chê cười chính mình sẽ không quản giáo tôn tử. Nàng thở dài, kim đào, Quả đào buổi sáng đã đem cái kia ngốc tử ngoan tấu một đốn, ngươi liền thành thật ở nhà đợi đi. Nhìn gian mãi cũng có vì khó địa phương, cùng mãi chào hỏi một cái, vàng rực lôi kéo tam đệ ra nhà chính. Lưu thị tưởng một sự nhịn chín sự lành, nhưng nhân gia phương gia độc đinh bị đánh, phương thúy phân đại tẩu vương thị nhưng không muốn nhịn xuống khẩu khí này. ngay kế giờ tị vương thị hai chân vừa rơi xuống đất, liền đi tiểu cô ra lâm thời xây cất túp lều tìm nàng bảo bối ngốc nhi tử xúc lên chăn nhìn đến nhi tử ứ thanh còn mang theo vết máu mặt nàng lập tức kêu khóc lên ai ra ta bảo nhi à ngươi mặt là sao địa mặt hảo thủ đau hơn phân nửa đêm khó khăn mới ngủ phương ra tải bị con mẹ nó khóc lớn thành cấp bừng tỉnh khí thẳng trận trắng mắt hắn đem đầu hướng trong ổ chăn xúc xúc nương ngươi đừng gạo ta muốn đi ngủ tâm can đều nắm lên Vương thì đem nước mắt nghẹn trở về vội vàng đi kéo nhi tử bao đầu chăn thâm giọng hốngảo hai tử Đừng vội ngủ, mau cấp nương nói nói người mặt sao thương thành như vậy. Nhà mình tẩu tử chiều tốt lều đi, Phương Thúy phân tâm cũng đi theo nàng bước chân để lao cao, nghe được đại tẩu kêu khóc thanh, nàng thân mình liền đánh cái run run. Nghe được tức phụ ở tốt lều khóc, Phương Hoành lại nhìn đến tiểu mội sắc mặt thay đổi, vội vàng cũng vào túp lều, nhìn mắt nhi tử vết thương chồng chất mặt, hắn buồn bực xoay người liền ra tới, nhìn đến rõ ràng trột dạ muội muội hắn há mồm liền hỏi, Thúy phân. Gia tài ở nhà ngươi sẽ ra chuyện, ngươi liền cái tin đều không tiến một cái. Ta và ngươi tẩu tử hôm nay nếu là không tới, ngươi tính toán gạt chúng ta có phải hay không? Đại ca chất vấn làm Vương thúy phân trong lòng lại đem hôm nay xuất giá quả đào lại nguyền rủa một lần, vung xuống đầu, chiếp chiếp nói, đại ca, ta cũng không nghĩ tới gia tài sẽ bị cái nha đầu chết thiệt kia đánh thành bộ răng này. Vương thị đem nhi tử chăn dịch hảo, từ túp lều vọt ra. Mặt giận dư chất vấn trước mắt cái này vô dụng nhà ta bảo nhi là bị nhà ngươi kia yêu nghiệt rất nữ cấp đánh. Hai người khẩu tử là cái người chết ta, cứ như vậy tùy ý này nha đầu chết tiệt kia khi dễ nhà ta bảo nhi. Đại Tẩu ta không có. Ta bị đại cầu hung tợn mắt trứng mắt, ngón tay còn chỉ vào chính mình chán. Phương Thúy Phân liền nguyên lành lời nói đều nói không nên lời. Bình ạ, không phải ta hoán trách người hai vợ chồng vô dụng. Sớm biết rằng gia tài đi theo các ngươi trở về sẽ bị thương, ta sao sẽ yên tâm cho các ngươi đem hắn mang về tới. Chính mình muội muội không chiêu bà bà đã thấy, em rể cũng là cái bất ức, bọn họ hai vợ chồng ở trong thôn không cá nhân có thể để mắt, hắn mới đem muội muội toàn ra tiếp trở về chính mình trong nhà ở, lại làm em rể đi theo hắn làm buôn bán. Nhà mình nhi tử đi theo bọn họ trở về, thiếu làm nhi tử bị thương, Phương Hoành hắc mặt lời nói cũng không xuôi thai. Nhà mình ngốc nhi tử nhân tham ăn làn đánh nhưng thật ra đem bọn họ hai vợ chồng cấp mắng máu chó đầy đầu thôi ra nhạc sắc mặt xấu hổ cùng đại cứu ca vợ chồng giải thích hôm qua phát sinh sự tình nhìn nhìn chính náo nhiệt quả đào ra chính mình nhi tử đang ở chịu tội bọn họ lại diễn tấu làm hỷ sự khẩu khí này nàng nuốt không dưới Vương Thị nổi giận đùng đùng lôi kéo Phương Thúy phân chính là kia ra không biết xấu hổ nha đầu chết tiệt kia đánh ta nhi tử ngườiổi ta đi cấp bảo nhi hết giận đi Nhìn đến đại tẩu hùng hổ muốn đi tìm chín cân ra phiền thoái, thôi bình nhạc đánh cái cơ linh, vội vàng khuyên, đại tẩu, ngươi xin bức giận, không thể bởi vì điểm này việc nhỏ đem toàn bộ thôn người đều cấp đắc tội. Hòa khí chính vượng vương thị xoay người chiều thôi bình nhạc phun khẩu nước miếng, áp hi, bị đánh không phải ngươi nhi tử, ngươi tự nhiên không đau lòng. Con trai duy nhất đã chết như thế nhiều năm, chính mình lại không có thể sinh đứa con trai, Phương Thúy Phân nghe được đại tẩu nói. Đối thôi hoa cẩm đoán hận lại lần nữa bị gợi lên. a ta nhi tử bị yêu nghiệt cấp hại, ta muốn báo thù đi. Nàng giống điên rồi giống nhau, ném ra đại tẩu tay, trong miệng thét to hướng phía trước chạy tới. Cô em trồng nổi cơn điên hướng phía trước chạy vội, vương thị đắc ý phiết khoe miệng, lại hướng phát ngốc thôi bình nhạc gác độc chế nhạo. Thôi bình nhạc, người kia yêu nghiệt rất ngữ hại chết người nhi tử, người có thể nhận, nhà ta bảo nhi cũng không thể bị nàng hại. Quả nhà chồng đón dâu người này sẽ vừa tới đến, bọn họ đang bị trong thôn tới hỗ trợ người chiều nên trong viện nền. Lách cách pháo tiếng vang vừa ra âm, nhìn đến cách đó không xa sông tới cái nổi điên bà nương, bọn họ đều dừng bước chân, to mò nhìn Phương Thúy Phân một lát không đến liền đến đại phòng ngoài cửa lớn mặt, đem trong tay gạch khối dơ lên đấm vào đại môn, thôi hoa cẩm, ngươi cái tiểu yêu nghiệt, mau cấp láo nương lăn ra đây. Kim đào nhìn đến nhị thẩm đi tạp nhà mình đại môn. Hắn ném xuống trong tay cầm ghế gỗ bước nhanh đi tới. Nhà mình đại môn bị nhị thẩm tạm mấy cái dấu vết, buồn bực kim đảo túm nàng trong tay gạch khối, nhị thẩm, ngươi lại phát gì điên đâu Quay đầu lại nhìn mắt bắt lấy nàng trong tay gạch khối chính là đại phòng nhi tử kim đảo, phương thúy phân hung tận mắng, kim đảo, ngươi cái tiểu tể tử cấp lao nương cúc ngay, ta muốn cho tiểu yêu nghiệt lăn ra thôi ra thôn. Mội mội chán bị nàng ngốc ngận nhi cấp lộng cái lỗ thủng. Bọn họ hai anh em không muốn làm lại sinh khí Liền nhịn xuống khẩu khí này Không đi tìm bọn họ cha Cái này nhị thẩm thế nhưng lại đầy miệng phun phân nguyền rủa mội muội Kim đào bụng bị trọc tức muốn phồng lên hắn buồn bực liền nhị thẩm cũng lời tê ngữ khí đông cứng nói Ngươi cũng mấy chục tuổi người Ăn không trả tiền như thế nhiều năm lương thực Đừng há mồm ngầm miệng mắng chửi người Không có việc gì nhiều hành thiện tích đức không hào sao Thấy vô dụng á khẩu không trả lời được Đi đến trước mặt nhận ra tiểu tử này đúng là cô em chồng cháu trai, vương thị không vui, nàng phiết miệng, ai ra, nhà các ngươi nhưng thật ra hành thiện tích đức, khá vậy xuống dốc cái hảo, mấy năm gian không phải cũng đã chết vài khẩu tử. Vương thị Chu tâm nói móc lời nói làm kim đào hỏa khí hoàn toàn bùng nổ, hắn trong lòng vẫn là có chút lý trí, đem trong tay gạch khối ném xuống đất, giơ tay liền cho vương thị một cái tát, mụ ra túi. Hôm qua nhà ngươi ngốc nhi tử đem ta muộiội đẩy ngã làm ta muộiội chán khái cái lỗ thùng không đi tìm các ngươi phiền thoái ngươi không ở nhà thiêu cao hương hôm nay còn tới nhà của ta trước cửa nhảy lão tử đánh chết ngươi còn không có cấp nhi tử hết giận chưa ăn đánh Vương Thị bụng mặt dậm chân mắng to ai ra không có thiên lý thôi ra người một ổ đều là xúc sinh sinha không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền đánh người a mụ ra túi ngươi còn có sức lực mắng chửi người Xem ra ta kia một cái tắt có chút nhẹ. Này bà nương ăn một cái tắt còn không ngừng miệng mắng, huyết khí phương cương kim đảo lại dơ lên tay. Thấy kim đảo còn muốn đánh nàng, vương thị chiều lui về phía sau một bước, chiều sưng sở cô em chồng mắng lên. Phương Thúy Phân, người cái vô dụng bà nương, chơ mắt nhìn người nhà mẹ để người bị cái tiểu tể tử cấp đánh A. Phục hồi tinh thần lại. Lại bị đại tẩu đổ thêm dầu vào lửa thành công phương thúy phân nhặt lên trên mặt đất gạch khối chiều kim đảo trên người tạp lại đây, kim đảo, ngươi cái tâm hắc thủ độc thằng nhóc chết thiệt, lao nương cùng ngươi liều mạng. Sau heo bị phương thúy phân gạch khối tạp đến, chịu đựng đau, kim đảo xoay người liền bắt được cổ tay của nàng, ngươi chiều ta hạ độc thủ. Thủ đoạn bị chảo muốn đoạn rớt, phương thúy phân gấp đến đỏ mắt, dối tay liền đi bắt kim đảo đầu tóc, thằng nhóc chết thiệt, mau thả ta ra nhìn đến kim đảo cùng cô em trồng dây dưa ở bên nhau, vương thị nhân cơ hội dùng chân mánh đá kim đào bắt chân, lại dùng tay đi xé rách hắn siềm ý đi Hai mặt thụ địch kim đảo xoay đầu, nẻ tránh phương thúy phân chiều hắn tóc rôi lại đây một cái tay khác, đột nhiên nâng lên tay đem nàng ném ở một bên đại môn cây của thượng, xoay người nhắc chân chiều sau lưng vương thị bụng tàn nhẫn đạp một chân. Vương thị bị đá đến trên mặt đất, cảm giác chính mình ruột đều cấp đá đoạn, nàng ôm bụng trên mặt đất khóc thét Trong miệng ác độc mắng tùy theo mà ra. Vòng eo đụng phải gạch xanh cột đá thượng, phương thúy phân đau thân mình hoạt tới rồi trên mặt đất, cuộn tròn lên. Vương hoành là tôn ác độc tâm tư muốn chính mình bà nương tới làm ẩm ý, làm hắn không nghĩ tới chính mình muội muội cùng bà nương đều ăn mệt. Thôi bình nhạc là cảm thấy chín cân da làm hỉ sự, chính mình bà nương đi làm ẩm ý lao nương, hắn không mặt mũi lại đây, không nghĩ tới cháu trai kim đảo không lưu tình thật sự động thủ đánh trường bối hắn đỏ lên mặt chiều nơi này chạy. Kim Đào nhìn hai cái bà nương đều bị hắn thu thập nằm trên mặt đất, mắt lẽ nhìn đã tới rồi trước mặt nhị thúc liếc mắt một cái, trao phúng, nhị thúc chạy như vậy mau có phải hay không muốn cùng ngận nhi đánh nhau? Thôi bình nhạc bị cháu trai chế nhạo trao phúng, sắc mặt hồng có thể lấy máu, Kim Đào, người đứa nhỏ này sao nói lời này, nàng tốt xấu cũng là người nhị thẩm. Từ hắn lớn lên, liền không thấy khởi quá cái này nhị thúc. Kim nào khinh miệt hướng trên mặt đất phi hạ, phi. Từ nàng đem ta nương cấp tức chết, ta trong mắt liền không có nhị thẩm, nếu không phải sợ ta náo sinh khí, ngươi cho ta có thể buông tha nàng. Mấy năm nay, ngươi nhưng vẫn hơn người tử ứng tiến hiếu đạo. Bị cháu trai nói nói rất đúng đắp không thượng, thôi bình nhạc thân mình cũng cứng lại rồi. Tới đón thân bị này, náo nhiệt kinh đều đã quên bọn họ là tới làm gì, đều trừng lớn hai đỏ mắt thiết nhìn. Bên ngoài kêu la so trong viện còn náo nhiệt. Cấp 9 cân già hỗ trợ người đều một toa phong ra sân. Nhìn đến là phương thị trị dâu em chồng cùng kim đào đánh nhau, bọn họ đều vây quanh lại đây. Phương Thúy phân phá cửa khi, tú hoa liền phải đi mở cửa, thôi hoa cẩm cũng bị quấy nhiễu ra nhà ở, không muốn cháu gái lại đã chịu thương tổn, bị lưu thị vội vàng ngăn lại. Lại hảo ngôn đem cháu gái hống trở về trong phòng. Nàng cùng tú hoa đi vào trong viện. Này sẽ nghe được bên ngoài vương thị trị dâu em chồng cùng tôn tử đánh lên tới. Hai họa đã đến trên đầu, chính mình lại túi đầu cũng chưa dùng. Sửa sang lại hạ siêu ý hề cùng tóc, tống cổ tú hoa về phòng nhìn cháu gái. Lưu thị chính mình chiều cổng lớn đi đến. Mở cửa, nhìn đến chính mình con thứ hai cùng tôn tử trước mắt. Cùng trên mặt đất nằm vương thị trị dâu em chồng hai cái. Lưu thị nổi giận đùng đùng chỉ vào con thứ hai, thôi bình nhạc. Ngươi trong mắt nếu là còn có ta cái này mau chết lao nương, liền mau mau đem ngươi tức phụ lộng đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mới bị cháu trai dối hổ thẹn khó làm, lại bị lao nương trách cứ, trong thôn thật nhiều hai mắt trử đều nhìn chầm chầm hắn, thôi bình nhạc cảm thấy thể diện mất hết, hắn ớp đúng đã mở miệng, nương, việc này không thể trách ta. Nghe được con thứ hai nói ra lời này, lưu thị ha hả cười lạnh, là không trách ngươi là lão nương không sinh hạ hảo nhi tử, lại mắt mù cưới cái thai họa vào cửa, lúc này mới náo nhà cửa không yên, làm người trong thôn xem đủ chê cười, này mặt đều ném đến ngoại thôn người trong mắt. Vương lão bà tử từ cháu gái trong phòng ra tới, nhìn đến trong viện người đều không thấy, trong lòng đang buồn bực, rõ ràng vừa mới nghe được pháo vang, cháu gái nhà chồng người đều không vào cửa, liền người trong thôn cũng chưa một cái. Chờ nàng ra tới, liền nhìn đến người đều đem cách vách đại muôn cấp lấp kín, trong lòng cả kinh, đây là lại ra gì sự. Lưu thị giọng nói rơi xuống đất, người trong thôn trào phúng hắn nghị luận thanh dần dần lớn lên. Tu quân thôi bình nhạc cấp lao nương bồi lời hay, xoay người đem giả bộ bất tỉnh phương thúy phân cấp kéo lên. Phương hoành nguyên bản còn tưởng thế chính mình bà nương hết giận, nhìn đến lưu thị ra tới, này lao bà tử đừng nhìn thân mình không tốt, lại khó đối phó, tâm tư vừa chuyển. Vội vàng xoay người chiều đi trở về. Kim Đào hung tận nhìn chầm chầm tiếng mắng thấp hèn tới vương thị. Bọn họ đều đi rồi. Ngươi cái chết bà nương mắt mù không thành. Không phát hiện chúng ta nơi này làm hỷ sự. Còn không mau cốt đi. Còn muốn cho nhân ra đem ngươi chân cho cấp đánh ghê không thành. Chính mình không đơn thuần chỉ là bạch tan đánh. Cô em chồng hai vợ chồng cũng đem nàng ném ở chỗ này. Này thể diện là hoàn toàn ném ở thôi ra trong thôn. Cắn chặt răng vương thị. Chật vật từ trên mặt đất bò lên. Lão đảo rời đi. Vương lão bà tử ra tới chính nhìn đến, thôi bình nhạc kéo tún Vương thị tử trong đám người bài trừ đi, lại nghe được ở Kim Đảo quát mắng hạ, Phương thị đại tẩu cũng xám xịt rời đi. Nang buồn bực mặt già âm trầm, nhà mình cháu gái xuất giá, Lý Chính Thôi thủy sinh eo thương không hảo, không, có tới tọa chấn, như vậy hỉ sự lại bị Phương thị này xú phá nương cấp giả hợp rối loạn bộ. Đón dâu người ở người trong thôn vây quanh hạ triều nhà mình đi tới. Vương lão bà tử vội xoay gương mặt tươi cười đón đi lên Lưu thị nhìn đến quả đào nhà chồng người bị nên hồi trong viện Còn hào không ảnh hưởng đến quả đào hỉ sự Nàng cũng nhẹ nhàng thở ra Phân phó tốt tử Kim đào Ngươi đi cho ngươi chín cân thúc ra hỗ trợ Ta trở về nhìn xem ngươi mội mội đi Nam ở trên giường thôi hoa cẩm nhìn đến mãi trở về Sắc mặt cũng không tồi Trong lòng biết bên ngoài sự tình khẳng định giải quyết không tồi Cũng liền không hỏi nhiều Lưu thị cùng cháu gái nói nói mấy câu, nghe được trong viện có người kêu nàng, liền rời đi nhà ở. thối hoa cầm đem đặt ở đầu giường trên bàn thư cầm lại đây, nửa dựa vào điệp khởi trên đệm nhìn. Hôm qua bị thương đầu, lưu huyết cũng nhiều, hôm nay đầu vẫn là có chút hôn hôn chầm chầm, nàng đem thư bông, thân mình chiều hạ xúc xúc tưởng ngủ tiếp sẽ Nhắm mắt lại, nghĩ đến quả đào cũng gả chồng sau này chính mình càng là liền cái có thể nói lời nói người đều tìm không thấy. Trong lòng không cấm, có chút bực bội. Thời tiết lánh, Lưu Thị sợ cháu gái trên đầu thương lớn lên chậm, chính là làm cháu gái ở trên giường nằm nửa tháng, gọi tới trình đại phu xem xét không ngại, mới chấp thuận nàng ra khỏi phòng tử. Lưu Thị mỗi ngày đóng lại đại môn sinh hoạt, nhưng nhà nàng mua hai cái hạ nhân sự vẫn là làm người trong thôn biết được, lại khiêu khích thật nhiều nhàn thoại. Ngày này đầu mùa đông khó làm thời tiết sáng sủa. Lưu thị làm lý thị hai vợ chồng đem lửa tốt túc cốc chọn đến trong thôn tảng đá lớn tối say thượng, nghiền thanh nô, cũng cùng phối hợp tế mặt ăn. Từ biết tú hoa thím sẽ làm tốt chút đa dạng điểm tâm, cả ngày ăn không ngồi rồi thôi hoa cẩm liền cuốn lấy tú hoa giáo nàng làm. Nay sẽ nghe được bọn họ hai vợ chồng muốn đi nghiền túc cốc, chính mình có bao nhiêu lâu không đi ra ngoài qua, lại nghĩ tới nhà mình kho lúa còn có ngày mùa thu thu hồi tới đậu xanh cùng đậu đỏ. Nàng cười tủm tìm chiều nàng mãi lưu thị thấu lại đây, mãi, nhà ta cây đậu cũng có thật nhiều, cơ hồ cũng chưa ăn qua, cũng sấn hôm nay thời tiết hảo, ta cũng nghiền thành bột đậu hỗn hợp làm điểm tâm ăn. Cháu gái muốn nghiền cây đậu làm điểm tâm, lưu thị như thế nào không vui, hiện giờ trong thôn phần lớn ra cũng chưa lương thực ăn, bụng đều điền không no, nhà mình lại cao điệu phải dùng cây đậu làm điểm tâm, nhà mình mới sống yên ổn mấy ngày. Nàng nhưng không nghĩ bị cháu gái lại bị người âm thầm ghen ghét. Nàng oán trách, làm điểm tâm có thể sử dụng nhiều ít bột đậu hôn hợp, ngươi còn trương dương dùng đại cối say, bằng bạch chọc người trong thôn đỏ mắt, làm ngươi tú hoa thím hai người bọn họ đi làm đứng đắn việc, lại cho ngươi dùng nhà ta tiểu thạch ma cho ngươi đem cây đậu cấp ma lâu. Ra cửa kế hoạch lại thất bại, thôi hoa cẩm khuôn mặt nhỏ nhăn bám lấy, đáp ứng rồi ngay nói, đi theo tú hoa hai vợ chồng đi hậu viện kho lúa. Tú hoa đương ra lý đại vượng khiêng một túi túc ốc, ra kho lúa. Thôi hoa cẩm tìm được rồi trang cây đậu túi tử. Tú hoa đem hai dạng cây đậu cách chiều túi tiền tử trang bảy tắm cân. Cùng thôi hoa cẩm một người cầm một túi cũng ra nhà kho. Nàng lại đem nhà kho môn cấp khóa lại. Đuổi đi tú hoa hai vợ chồng. Thôi hoa cẩm ở trong sân nhặt cây đậu tiểu hòn đá. Lưu thị lại đi hậu viện một chuyến. Đem hảo chút năm cũng chưa dùng quá tiểu thạch ma cấp dọn lại đây. Mãi Nay tiểu ma thật sự có thể đem cây đậu mài nhỏ A. Nhìn đến mãi đang dùng thủy rửa sạch tiểu thạch ma, nàng chạy tới, ngồi sổm xuống thân mình đánh giá tiểu xảo thạch ma, trong lòng hiếm lạ không được. Nay tiểu thạch ma vẫn là chính mình cha chồng trên đời khi tự mình đánh, khi đó trong nhà nhân khẩu thiếu, đều là ma chút tạp cây đậu ngao đậu cháo ăn, sau lại trong nhà nhân khẩu nhiều, liền dùng không thượng. Hôm nay nếu không phải cháu gái muốn ma bột đậu hôn hợp, nàng còn nghĩ không ra đâu. Lưu thị cười ngâm ngâm nói: "Cẩm Nhi, này tiểu thạch ma ma bột đậu hôn hợp như thế, nhà ta lão chút năm vô dụng quá, chờ lại đem nó rửa sạch sẽ, lượng một chút là có thể dùng." Thối Hoa Cẩm nghe ngoại nói xong, cũng đổi vã muốn dùng thạch ma, nàng vội vàng quay trở lại lửa cây đậu. Lưu thị tổ tôn chờ thạch ma phơi khô, đem hai dạng cây đậu đều ma hảo. Thối Hoa Cẩm đã đi rửa sạch phơi khô táo đỏ, chuẩn bị buổi trưa liền làm điểm tâm. Đã mau đến làm buổi trưa cơm Tú hoa bọn họ hai vợ chồng còn không coi trở về một túi túc cốc một canh giờ là có thể nghiền hảo, chính là lại làm việc tinh tế cũng không thể trì hoãn như thế lâu chẳng lẽ lại ra gì sự tình Quét mắt trong phòng bếp cần mẫn bận rộn cháu gái chuẩn bị làm cơm chưa lưu thị trong lòng liền có chút số ruột mí mắt cũng nhảy cái không ngừng phanh phanh anh đại môn bị trọng lực đấm đánh mãi là tú hoa thímm bọn họ đã trở lại ta đi khai đại môn. Nghe được đại môn vàng, mới đem táo đỏ rửa sạch sẽ thôi hoa cẩm liền phải chiều phòng bếp bên ngoài chạy. Cũng không màng chính mình trên tay còn số mặt, Lưu Thị dối tay bắt lấy cháu gái thủ đoạn, cẩm nhi, ngươi đãi ở trong phòng bếp, làm lại đi. Đại thầm nương, mau mở cửa A. Ngoài cửa người thấy chậm chạp không ai tới khai đại môn, nôn nóng hô lên. Lưu Thị nghe được là phương lan hoa thanh âm, ứng thanh, nhanh hơn bước chân chiều cổng lớn đi đến. Lưu Thị mở cửa, quả nhiên nhìn đến vẻ mặt cấp sắc phương lan hoa, nàng kinh ngạc hỏi, nàng hoa lan bà nương, ngươi sao canh giờ này lại đây? Đại thẩm nương, ra đại sự, ngươi mau đi trong thôn thạch cối say nơi đó nhìn xem đi. Đại lang ra mua kia hai vợ chồng đều mau bị thôi láo sáu huynh đệ mấy cái cấp đánh chết, nếu không phải nàng ra cửa nhìn đến, lại kêu tới người trong thôn, chỉ sợ hôm nay muốn xuất nhập bệnh. Nay sẽ liền lý chính đều bị người nâng chiều nơi đó đuổi. Thiên này chủ gia liền cái tin đều không chiếm được, tính tình ngay thẳng phương lan hoa vội vã liền chạy tới. Theo đuôi nãi thôi hoa cẩm nghe được đại vượng thúc cùng tú hoa thím đều bị đánh, khuôn mặt nhỏ cả kinh, hoa lan thím, bọn họ làm gì muốn đánh người. Còn không phải kia ác độc chết bà nương tưởng tham nhà ngươi túc gốc, chính mình sẽ vỡ siêm ý gì muốn hoa. Nhìn đến thôi hoa cẩm sáng lấp lánh mắt, phương lan hoa không mặt mũi đem nói cho hết lời. Cháu gái lớn cũng không dễ nghe này đó im sự, lưu thị trầm mặt, cẩm nhi, ngươi trở về, việc này còn có nãy đâu. Tưởng tham đại lang ra những cái đó túc gốc, này kim phượng mặt đều không cần, làm ra lửa biệp tống tiền người dèm pha, phương lan hoa sắc mặt cũng khó coi, cẩm nhi, kim phượng cái kia lòng dạ hiểm độc bà nương, có thể làm ra gì chuyện tốt, ngươi nghe ngươi mãi nói ở nhà chờ Ơn, Cẩm nhi này liền trở về, mãi cũng để ý chút. Tuy rằng trong lòng cũng lo lắng đại vượng hai vợ chồng, nhưng mãi thần sắc không tốt, thôi hoa cẩm vẫn là thuận theo gật gật đầu ứng mãi nói, chờ mãi lôi kéo phương lan hoa rời đi, nàng đem đại môn lại cấp quan hảo, còn thượng môn xuyên. Không đến 15 phút lưu thị cùng phương lan hoa đuổi tới thạch tối xây nơi đó. Trong thôn người đã đem tảng đá lớn tối xây vây kín mít, thôi thủy sinh chính sụ mặt quát lớn, còn không đem người buông xuống, thật sự các người huynh đệ muốn đi ăn lao cơm. Người trong thôn nhìn đến lưu thị lại đây, cho nàng tránh ra con đường. Nhà mình xe bỏ phiên ở một bên, nghiền tốt ngô giải đầy đất đều là, nhà mình mục đấu cũng căng ngã thành phá một khối. Tú hoa tản ra đầu tóc che đậy không được trên mặt vết máu, siêm cũng bị xả lạn không ra gì, hai mắt vô thần cuộn tròn ở thạch cối say bên trên mặt đất, hai trên tay đều là huyết, bên cạnh người trên mặt đất là dính vết máu thành lũ đầu tóc. Lưu thị dương mắt nhìn treo ở trên đại thụ đại vượng, Trên người siêm y đi lạn thành mảnh vải tử theo gió phiêu lãng, hai người bọn họ tay bị trói tay sau lưng dùng thô dây thường treo ở trên cây, đã bị đánh hoàn toàn thay đổi. Quả nhiên là khinh người quá đáng, có thể đem đại vượng hai vợ chồng đương xúc sinh đánh, bọn họ đây là có bao nhiêu hận nhà mình, lưu thị tâm giống như đều bị dao nhỏ rào. Thôi ra một cái huynh đệ đang muốn bỏ lên trên thụ đi giải trên cây dây thừng, bị mặt lạnh lùng lưu thị ngăn lại, thôi láo năm, ngươi đừng vội lên cây. Việc này rốt cuộc là sao hồi sự, lao bà tử nghe minh bạch lại giải dây thừng cũng không chậm. người đã bị đánh chỉ còn lại có nửa khẩu khí, có thể nào trì hoán khởi, thôi thủy sinh cấp từ trên ghế nằm xuống dưới, đại tẩu tử, lý do cháu trai không dám lại trì hoán đi xuống, việc này ta sẽ cho ngươi cái hợp lý giao đái. Lần trước nàng đi thôi thủy sinh trong nhà đã đem kim phượng này chết bà nương độc kế cấp tố giác ra tới, thôi thủy sinh chỉ là qua đi gõ vài câu tàn nhẫn lời nói. Hôm nay này bà nương mới lại nháo ra như thế đại sự, lưu thị này hiểu ý phổi đều phải cấp khí tạc, tự nhiên cũng sẽ không cho lưu hắn thể diện, lý chính huynh đệ, đã bị đánh thành như vậy, nếu thật làm tội ác tài trời ác sự, hắn nếu bị đánh chết, cũng là trừng phạt đúng tội. Không rõ lưu thị tâm ý thôi lao năm, vẻ mặt cười gian loạn trọng thân mình chiều lưu thị đi tới, thím nói chính là, nếu không phải nhà ngươi cẩu nô tài nổi lên ghê tẩm người tâm tư. Ban ngày ban mặt đùa giỡn ta đệ mội, hắn cũng sẽ không bị ta ca mấy cái cấp treo ở trên cây. Quét mắt thôi lao nằm, lưu thị lệnh lạnh hừ một tiếng, hừ, lao bà tử hôm nay mới biết được ngươi đệ mội dài quá phó sẽ câu nhân mặt cùng thân mình, có thể làm này cậu nô tại ở nhà mình bà nương mí mắt phía dưới làm ra việc này, có thể cưới được như vậy tiếu bộ dáng bà nương, thôi lao sáu, ngươi phúc khí nhưng không cạn. Liền Kim Phượng kêu bánh nướng lớn mặt cùng đậu xanh đôi mắt nhỏ. Ở xứng với kia năm đoạn tam thô thân mình, có thể cùng nhân ra tuấn tiếu tức phụ so. Chính là, trừ phi người này mắt ngủ, sẽ đối kim phượng động tay động chân. Thôi láo sáu bị lưu thị cùng trong thôn bà nương nhóm châm chọc nói xấu hổ táo tưởng chui vào khe đất. Cách đó không xa, nửa quỳ dạp trên mặt đất kim phượng xiêm y hề và táo trên toàn bộ khai hỏa, lộ ra bên trong xuyên tương màu đỏ áo lót. Hôm nay này chết bà nương làm ra này rèm pha, lưu thị cũng bất cứ giá nào. Nàng phiết miệng, kia nhưng không nhất định, tốt xấu nhân già cũng ở nhà môn đại lao ngồi sổ mấy năm, không chuẩn học được không ít câu nam nhân năng lực. Các ngươi này mấy cái tiểu tức phụ, cần phải đem tự mình nam nhân cấp xem trọng, đừng thức ăn mặn không dính vào, mạng nhỏ cấp chôn vùi, các ngươi đã có thể thành quả phụ. Nàng cái xua không biết xấu hổ, dám nhiều xem ta đương ra liếc mắt một cái, xem lão nương có dám hay không, đem nàng cặp kia đầu xanh mắt cấp xẻo rớt. Nghe được trong thôn bà nương đối nàng trào phúng cùng tàn nhẫn lời nói, hai đầu xanh đôi mắt nhỏ không an phận chuyển động, cùng Lưu Thị lệnh băng ánh mắt đối thượng, nàng vội vàng rũ xuống đầu. Tuy rằng đại vượng hai vợ chồng là nô tài thân phận, nhà mình lại đem bọn họ làm như người trong nhà đối đãi nhưng cùng Kim Phượng tư toán làm hắn hai vợ chồng không xong thai bay vạ gió, Lưu Thị trong lòng lửa giận là quay cuồng không thôi. Nàng chiêu Kim Phượng đi tới, Cả đời không hướng ra ngoài người động qua tay lưu thị phẫn hận chiều cuộn tròn trên mặt đất kim vượng phun khẩu nước miếng, lại thật mạnh chiều nàng ngực đá một chân, ngươi cái lòng dạ hiểm độc lạn phổi bà nương, sao không ngồi xổm chết ở đại lao. Vốn định sẽ rách xiêm ý ghi lửa biệp tống tiền này hai nô tài một ít nô, không nghĩ tới này hai là cái xương cứng, ngại bị đánh chết cũng không nu nhược, nàng dưới sự giận dữ làm mấy cái đại bá ca đem kia nam nhân treo ở trên cây. Cái kia nô tải bà nương kêu la đưa tới người trong thôn, lại bị nàng cùng mấy cái tẩu tử bắt lấy đánh cái chết hiếp, không đợi bọn họ đem ngô cấp lộng đi, lý chính cùng lưu thị trước sau chân liền đuổi lại đây. Lưu thị âm ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm, ngược lại bị đà đến, nhớ tới ở đại lao ngao liền xuất sinh đều không bằng, kim phượng cũng sợ, nàng tưởng xin tha, lại không dám. Trở về liền thai hòa người, liền Ngươi lớn lên này phúc xấu bộ dáng. Ở hết xem có cái nào nam nhân sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Dây xéo Kim Phượng kêu bà nương một đốn, lưu thị trong lòng hơi chút dễ chịu một ít, vừa lúc Trình Đại Phu chạy tới. Thôi thủy sinh lại lần nữa làm người đem Lý Đại Phượng buông xuống nàng mới không ngăn cản. Nhìn đến này hai vợ chồng thương đều rất trọng, Trình Đại Phu lắc đầu, trước cấp Tú Hoa trần trị. Tú Hoa chủ yếu là bị thương ngoài ra, nghiêm trọng nhất chính là Lý Đại Phượng, chẳng những chân bị đánh gãy, còn có nghiêm trọng nội thương. Nếu không phải hắn tới kịp thời, chỉ sợ lại trì hoãn một hồi tánh mạng liền giữ không nổi. Nghe xong trình đại phu nói, người trong thôn đều đào hút khẩu khí lạnh, tuy rằng trước kêu bởi vì thôi hoa cẩm yêu nghiệt khắc tinh những cái đó lời đồn, bọn họ đối lưu thị một nhà không hào cảm, nhưng nhìn đến ly đại vượng hai vợ chồng thê thảm bộ ráng, bọn họ tâm cũng thiên hướng lưu thị, lại sôi nổi nghị luận lên. Lưu thị mắt dư quang nhìn đến thôi ra mấy cái huynh đệ tưởng thừa dịp cơ hội khai lưu. Liền hướng thôi thủy sinh lớn tiếng nói đến, Lý Chính, nhà ta nô tài cũng là người, đã nguy hiểm cho đến bọn họ hai vợ chồng tánh mạng, việc này ta sẽ không bỏ qua, ta muốn đi nha môn cáo quan, ai dối tay đánh người, liền phải gánh vác hậu quả. Cái nào chạy, ta ngay cả Lý Chính cùng nhọ cáo. Nghe được lưu thị không chút khách khí nói, lao cha mặt đều khí thay đổi sắc, thôi bình tùng tiến lên vận trụ thôi lão năm cánh tay, nghe nói đánh người khi, liền số ngươi nhất năng lực. Không biết xấu hổ cầu đồ vợ, các ngươi gặp phải đại hoa, này sẽ còn muốn chạy, mịn ngươi. Thôi ra mấy cái huynh đệ chịu kim phượng kia mụ la sát suối rụ, đà thương người, thôi thủy sinh cũng không tính toán dễ dàng buông tha bọn họ này một ổ. Phân phối trong thôn các nam nhân đem thôi láo năm mấy cái áp đi từ đường quỳ, làm cho người trong thôn mặt, hắn đem thôi lão 6 một nhà ba người trừ bỏ tộc, cũng đuổi ra thôi ra thôn. Nghe được chính mình một nhà bị trừ tộc còn bị đuổi ra thôn. Thôi láo sáu ngốc đầu, phục hồi tinh thần lại, hắn chiều không an phận gặp phải đại họa Kim Phượng nhào qua đi bắt lấy nàng ra sức đánh lên. Kim Phượng xưa nay liền không đem nam nhân nhà mình xem ở trong mắt, lại không phải cái gầm có hại người, trong miệng chửi bậy, hai vợ chồng tư đánh lên tới. Đơn giản cấp này hai vợ chồng ngoại thương rửa sạch một lần, thượng thuốc trị thương, vội trên đầu hắn đều ra tới, mới dùng ngân châm đem tú hoa cấp chất tỉnh táo lại. Mới tỉnh lại Tú Hoa bên thai còn có tư đánh chửi bậy thanh, nàng dọa thân mình lại đánh lên run run. Phương Lan Hoa ôm nàng, thâm giọng hống, Tú Hoa, đừng sợ, Lý Chính cùng Đại Thẩm Nương đã qua tới, lại không ai dám động các người một tay đầu ngón tay. Lưu Thị cũng lại đây an ủi nàng, Tú Hoa, là ta xin lỗi các người hai vợ chồng, khẩu khí này ta nhất định cho người hai ra. Bọn họ hai vợ chồng không đến một canh giờ liền đem túc cốc nghiền thành mễ. Tú Hoa nhớ thương Cẩm Nhi tiểu thư phải làm điểm tâm sự, đem ngô nghiền xong, liền phải đi về trước. Lý đại vượng ngẫm lại lưu lại quét tước thất tối dưới cùng trang xe cũng không hổn gì sự, liền gật đầu đồng ý. Nào biết đâu rằng nàng còn chưa đi rất xa, liền nghe được cối say nơi này chuyển ra la hét cùng tiếng mắng, Tú Hoa lại phản trở về. Nhìn đến một cái bà nương xé rách xi mì, chiều nam nhân nhà mình trên người dán, nàng vội vàng chạy tới. Chính mình còn chưa tới phủ cẩm không biết đánh nơi nào lao ra vài cái bà nương cùng nam nhân, lớn tiếng mắng liền chiều hắn hai vợ chồng động thủ. Tú hoa không dám nghĩ tiếp lúc ấy hai người bọn họ thẳng trạng, nước mắt ngăn không được ra bên ngoài chảy Lão! Lão! Thái thái, bọn họ không phải người. Này đó xúc sinh, đừng tưởng rằng Lý Chính đem hắn một nhà đuổi ra thôn, nàng là có thể vòng qua bọn họ. Lưu Thị gắt gao nắm lấy Tú hoa thủ đoạn, ta biết, Tú hoa, làm ngươi hai vợ chồng tao tội lớn. Lao bà tử trong lòng cũng không chịu nổi. Chờ chính đại phu cấp lý đại vượng tiếp Hào cốt, lại đánh thượng văn kẹp. Trong thôn hảo tâm người đem xe bò phụ chính, bọn họ lại đem lý đại vượng hai vợ chồng nâng thượng xe bò. Lưu thị hướng bọn họ nói quá tạ, lại nói trên mặt đất ngôi nhà mình không cần, có cái nào không chê, chính mình thu hồi đi. Trong nhà đồng ruộng nhiều tự nhiên chướng mắt này đó ngô, nhưng có thật nhiều trong nhà không lương thực, đều mắt trông mong nhìn những cái đó vàng tươi ngô. Thôi bình tùng tự mình khua xe bò đem lý đại vượng vợ chồng cấp tặng trở về. Lưu thị về đến nhà giản xếp hảo bọn họ, dặn do cháu gái hảo hảo canh giữ ở trong nhà, nàng muốn đi thôn bên tư thuộc đem tôn tử kêu trở về đưa nàng đi phủ thành nha môn cáo trạng. Từ được thôi ra gạo và mì, vương đại đầu hoàn toàn thay hình đổi dạng, hắn đem trong nhà thu thập sạch sẽ, liền mang theo lưới hái lên núi. Không có tiền bạc mua cây trúc. Hắn liền dùng trên núi cắt hồi cành mận gai buồn ở nhà biên khởi cái sọt tới. Tuy rằng tay nghề so ra kém hắn cha tinh tế, nhưng nông ra dùng sọt sọt đồ chính là rắn chắc tiện nghi. Nửa tháng thời gian, hắn biên cái sọt cùng sọt bắt được phụ cận trong thôn đảo cũng đổi hồi một ít tiền bạc, dựa này tay nghề nuôi sống chính mình dư giả. Hắn con cành mận gai vào thôn, liền nghe được người trong thôn nghị luận buổi sáng ra cái này đại sự, đem cành mận gai đưa về nhà mình sân. Hắn cầm cái tân sọt chiều thôi ra đi đến. Vương Đại Đầu đi vào thôi ra, biết được Lưu Thị muốn đi tìm vàng rực đi phủ thành. Hắn xung phong nhận việc nói muốn đuổi xe bỏ đưa Lưu Thị vào phủ thành. Biết gần nhất mấy ngày này đứa nhỏ này biến hảo, Lưu Thị không nghĩ liên lụy hắn liền lắc đầu cự tuyệt. Chính mình nguyên lai trống cắp, nhật tử không phải làm theo quá, cũng không gặp cái nào nước miếng tinh đem hắn cấp chết đuối. Vương Đại Đầu không cho là đúng nói, dù sao thân chính không sợ bóng tà. Ta mới không sợ nhân ra sau lương chỉ điểm, lại nói trong nha môn sự ta cũng hơi chút biết một ít, có ta đi theo, người giả đi cáo trạng cũng phương tiện rất nhiều, người láo liền đáp ứng đi. Người trong thôn đối nhà nàng có thiện ý người cũng không nhiều lắm, cái này vương đại đầu nhưng thật ra cái tốt. Thôi hoa cẩm cũng phụ họa vương đại đầu nói, mãi, canh giờ đã không còn sớm, người nếu đi thôn bên tư thuộc đem nhị ca kêu trở về, lại muốn nhiều trì hoan thật lâu. Chỉ sợ tới rồi nửa đêm các ngươi cũng đuổi không trở lại, còn có ngươi thân mình lại không tốt, đi nha môn cáo trạng Cẩm Nhi cũng không yên tâm, liền nghe đầu tỏ ca nói đi. Hào đi, vất vả ngươi. Cháu gái lời nói có lý, nhìn đến vương đại đầu cũng là thiệt tỉnh thực lòng muốn giúp nàng, Lưu Thị liền gật đầu đồng ý. Tới rồi trời tối, Lưu Thị cùng vương đại đầu khua xe bỏ từ phủ thành trở về, mặt sau cũng đi theo hai cái cưới ngửa quan sai. Lưu Thị mang theo quan sai vào hậu viện xem xét lý đại vượng hai vợ chồng thương, biết Lưu Thị bọn họ cũng chưa nói lời nói dối. Thôi hoa cẩm bưng lên đồ ăn làm quan sai cùng vương đại đầu bọn họ ăn cơm trước. Kia hai quan sai xua xua tay, tiểu nha đầu không cần phải xen vào chúng ta, canh giờ đã không còn sớm, đôi ta đi trước đem hành hung đã thương người hung phạm bắt được mới là chính sự. Chính mình đem thôi ra mấy huynh đệ tố cáo, tự nhiên muốn đi lý chính trong nhà báo cho một tiếng. Vương Đại Đầu cùng Lưu Thị lại mang theo hai quan sai đi Lý Chính ra. Chiều Lam Nhi tử đi Đại Lan ra đưa bồi thường bạc, hắn mới biết được Lưu Thị thật sự đi phủ thành nha môn cáo trạng. Nay sẽ thôi Thủy Sinh nhìn đến quan sai tới cửa, cũng không dám nói khác, lập tức lánh bọn họ đi từ đường. Trong từ đường thôi ra huynh đệ bốn cái ở phía sau bổi đã trong chăn đang dùng tộc quy xử trí một đốn, đều vẻ mặt đau khổ quỷ rạp trên mặt đất. Nhìn đến quan sai vào từ đường. Này bốn người dọa hồn phi phách tán, đều trong chiều chính cầu cứu. Quan sai nơi nào quản như vậy nhiều, cầm trong tay dây thường nhanh nhẹn đem bọn họ mấy cái cấp trói lại. Không thấy được Kim Phượng, có cái quan sai không khách khí hỏi tôi thủy sinh, thôi lý chính, không phải còn có một cái chọn sự bà nương đâu. Đều là Kim Phượng kêu bà nương làm ác sự, hắn cũng không mặt mùi đi trách cứ lưu thị so đo, bị quan sai truy vấn, thôi thủy sinh vội hồi lời nói bà nương một nhà đã bị ta trừ bỏ tộc, này sẽ đều ở nhà, ta làm người nhìn bọn họ, này liền mang các ngươi đi. Đoàn người đi vào thôi lão sáu trong nhà. Kim Phượng còn ở không được miệng mắng lưu thị người trong nhà. Nhìn đến quan sai vào cửa, nàng sát mặt đại biến, vội vàng dừng miệng. Run run thân mình trong chiều chính bỏ lại đây, lý chính thúc, ta cũng không dám nữa làm chuyện xấu, cầu ngươi lão tha ta đi. Trong quả trượng thôi thủy sinh chiều lui về phía sau khai một bước, chán ghét xem xét nàng liếc mắt một cái. Kim Phượng, ta nơi nào có như vậy đại mặt vòng qua ngươi, mấy ngày trước đây ta lại đây là sao nói, ngươi không phải năng lực đại, đây đều là ngươi làm ác đa đoan kết cục Nhìn đến Kim Phượng đã là lão người quen, cái kia quan sai khinh thường nhìn nàng quát lớn, đừng hợp lại Linh nói nồng bồi dạng hoảng độc thẳng họ đồn bờ giờ. Biết cầu thôi thủy sinh vô dụng, Kim Phượng chiều lưu thị bò lại đây, khóc cầu. Đại thẩm tử! Ta! Biết sai rồi, cầu ngươi lão phát phát thiện tâm, ta! Không! Ta không đi nhà môn! Nếu không phải vương đại đầu hảo tâm, nhà mình đã bị này lòng dạ hiểm độc bà nương cấp làm hại cửa nát nhà tan, lưu thị hung tận nhìn trên mặt đất chật vật kim vượng, hận không thể xé nát nàng, ta phát thiện tâm! Ngươi lần nữa hại nhà ta người, sao có mặt cầu ta phát thiện tâm, ngươi như vậy ác độc bà nương nên chết ở Đại Lao! Không để ý tới nàng khóc náo, quan sai hung tận phiến nàng hai bàn tay, dùng dây thừng đem nàng cấp trói lại. Liên tiếp đem mặt không còn chút máu thôi lão sáu cũng cấp trói lại, chính cầm dây thừng đi giúp đã dọa choáng váng kim phượng nhi tử. Bị cha mẹ liên lụy, này quẹ chân hài tử đã bị trừ bỏ tộc, sau này nhật tử chỉ sợ rất là gian nan, mềm lòng lưu thị mở miệng ngăn trở. Quang ra, việc này cùng này đáng thương hài tử không quan hệ, ta không truy cứu hài tử, các người buông thà hắn đi. Nhìn đến lưu thị thế chính mình nhi tử cầu tình, cánh tay bị trói tay sau lưng ở sau người thôi lão lục chiều lưu thị quỳ xuống dập đầu, cảm ơn đại thẩm tử, ta thôi lão sao chỉ cần có thể tồn tại từ đại lao trở về, nhất định báo ngươi lão đại ân. Quan sai ban đêm từ trong thôn đem thôi ra mấy cái huynh đệ đều mang đi, này tin tức lần hai ngày sáng sớm liền chuyển khắp toàn bộ thôn. Người trong thôn mọi thuyết xôn xao có nói lưu thị tâm địa quá ngạnh. Cũng có nói thôi ra người làm ác lạc cái này chẳng cũng không đối lý. Rất dài một đoạn nhật tử, những đề tài này cũng chưa ngừng lại. Biết thôi ra mấy cái huynh đệ từ Đại Lao trở về, đã tiếp cận cửa ải cuối năm. Kim Vượng kia ác độc bà nương nhân xảo trá vu khống người khác lại lần nữa bị phán bỏ tù một năm. Thôi thủy sinh niệm thôi lão xấu là cái người thành thật, cho phép hắn mang theo nhi tử tạm thời ở trong thôn trụ hạ. Từ lý đại vượng hai vợ chồng bị thôi ra huynh đệ đả thương. Tú hoa thương nhẹ chút, dưỡng đến cửa ải cuối năm đã rất tốt. Nhưng Lý Đại Vượng bị thương chân, lại có nội thương, mai cho đến qua năm, mới có thể xuống đất hành tẩu. Mắt thấy ra tháng riêng, người trong thôn đã có người bắt đầu hạ điển, hắn chân còn không thể dùng sức, sợ trì hoan chủ nhân ngoài ruộng sống. Trong lòng nóng nảy Lý Đại Vượng đã nhiều ngày ngoài miệng mọc đầy hỏa phao. Lưu Thị nhìn ra tâm tư của hắn, cũng khuyên vài lần, cuối cùng là người này tính tình hàm hậu, luôn là lòng mang ấy nấy. Với lúc, ngày này hoàng hôn, vàng dực ca hai từ tư thuộc trở về, nói là tiền sinh nghỉ tắm gội hai ngày. Ăn xong cơm chiều, lưu thị làm hắn ca hai ngày mai trước đem thôn phụ cận đồng ruộng chức cày ra tới, đem xuân bắp cấp loại thượng. Anh em tốt lâu không hạ quá điển, kim đào vội không ngừng đồng ý nãi nói. Ngày kế sáng sớm, ăn xong cơm, vàng dực ca hai liền bộ xe bò lôi kéo lê bá hạ điển. Tú hoa thu thập hảo trong phòng bếp chén búa. Dặn do nhìn đại môn nam nhân nhà mình vài câu, cũng ôm một đại buồn siêm ý thì chuẩn bị đi bờ sông giặt quần áo. Thôi hoa cầm này mấy tháng ở nhà, liền đại môn cũng chưa ra quá, sớm buồn không được, nương đảo giao dại công phu có thể đi ra ngoài hít thở không khí. Xách theo rổ cùng ngãi năn nghỉ một hồi lâu tử, mới được chấp thuận. nhảy bắn tiến lên ôm tú hoa cánh tay, tú hoa thím, ta cũng phải đi ngoài ruộng, hôm nay nhiều đảo chút rau dại trở về làm rau dại bánh bột nô ăn. Cầm nhi tiểu thư qua cái năm, nay tiểu thân mình lại trường cao không ít, khuôn mặt nhỏ càng thêm đẹp, tú hoa cười tủm tìm đáp lời, hảo, thím nghe ngươi. Hai người xuyên qua thôn đi vào nhà mình ngoài ruộng, tú hoa ôm buồn gô đi bờ sông. Thôi hoa cầm vác rổ đứng ở bờ ruột thượng, nhìn đến hai cái ca ca đã đem lê bộ hảo, nhị ca dùng sẻng ở ngoài ruộng giải thổ phân, Tam ca đang muốn vội vàng như hạ điền. Trong nhà kia lão đầu như đã lao làm bất động việc nặng. Sợ đầu xuân việc nhà nông làm không tới, đây là cửa ải cuối năm lưu thị mới từ thôn bên mua hồi nghẽ con, tính tình còn không thành thật, thượng bổ ngưu chân luận nhảy. Xem tam ca luôn uống tay chân quát lớn nhảy hăng hái nghẽ con, cẩm nhi cười hì hì thấu qua đi, tam ca, người hảo chút thời gian không cày ruộng, cần phải ổn trọng chút, làm nghẽ con để đến nhưng mắt chóng váng. Chính thu thập không được xử tiểu tính tình nghẽ con, nhà mình muội muội lại tới trêu cật hắn, kim nào có chút xấu hổ buồn bực. Tức giận hướng mội mội mắng nghe răng ngươi cái tiểu nha đầu một bên lợi đi, tam ca cày nhiều ít năm điền, còn có thể bị cái ngẽ con tử cấp khó trụ, này ngẽ con là thiếu ngươi tam ca thu thập nó, hai roi xuống dưới nó liền thành thật. Biết tam ca năng lực, vậy ngươi hảo hảo cày ruộng, cẩm nhi không ý kiến ngươi mắt, đi đào rau dại lâu. Tam ca khí đỏ mặt, thôi hoa cầm hướng hắn là mặt quỷ, cầm trong tay sẻng nhỏ đi bờ ruộng thượng đào rau dại đi. Ngó mắt mỗi mỗi thân ảnh Có chút nôn nóng kim đảo, quả thực dơ lên roi tàn nhẫn chịu như nông vài cái. Nghẽ con tử mông đau, giải khai chân ở ngoài ruộng chạy loạn lên. Bị nghẽ con chợt phát lực mang thân mình trước huynh, có chút chố mắt kim đảo vì ổn định thân mình. Vô ý thức buông lòng tay, lê đem vai ngã xuống đất lại thật mạnh tạp tới rồi chân trên lưng. Ai ra, ta chân, này đầu trên như. Chân mặt bị lê đem hung hăng tạp đến, kim đảo ngồi sổm ngồi dưới đất ôm chân đau hô. Ai? Kim Đào, ngươi điên rồi. Ngã con kéo lê ở ngoài ruộng hoành hướng sông thẳng, thiếu chút nữa đụng vào chính mình, vàng dược hướng nhà mình ngồi dưới đất ôm chân ngây ngốc tam đệ giống lên câu. Ném trong tay sẹng, bỗng nhiên tiến lên bắt lấy lỗ mũi châu thượng xuyên kia căn tiểu gậy gỗ, dùng sức dùng tay chiều ép xuống, khiến cho phát điên ngẽ con ngừng lại. Nghe được hai ca ca thanh âm, bờ ruộng thượng ngồi sổm thôi hoa cẩm ngẩn đầu nhìn lại đây. Tuy rằng vừa mới ở trêu ghẹo tam ca Nhìn đến Tam ca mặt đều nhăn thành bánh bao, thôi hoa cẩm vẫn là ném cái sẻng, chiều hắn chạy tới. Vẻ mặt vội vàng, Tam ca, ngươi chân bị thương sao. Mau làm ta nhìn xem. Mới hướng mội mội khen khẩu, nháy mắt đã bị vả mặt, kim đào chịu đựng chân mặt đau. Cắn chặt răng từ kẽ răng bài trừ câu nói, cẩm nhi, Tam ca không có việc gì. Còn nói không có việc gì, ngươi chán thượng đều đau toát ra giọt mồ hôi, ta đỡ ngươi đứng lên đi. Tam ca thật là chết sĩ diện khổ thân hóa, đã đau thành bộ dáng này, còn ngạch trống, này quật tính tình thật là tùy cha, thôi hoa cẩm nói chiều hắn rỗi qua tay đi. Ai nói là đau mạo hãn, người tam ca là bị ngày cấp hơi, ta chính mình có thể lên. Lại bị muội muội treo đùa, kim đào vương lòng ra chân, hầm hừ muốn chính mình đứng lên, nào biết đâu rằng bị thương chân mới vừa dùng chút lực, hắn lại lào đảo cường điệu tân chiều mặt đất tài đi. Thôi hoa cẩm vội vàng rỗi tay lỡ hắn, hoan trách, tam ca, ngươi chân rõ ràng đã thương đứng thẳng không được, thật không biết ngươi kiên cường cái gì. Vàng rực đem nghẽ con trấn an trụ, nhìn đến mội mội nâng tam đệ chiều bờ ruộng đi đến, vội đem nghẽ con trên người lê rỡ xuống, buộc trên mặt đất đầu trên cây. Thôi hoa cẩm nhìn đến tam ca chân mặt đã xưng lên, liền phải dẫn hắn trở về tìm trình đại phu. Chính mình tới ngoài ruộng còn không có làm việc liền phải trở về dưỡng thượng. Như thế nào có khả năng như thế xuân sự, Kim Đào không vui, hai anh em đang ở trứng mắt. Đi tới vàng rực nhìn đến tam đệ chân thương, lập tức chờ mặt, Kim Đào, ngươi còn có mặt mùi hướng cẩm nhi xì hơi, chân đã thương thành như vậy, ngươi mặt không đi xem đại phu, chẳng lẽ cũng tưởng biến thành cánh rừng dáng vẻ kia. Cánh rừng bị hắn nương Kim Phượng trì hoãn trị liệu cười thương, cuối cùng biến thành người khỏe nghĩ đến đây, Kim Đào đành phải đáp ứng trở về. Bất quả hắn cự tuyệt nhị ca đuổi xe bò đưa hắn, làm hắn tìm tới cùng gậy gỗ, chính mình cầm gậy gỗ cũng có thể trở về. Thôi hoa cẩm chạy tới rút viên cây nhỏ, vàng dực đem cây nhỏ hai đầu đều uy đoạn, đưa cho kim đảo, làm hắn thử xem có thể hay không đi. Nhìn đến Tam đệ cái kia mũi chân điểm mà miễn cương có thể đi, lại có muội mội ở bên người chiếu cố, dặn do vài câu, nhìn theo bọn họ hai người rời đi, vàng dực mới nhẹ nhàng thở ra. Phản hồi ngoài ruộng đem nghe con một lần nữa trông lên, bắt đầu cày ruộng. Trong thôn hai phụ nhân nhìn Kim Đảo mới vừa hạ điền liền trống gậy gỗ điểm chân trở về, đều phít miệng, nhỏ giọng nói thầm, có kia tiểu yêu nghiệt ở, tám phần là quá không tới gì ngày lành. Nghe được các nàng sau lưng lại nói muội mội nói bậy, Kim Đào hắc mặt liền phải đi tìm các nàng tính toán sổ sách, bị thôi hoa cẩm ngăn lại, tam ca, ngươi liền ngừng nghỉ sẻ, dù sao nghe vài câu vô nghĩa lại không đau không ngứa có thể ngại gì sự. Nghĩ đến chính mình vô dụng, kim đào thật mạnh thở dài, ai, đều là tam ca không biết cố gắng, liền trở về hai ngày, còn không có cày một chút điển, chân lại thương đến, toàn trông cậy vào nhị ca, lại giải phân lại cày ruộng, ta kia tam mẫu điển còn không biết gì thời điểm có thể cày xong đâu. Thôi hoa cẩm không nghĩ làm tam ca có quá nhiều áp lực, cười hì hì nói, đã như vậy, người tái sinh khí cũng không thay đổi được gì. Chờ đi trình đại phu ra xem trọng thương, ta đi ngoài ruộng giúp nhị ca vội. Trong thôn nha đầu lại có thể làm, cũng không đi ngoài ruộng làm việc nặng, kim đào banh mặt, đều là tam ca liên lụy ngươi. Tính, kia giải phân tẩy ruộng đều không phải cô nương già có khả năng việc, vẫn là nhiều đào chút rau dại trở về, nhà ta cũng có thể cải thiện hạ sinh hoạt. Biết tam ca đau lòng nàng, thôi hoa cẩm vẫn là hướng hắn trận trắng mắt, liền nói ngươi đầu góc là cái khờ, ta không đi. Chẳng lẽ làm ta nai đi ngoài ruộng chịu tội làm việc ngại thân thể là càng thêm không tốt Mấy năm nay có hắn hai anh em Nơi nào hạ quá điển Tự nhiên không thể làm mãi đi làm lụng vất vả Kim nào cũng dừng miệng Tiên lặng hướng phía trước dầm chân đi tới Vương đại đầu khiêng một đại chồng Sọt cùng sọt muốn đi ngoại thôn bán Ở phía sau nghe được bọn họ huynh mội nói Hắn xoay người liền đem sọt cùng sọt đưa về ra Đi vào thôi ra ngoài ruộng Nhìn đến vàng rực cày ra một chút điển Chính mình lại đi giải phân, hắn đi qua. Vàng dựng huynh đệ, ngươi đi cày ruộng, này phân ta giúp ngươi giải. Biết vương đại đầu thay đổi rất nhiều, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ đến giúp chính mình làm việc, vàng dực có chút chần chờ. Sao mà? khinh thường ngươi vương đại ca. Vương đại đầu cười nhìn vẻ mặt nghi hoặc vàng dựng. Vàng dực huynh đệ, tuy rằng nhà ta không đồng ruộng, nhưng này dương phân đơn giản sống ta còn là có thể làm tốt. Trong tay sẻng bị vương đại đầu lấy qua đi vang rực mới như ở trong ngọng mới tỉnh, ngượng ngùng cười cười, vương đại ca, ngươi cũng muốn biên đổ vật nuôi sống chính mình, ta sao không biết xấu hổ làm ngươi tới giúp ta làm việc đâu. Trong tay dương phân, vương đại đầu cười ha hả hướng còn đứng không nhúc nhích vang rực nói, ta cái quang côn một cái, một người ăn no cả nhà không đói bụng, nửa tháng biên đổ vật đều đủ một tháng ăn uống, ngươi cũng đừng thay ta lo lắng, nhà ngươi đồng ruộng nhiều, lại không nắm chặt làm cần phải lầm gieo trồng vào mùa xuân hảo canh giờ. Bị vương đại đầu vui cười nói trọc cho nhạc, vàng rực cũng không làm ra vẻ, cảm tạ hắn liền chiều ngoài ruộng ngẽ con đi đến. Kim nào chân cốt không có việc gì, trình đại phu cấp lau chút rượu thuốc trị chật khớp, thôi hoa cẩm đem hắn đưa về nhà, lại quay trở về ngoài ruộng. Ngoài ý muốn nhìn đến vương đại đầu đang ở chính mình ngoài ruộng dương phân, nàng trong lòng buồn bực, cũng ngượng ngùng qua đi hỏi hắn, Nếu hôm nay có người ngoài cấp nhà mình hỗ trợ, này cơm chưa khẳng định phải làm phong phú một ít, nàng có chút nôn nóng tâm tình cũng thư hoan lên, yên lặng đi đến bờ ruộng biên tiếp tục đảo rau dại. Đào đây một rổ rau dại, với lúc thê hoa cũng từ bờ sông trở về, hai người cười nói trở về ra. Nhìn đến mãi đã vào phòng bếp, nàng cười hì hì tê ức. mãi, nhà ta hôm nay chính là có người hỗ trợ làm việc, ngươi nhiều lấy mấy cái trứng gà, ta phải làm rau dại bánh trứng tử đại khách. Này sẽ người trong thôn đều vội, nơi nào sẽ có người giúp nhà mình. Lưu thị nghe được cháu gái nói, cười từ trong phòng bếp ra tới, người nha đầu này thèm ăn liền nói rõ, mãi gì thời điểm luyến tiếp trứng gà cho người ăn, còn biên nói dối hống khởi nãi tới. Lão thái thái, Cẩm nhi, ta ngoài ruộng thật khi vương gia tiểu tử sẽ giúp dương phân đau. Tuy rằng thê hoa không thường ra cửa, nhưng vương đại đầu ở năm trước cũng đã tới trong nhà vài lần, nàng vẫn là nhận được phơi nắng siêm bí thì hãy liền tiếp Lưu Thị nói. Nga, nguyên lai là đầu to đứa nhỏ này à, không nghĩ tới đứa nhỏ này biến tốt cũng không dám nhận, nếu là lúc trước hắn cha xảy ra chuyện, nương có thể kiên cường chút không chết, đứa nhỏ này có lẽ sớm cưới tức phụ, nhật tử cũng hết khổ tới. Biết được là vương đại đầu đi chính mình ngoài ruộng làm việc, Lưu Thị nghĩ vậy hải tử 5 lần 7 lượt giúp nhà mình, trong miệng không được cảm khái. Ngồi xuống trọn rau dại thôi hoa cẩm, Nghĩ đến vương đại đầu một mình lẻ loi sinh hoạt, nàng ngẩn đầu nhìn nàng ngãi, ngãi, ngươi nói vương đại ca hiện giờ biến cẩn ngẫn, hắn mội mội có thể hay không từ nhà giàu trong nhà trở về cùng ca ca sinh hoạt ra. Hắn một người sinh hoạt quái đáng thương. Năm đó vương gia hai vợ chồng xảy ra chuyện không bao lâu, duy nhất ca ca lại không làm việc đàng hoàng, thất vọng vương gia tiểu nha đầu liền tự bán tự thân đi phủ thành gia đình giàu có, nói vậy cũng là bị ca ca thương thấu tâm. Hiện giờ cho dù Vương Đại Đầu biến hảo, kia Vương ra nha đầu tưởng trở về chỉ sợ cũng thân bất do kỷ. Thấy Tú Hoa đã tiến phòng bếp nấu cơm, Lưu Thị kéo qua một cái ghế ngồi ở cháu gái bên cạnh, thấp thấp thở dài, cẩm nhi, này đều nhiều ít năm qua đi, chỉ sợ Vương ra nha đầu sớm đã gả chồng, có thể nào trở về đâu. Thôi ra ngoài ruộng. Vương Đại Đầu tuy rằng không trải qua việc nhà nông, nhưng hắn hơn 20 tuổi, đúng là có sự không song sức lực thời điểm. Cảm kích thôi ra người không nhỏ xem hắn, làm khởi sống tới cũng không tiếc sức lực. Gần buổi trưa, hắn đã đem tam mẫu điển thổ phân đâu giải hảo, lại cầm lấy sẻng đi gõ vàng rực cày ra hơi đại chút hòn đất. Vàng rực nhìn đến ngày đã tới rồi đỉnh đầu, liền đem lê tử nghẽ con trên người rỡ xuống tới, vài tháng chưa làm qua như thế trọng thể lực sống, eo cùng hai cánh tay đau nhức không được. Hắn cười khổ nhìn xem mới cày một nửa điển, chiều chỉ sợ sẽ càng mệt. Vương đại đầu hàng năm trà trộn với thị, cùng các mầu người giao tiếp, tự nhiên nhìn ra Vàng rực bất đắc dĩ. Giúp đỡ Vàng rực đem ngẻ con chồng lên xe đẩy tay, lại đem lê bá đều đặt ở xe đẩy tay thượng, hắn không đợi Vàng rực xem khẩu, ra mặt dày cười hì hì nói, "Vàng Dực huynh đệ, dù sao ta một người cũng lười về nhà nấu cơm, hôm nay cơm chưa không bằng liền đi nhà ngươi cọ một đốn, chiều ta tới đi theo ngươi học cày ruộng." Xưa nay cùng Vương đại đầu tiếp xúc không nhiều lắm, Hôm nay xem hắn làm việc nghe thật sự, chính là hắn không nói lời này, chính mình cũng muốn lôi kéo hắn đi chính mình ăn cơm trưa. Vang dự thành khẩn nhìn vương đại đầu, vương đại ca, mau đừng nói gì cọ cơm lời nói, ngươi đã giúp ta ra làm một đại buổi sống, quẳng ngươi ăn bữa cơm là theo lý thường hẳn là, ngươi muốn học tài ruộng là lại đơn giản bất quá sự, chỉ cần vương đại ca không sợ mệt, một chiều là có thể học được tài ruộng. Vang dự cái này con mọt sách vẫn là không nhà mình tâm nhãn từ nhiều, Một hai câu lời nói đã bị chính mình lừa dối trụ, hắn nói lên lời nói càng là thuận buồm xuôi gió, vàng dực huynh đệ quả nhiên là cái thống khoái người, chờ ta học được tài ruộng, lại tích cóp chút tiền bạc, cũng ở ta trong thôn mua vài mẫu điển, sau này sẽ không sợ không lương thực ăn. Nghe được vương đại đầu có lòng đang trong thôn mua điển, vàng dực cũng thay hắn cao hứng, vương đại ca nói rất đúng, không nói nhiều, ngươi một người có hai ba mẫu điển, một năm lương thực đều không cần phạm sầu. Ngươi lại có biên sọt sọt tay nghề, hảo hảo tích góp 2 năm, nói không chừng còn có thể cưới cái tức phụ trở về, da cũng liền có cái da bộ dáng Tuy rằng chính mình không nghĩ bị nữ nhân buộc trụ, nhưng nghe được vàng rực nói, vương đại đầu mặt vẫn là có chút hồng, huynh đệ rốt cuộc là độc quá thương người, suy xét so với ta cái này đại quê mùa lâu dài. Hai người cười nói khua xe bò chiều trong thôn đi đến. Nghe được ngoài cửa lớn ngẽ con kêu to thành. Thôi hoa cẩm liền biết là nhị ca cùng vương đại đầu từ ngoài ruộng trở về. Nàng đem rửa mặt thủy từ trong phòng bếp bưng ra tới. Nhị ca mới đẩy ra đại môn, thôi hoa cẩm liền cười tủng tìm hướng bọn họ kêu. Nhị ca, đầu to ca, các người mau tới đây rửa rửa tay mặt, lập tức ta liền ăn cơm. Thân mình tuy mệnh không được, nhìn đến mỗi mỗi gương mặt tươi cười, vàng rực cũng nhạc khỏe miệng thượng trọn. Cẩm nhi, nhị ca khác không nhớ thương, người hôm nay làm rau dại bánh trứng tử Nhị ca cần phải ăn nhiều mấy cái Nhị ca, nhà ta hôm nay Nhưng không riêng có bánh bột ngô ăn Tú hoa thím làm vài cái ăn ngon đồ ăn đâu Người bụng bị rau dại bánh bột ngô lớp đầy Chính là mệnh lớn Từ ngại trong tay có nhân xâm đổi kêu bút bạc Mỗi lần từ tư thuộc trở về Ngại khiến cho tú hoa thím cho bọn hắn đổi đa dạng làm đồ ăn mặt Đối thịt hắn đã không mắt thèm Nhưng mội mội làm rau dại bánh bột ngô gần một năm không ăn qua Hắn cố ý dùng sức hít hít mũi Cười tủng tìm nhìn mội muội mới không mệt đâu, ta muội mội tay nghề hơn nữa canh giờ này tươi mới rau dại, làm tốt bánh bột ngô lấy phủ thành tiểu lầu ga nướng, ta đều không bỏ được đuổi. Bị nhị ca khen, thôi hoa cẩm trong lòng Mỹ tư tư, nàng bước chân nhẹ nhàng chiều phong bếp đi đến, nhị ca, ngươi trước cùng đầu to ca nghỉ sẽ, ta đây liền đi cho các ngươi đoan đồ ăn. ngồi ở trong viện kim đảo thấy muội muội cùng nhị ca đấu võ mồm vui sướng tiểu bộ dáng, Trong lòng càng thêm ảo nào chính mình vô dụ ngượng ngùng nhìn muội mọi gương mặt tươi cười cẩm nhi Tam ca tuy rằng sống không làm thành còn bị thương chân Có chút không tiền đồ Ngươi đợi lát nữa coi như đáng thương hạ tam ca Bố thí cấp tam ca một cái bánh bột ngô ăn đi Sau lưng chuyển đến tam ca nói Thôi hoa cẩm chuyển qua đầu Nịch ngậm trở về hắn một câu Tam ca ngươi yên tâm Ta sẽ làm nhị ca khẩu hạ lưu tình cho ngươi lưu non nửa khối bánh bột ngô đỡ thèm Biết Vương Đại Đầu giúp nhà mình làm việc nhà nông, Lưu Thị cố ý đem ăn tết không ăn xong thịt khô lấy ra một khối to, làm tú hoa làm một nồi gạo trắng cơm khô, thiếu hai đồ ăn đều là thịt khô phối hợp, ở trong sân là có thể ngửi được mùi hương. thối hoa cầm dùng rau dại cùng trứng gà, tế mặt quán một đại trồng gà con bánh trứng tử, lại dùng tươi mới rau dại đánh canh trứng. Hôm nay có khách nhân, Lưu Thị sợ đồ ăn thiếu, lại đi nhà chính đem đại đường để ăn tết đưa hột vịt muối cầm 7-8 cái làm tú hoa lại cắt thành khối, phối hợp thượng lá tỏi cánh đặt ở mâm. Thời tiết hảo, lưu thị phân phó tú hoa cùng cháu gái đem đồ ăn đều đoan ở trong sân trên bàn đá, đại nhi tử cùng lý đại vượng cũng bị nàng trầm khuôn mặt chạy đến ngồi xuống. Xem lão thái thái vẫn là không đem bọn họ hai vợ chồng đương nô tải đối đãi đi phòng bếp đoan canh tú hoa lặng lẽ đem khỏe mắt nhiệt lệ hủy diệt. Nhị ca, đầu to ca, các người hôm nay cùng lao lớn nhất, Ăn ngon bánh bột ngô các ngươi cần phải ăn nhiều chút, tam ca, ngươi ăn mẹ cơm khô cùng thịt đồ ăn hảo đem ngươi kia bị thương chân dưỡng hảo. Từ chậu xanh hướng trong chén đựng đầy mẹ cơm khô, thôi hoa cẩm cười khanh khách nhìn trên bàn mấy cái ánh mắt tỏa sáng người. Ngươi khi dễ tam ca chân không thể động đúng không? Ta cũng muốn ăn rau dại bánh bột ngô. Cẩm nhi mau đem thịnh rau dại bánh bột ngô xọt lấy bên này. Cẩm nhi nha đầu này cố ý chơi xấu. Đem thịnh bánh bột ngô tiểu sọ che phóng như vậy xa, nhị ca trong tay đã bắt khối thơm ngào ngạt nhan sắc lại đẹp rau dại bánh bột ngô, kim đào trừng nổi lên mắt phát tiết bất mãn. Đem bát cơm cấp cha cùng đại vượng đoan qua đi, trừ tam ca ngoại, nàng lại cấp cha cùng đại vượng cầm khối rau dại bánh, thôi hoa cầm trắng nhà mình tham ăn tam ca liếp mắt một cái, ngươi hoảng cái gì kính, không thấy cha cùng đại vượng thúc cũng chưa ăn bội. Ta không cần mễ cơm khô, ăn bánh bột ngô. Mội mội xoay vòng đem mọi người bắt cơm cùng bánh bột ngô đều đưa lên, chính mình trong tay cũng bị tắt chén mẹ cơm khô, lại không rau dại bánh, kim đào buồn bực ồn ào. Nhà mình cái này lỗ mãng lô mạng tôn tử cũng không biết gì thời điểm có thể ổn trọng chút, nghe hắn sai xử cháu gái, lưu thị tử trong phòng bếp ra tới quát lớn, người cái thằng nhóc chết thiệt, người mội mội đào rau dại lại ở trong phòng bếp làm bánh bột ngô, trình bận việc một đại buổi, này sẽ liền chiếc đũa cũng chưa sở đến. Miệng của ngươi nuôi kéo không cái xong không vui ăn cơm, buổi tối khiến cho ngươi tự mình uống rau dại canh. Không ăn đến bánh bột ngô lại ai nại huấn kim đào gục xuống mí mắt, tiên lặng bưng lên bát cơm chiều trong miệng lây gạo. Như thế nhiều năm chính mình đều là độc lai độc vãng, nhìn thôi ra huynh muội vui vừa ẩm ý, trên bàn này đó việc nhà cơm, hắn vẫn là lần đầu ăn. Vương Đại Đầu có cóc tay chân cũng không biết nên đi nơi nào phóng, một hồi lâu mới nâng lên bát cơm, biểu tình có chút phát ngốc. Xe vương đại đầu có chút lốc, Vàng Dực cấp vương đại đầu trong chén gấp hảo chút thì khô, lại cho hắn cầm khối rau dại bánh, thúc rủ, đầu to ca, hai người bọn họ làm ở mỹ quán, ngươi đừng phản ứng bọn họ, ăn chính mình cơm. Nhìn bọn họ huynh muội chi gian thân tình ở chảy xuôi, cảm tạ Vàng Dực, buồn đầu ăn cơm vương đại đầu trong lòng trào ra một tia hâm mộ. Cuối cùng một chưng rau dại bánh bột ngô bị muội muội đưa tới, Kim Đảo cơ hồ muốn cảm động khóc, không được miệng khen muội muội. Hắn không tiền đồ bộ dáng chọc hắn mãi lưu thị lại một hồi răn dạy. Rau dại bánh bột ngô đã chịu mọi người truy phủng, chiều thôi hoa cẩm lại đi ngoài ruộng đào rau dại khi đó thông suốt. Vương Đại Đầu Khiêm Tốn cùng nhà mình nhị ca học cày ruộng, thôi hoa cẩm đi theo nhìn sẽ, cảm thấy không thú vị, xách theo rổ lại đi xa hơn một chút chút bờ ruộng thượng đào rau dại. Người trong thôn có ở cửa ải cuối năm cũng chưa lương ăn, ngoài ruộng rau dại mới vừa một thò đầu ra liền có thật nhiều người tới đảo. Thôi hoa cầm buổi sáng có thể nhanh chóng đào mãn một rổ, vẫn là may mắn nhà nàng điền bốn phía đều bị vây thượng rào tre, người trong thôn không có vào quá. Nàng đi ở chuỗi lủi liền cỏ dại cũng chưa nhìn đến một cây bờ ruộng thượng, âm thầm thở dài, tưởng ở chỗ này đào rau dại hy vọng rất là xa vời. chuyển động một vòng, lại phản hồi nhà mình ngoài ruộng, ngồi ở bờ ruộng thượng thủ nâng má xem vương đại đầu giống mô giống dạng cây ruộng, trong lòng không cấm tò mò. Gia hỏa này đảo không phải cái buồn, lúc này mới bao lớn sẽ, kia đỡ lê tư thế đảo cùng nhà mình trầm ổn nhị ca sắp xỉ. Trở về liền cùng nãy nói nói, dù sao nhị ca cùng tam ca ngày sau sáng sớm đi rồi, đại vượng thúc một chốc một lát cũng hạ không được điền, dứt khoát nhà mình điền đều làm hắn cấp cày, mỗi ngày phát mấy chục văn tiền công cũng không tồi. Này vương đại ca cày ruộng lại mau lại ổn, so với chính mình còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Quang nhìn hắn này tư thế chỉ sợ không ai sẽ tin hắn là hôm nay triều tài học. Vàng dực cũng âm thầm gật đầu, trong lòng ý tưởng cùng muội muội không như mà hợp. Nhìn đến cử trời tối còn có một hồi, tồn tâm tư vàng dực làm đã đem tam mẫu điển đều cày xong vương đại đầu nghỉ sẽ Hắn đem lê tá rất lại thay bá, bắt đầu bá mả. Đã có chút giúp thôi ra, vương đại đầu lại sao bỏ được nghỉ ngơi. Hắn theo sát ở vàng dực cái cào mặt sau, một bên xem hắn như thế nào bá mả. Một bên lục tìm bá ra tới cỏ dại. Vàng rực ở ngoài ruộng đánh cái qua lại, đã bị vương đại đầu tiếp nhận bá mà việc. Nhìn đến vương đại đầu thân mình vững vàng đứng ở bá lương thượng, nhẹ nhàng vội vàng nghẽ con, vàng rực rốt cuộc kiên tâm. Đào rau dại là không trông cậy vào, thôi hoa cẩm cũng cùng nhị ca lục tìm ngoài ruộng cỏ dại. Hôm nay trời tối thấu, này tam mẫu điển là có thể chỉnh nhanh nhẹn, quá mấy ngày là có thể gieo giống bắp hoặc là cây đầu. Ngại rốt cuộc không cần phạm sầu này đó đồng ruộng sẽ trì hoan đi xuống, thôi hoa cẩm càng muốn trên người sức lực càng nhiều. Vương Đại Đầu phẩm hạnh càng làm cho vàng rực huynh muội tin phục Chơi tối thấu, ba người mới về đến nhà, ăn cơm xong, kim đào đem Vương Đại Đầu tiện đi. Liên cung ngại nói muốn thỉnh Vương Đại Đầu cấp nhà mình cày ruộng loại lương thực sự tình. Vương Đại Đầu không nơi nương tựa dựa, nhà mình cũng thiếu làm việc người, thật hoa chút tiền bạc nhà mình điển có thể sớm chút loại thượng. Đối hai nhà đều có chỗ lợi, Lưu Thị tự nhiên cũng không ý kiến. Ngay kê sáng sớm, ăn xong cơm, Kim Đào mang theo bánh bột ngô cùng nửa bình nhiệt cháo đi vương ra. Nghe được vàng rực thỉnh hắn đi thôi ra hỗ trợ, tiếp nhận bánh bột ngô cùng cháo bình, vội không ngừng đồng ý. Nhanh chóng đem bánh bột ngô cùng cháo đưa vào bụng, vương đại đầu đem bình cọ rửa quá liền tùy vàng rực ra nhà mình đại môn. Hôm nay muốn đi trên núi cày ruộng, Lưu Thị không muốn cháu gái lên núi bị liên lụy làm tú hoa đi theo bọn họ lên núi. Trong thôn bà nương nhóm nhìn Vương Đại Đầu ngồi ở vàng rực xe bỏ ra thôn, xem tình hình là muốn lên núi đi cày ruộng, toan lời nói lại không cần tiền dường như từ các nàng trong miệng sông ra. Thật đúng là gì người tìm gì người, này Vương Đại Đầu không trộm gà trộm chó, trong thôn mới sống yên ổn không mấy ngày, này lại làm thượng, chẳng lẽ là coi trọng kia tiểu yêu nghiệt. Kia nhưng khó nói, kia tiểu tang môn tinh thanh danh qua sú, lớn lên cũng không dám nói thân, Lưu thị kêu bà tử lại là cái tâm nhãn gian trá, không thừa cơ cho nàng cháu gái sớm xuống tay chiêu cái con rể trở về. Á phi, này thật đúng là loan đao đối với gáo sát rau, một cái du côn vô lại, một cái thai hỏa người tăng môn khắc tinh, hai xứng đối, thật đúng là trịnh ra khuê nữ vào hà ra môn, chính thích hợp. Chính khiên cái quốc hạ điền 9 cân tức phụ đi đến phủ cận, nghe này bọn sú miệng bà nương nhóm lại ở đạp hư cẩm nhi kia tiểu nha đầu. Ngó đến trong đó liền có năm trước vào đông ngồi quá lớn lao thôi ra huynh đệ mấy cái bà ương nàng xác mặt lập tức liền thay đổi các ngươi này đó lắm miệng mụ dạt núi nhà mình lạn dơ ruột có thể lự thanh lại nói liền ở chỗ này đầy miệng phun phân bẩn thiểu người có phải hay không đại lao đồ ăn so ta ăn ngon có người nhớ mãi không quên tưởng cùng nhà mình chị em dâu đi làm bạn đâu chí cân tức phụ không khách khí bó nhà mình đoạn làm thôi lãoá kia mấy cái tàu tử sắc mặt đều thay đổi các nàng ngượng ngủng cười cười, chín cân tẩu tử, chúng ta mấy cái cũng chưa nói gì lời nói, ngươi đừng có hiểu lầm A Hiểu lầm không hiểu lầm, các ngươi trong lòng hiểu rõ, nhà mình thanh danh đều xú thành gì dạ, còn liếm mặt ở chỗ này chê cười người khác, phi, ta đều thế các ngươi ra mặt tê dại hoảng. Chín cân tức phụ giấc lời lời này, khiêng cái quốc xoay người liền đi. Kia mấy cái bà nương đều đỏ mặt từng người tản ra, sám xịt đi rồi người. Mãi phân phó làm muốn đi trên núi đào rau dại thôi hoa cẩm nguyện vọng rơi xuống khẩu, biểu môi ở trong sân giận dối. Hôm qua ban đêm cùng hôm nay buổi sáng kim đào chân, lại bôi hảo chút rượu thuốc trị chật khớp, nhìn đã có chút tiêu sừng, chỉ cần không cần lực, nhẹ nhàng chậm chạp đi đường đã không đáng ngại. Nhìn đến mãi ra cửa, muội muội vẫn cứ ở sinh khí, hắn đi qua. Cầm nhi, đừng nóng giận, tam ca mang ngươi trộm lên núi. Tam ca thật là cái không đầu vóc khờ hóa. Này sẽ lại động khởi lên núi siêu chủ ý, xem ra không ai may mắng, là một hồi đều sống yên ổn không được. Nàng trắng Tam ca liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi chân đã như vậy, sao lên núi, vẫn là đừng làm. Đem nhà mình chân rối đến muội muội trước mặt, Kim Đào đắc ý phất miệng, Cẩm Nhi, ngươi hảo hảo xem xem ta chân đã không xứng lên, sao không thể lên núi? Hiện giờ con thỏ ở trong ổ ẩn giấu đã lâu, sớm đại không đi xuống, ta không đi bắt nó mấy chỉ chính là mệt lớn. Nhìn nhìn Tam Ca chân sắc thật là không như vậy xương đỏ, thôi hoa cẩm cũng thật sự tưởng lên núi chơi một chuyến, liền xu mặt, Tam Ca, ta nếu lên núi, trở về ai nai mắng, ngươi nhưng thay ta đỉnh A. Nãi đem muội mội phùng ở lòng bàn tay nhiều ít năm, nơi nào sẽ bỏ được đi mắng, kim đào nhết miệng cười, ngươi nhà, nãi đau lòng ngươi đều không kịp, sao sẽ bỏ được mắng ngươi, ta nảy ra mặt soi nhà ta đấy nổi đều hậu, tự nhiên cũng không sợ ta nãi nhiều mắng vài câu nhanh lấy xọt cùng rổ, chậm, mai trở về, ta nghĩ ra môn cũng vô pháp tử. Hai anh em lầm nhầm lầm nhầm nói, làm lý đại vượng nghe được không ít, nhìn bọn họ ra cửa, trong lòng than nhỏ khẩu khí, chân còn không có hào nhanh nhẹn, này rất tốt ngày xuân nhà mình xem như bạch qua. Trinh Trinh nhìn một hồi lâu đại môn, hắn mới đứng dậy đi đại gia trong phòng, đem chân hơi chút tốt một chút đại gia từ trong phòng nâng ra tới, hai người ngồi ở trong viện nói việc nhà nhàn thoại. Thôi ra vùng núi Vang dự cẩn thận dặn do quá vương đại đầu, nói sườn dốc điền, làm hắn không nên gấp gáp, chậm rãi cày ruộng liền hảo. Chính mình cùng tú hoa thím đem đôi tốt thổ phân từ hố to đào ra, chậm rãi rơi tại ngoài ruộng. Nghĩ đến năm trước tới thôi ra không mấy ngày, đương ra liền cùng nàng tới trên núi đảo hố đất quét lá rụng ẩu vài hố to thổ phân, bằng không năm nay đầu xuân, ngày đó điền vốn là hoa mỏng, nam nhân nhà mình bị thương chân không thể hạ điền, chủ nhân nhân thủ lại không đủ. Chỉ sợ miễn cưỡng loại thượng đến ngày mùa thu cũng thu không bao nhiêu lương thực. Vài người làm sẽ sợ mệnh ngẹ con, bọn họ liền ngồi xuống dưới nghỉ sẽ Tú hoa đi đến điển biên chuẩn bị đào chút rau dại, mắt chiều phía dưới thoáng nhìn, nhìn đến quanh quanh co cô trên sơn đạo đi tới hai người, nàng lập tức kinh hô lên, nhị thiếu ra, ngươi mau đến xem, tam thiếu ra cùng cẩm nhi tiểu thư cũng lên núi tới. Trên sơn đạo hai người hi hi ha ha cười đùa, Tam đệ trong tay dựng căn đại gậy gỗ, trước ngực còn bộ vài cái bộ con thỏ dây thép vòng, nhà mình muội muội trong tay vắt rổ, sau lưng còn con cái đại sọt Vàng dực buồn bực mặt đều đỏ, cái này thôi kim đào, tám phần là đầu góc nước vào, chính mình ước lượng thương chân còn đem cẩm nhi cũng mang lên sơn, xem trở về loại sao thu thập hán. Vương đại đầu nhìn kim đào bộ con thỏ vòng, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ không nghĩ tới kim đào huynh đệ cũng sẽ bộ con thỏ. Hôm nay ban đêm ta liền có lục ăn. Nghĩ đến nhất sẽ săn thú đại ca, đã đi rồi mau ba năm, hiện giờ ở Bình Doanh cũng không biết gì dạng, trong lòng có chút khổ sở. Vàng rực lại nhìn đã mau quá khúc công tam đệ liếc mắt một cái, tức giận nói, liền hắn kia bản lĩnh, đừng nói bộ con thỏ, không con thỏ tới bộ hắn liền tính được rồi đại vợ. Rốt cuộc đi vào nhà mình sơn ngoài ruộng, đem hơi thở nghỉ tạm đều đạn, thôi hoa cẩm dương trong tay rổ hưng phấn hô to, nhị ca. Ta cùng Tam ca tới tìm các ngươi. Đã bắt đầu giải phân vàng rực ngừng tay sẻng, cẩm nhi, hai ngươi là không khỏe sấn mãi đi ra ngoài chuồn em ra tới. Đi ở mặt sau kim nào đem thân mình dựa vào trên đại thụ, giúp mội mội gỡ xuống sau lưng soạn, hắn đắc ý chọn mày, ai nói đôi ta là chuồn em ra tới, chờ ta bộ chỉ phì con thỏ tan mãi cao hứng đều không kịp đâu. Tam đệ bừa bãi bộ dáng làm vàng rực trừng mắt hắn, buồn bực mắng khai, tiểu tử ngươi đừng đắc ý. Xem ngươi đến ăn cơm chưa khi trở về, ta mãi không lột ra của ngươi. Có thể ra tới nhìn xem trên núi cảnh sắc còn có thể đào rau dại, thôi hoa cẩm đã thực thấy đủ, nàng ngoan ngoan hướng nhị ca cười, nhị ca, đừng nóng giận, ta không trở về chạy loạn liền ở nhà ta vùng núi bên cạnh đào rau dại, mãi khẳng định sẽ không tức giận. Mỗi mỗi cái này tiểu phản đồ, mới lên núi, liền đem chính mình ném rớt, lòng tràn đầy đều là đại phì con thỏ kim đào cũng không để ý. Đem sọt trên lưng chống gợi gỗ liền chiều trong rừng đi Nhà mình tam đệ là cái da mặt dày Nếu là cùng hắn sinh khí Kia chính là sinh không xong Ngó mắt hắn bóng dáng Lại dặn dò muội muội đừng cự mương biên thân cận quá Tình nga xuống Lại bắt đầu giải khởi phân tới Thôi ra trên núi điển cơ hồ đều là thôi Đại lang tuổi trẻ khi chính mình khai ra tới hoang điển Nhân theo địa thế khai khẩn Mỗi khối đều không lớn Hôm nay bọn họ tuyển này khối là lớn nhất cũng bất quá hai mâu không đến. Lại nhiều cái tú hoa giải phân, biết ruộng dốc đỡ lê cố hết sức, huy giải sẽ phân liền cùng vương đại đầu đổi cày ruộng. Còn chưa tới buổi trưa vùng núi đã bị hai người bọn họ cày hơn phân nửa, nếu không phải sợ mệt chết ngẽ con, vương đại đầu liền phải ở buổi trưa trước đem còn thừa một cái biên rắc cấp cày xong. Mấy năm trước trong nhà nhật tử nghèo khổ, sơ hiểu chuyện vàng rực liền đi theo cha chăm sóc hoa màu cùng ưu Hắn nhìn có chút thở hồn hển ngã con, đau lòng không được, liền mang theo ngẽ con ra vùng núi làm ngã con ăn đường núi bên cạnh mới toát ra nộn thảo. Sớm tại Kim Đảo chui vào trong rừng, cái Điền Vương đại đầu tâm liền đi theo đi, này sẽ nhìn đến vàng rực ở ven đường phong ngẽ con, cười hi hi cùng hắn chào hỏi một cái liền chiều trong rừng chạy. Vương đại đầu hứng thú bừng bừng vào cánh rừng, sớm nào đầy rau dại thôi hoa cẩm hâm mộ nhìn hắn bóng dáng. Nhị ca là cái ôn hòa nghiêm cẩn tính tình, Nàng cũng không dám đi cùng hắn nói chính mình cũng tưởng tiến cánh rừng tâm tư, trong lòng nóng nảy, trong tay một cây rau dại đều bị nàng nắm thành cắt bã. Tú hoa thấy nha đầu này trong lòng muốn đi trong rừng, lại mở không nổi miệng quấn bộ dáng cười đem nàng kéo lên, cẩm nhi tiểu thư, thì muốn vào trong rừng có việc, ngươi bồi hạ tốt không? Tú hoa thím thật sự là quá tốt, lời này quả thực liền hỏi đến nàng trong lòng, thôi hoa cẩm hai mắt sáng lấp lánh, vội không ngừng gật đầu, hành. Ta đã sớm muốn đi trong rừng nhìn xem, nói không chừng vận khí tốt, ta còn có thể trích mấy cái nấm đâu. Nay nha đầu ngốc là nhà hôn mê đầu, lúc này tiết trên núi khô hạn không được, trong rừng nơi nào sẽ có nấm. Tú Hoa cũng không nói toạc, lôi kéo nàng thủ đoạn ra vùng núi, tìm được Vàng rực cùng hắn chào hỏi. Vàng Dực còn tưởng rằng các nàng muốn đi trong rừng phương tiện, đỏ mặt gật đầu đồng ý, cũng dặn dò muội muội các nàng không thể độ sâu trong rừng, còn muốn mau chút ra tới. Được nhị ca đáp ứng, thôi hoa cẩm đầu điểm như gà con mổ thóc, đem tú hoa thím đều đậu không được. Trong rừng rất ít có người tới, thật dày lá rụng chân dẫm lên đi phát ra sản sạt tiếng vang, lá cây vẫn là hoàng màu xanh lục trôi non. Làm thôi hoa cẩm tiến cánh rừng, chính mình chịu trách nhiệm trách nhiệm, tú hoa gắt gao tún cổ tay của nàng, hai người ở trong rừng chuyển động. Trong rừng mấy cây cây du già cũng mọc đầy lục mầm. Thú hoa nhớ tới quê nhà tao thai nhà mình hài tử đều bị hà mỏng cha mẹ chồng cùng đại phòng đói chết, chờ hắn hai vợ chồng được tin về đến nhà trên người tiền bạc bị bọn họ ép khô tính sau lại bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu không phải gặp gỡ hảo tâm lưu Thị tổ tôn đem bọn họ mua trở về, còn không biết phải bị bán nhập gì dạng ác độc gia đình giàu có đâu. Hùng chi đương ra vài tháng chẳng những nằm ở trên giường muốn nước thuốc dưỡng, chủ nhân cũng không ghét bỏ bọn họ. Nếu chủ nhân không đuổi bọn hắn hai vợ chồng đi ra ngoài, tự nhiên tận tâm hầu hạ này toàn ra già trẻ chủ tử. Tú hoa thần sắc biến hóa làm mẫn cảm thôi hoa cẩm có chút nghi hoặc, nàng tò mò hỏi, tú hoa thím, ngươi nhìn chầm chầm này mấy cây lão thụ làm gì? Sợ thôi hoa cẩm nhìn đến nàng khỏe mắt nước mắt, tú hoa ngẩn đầu lên nhìn cao lớn cây du giả, cẩm nhi tiểu thư, ngươi xem, này cây du giả hiện giờ đã đã, đã phát chồi non. Lại quá một tháng liền sẽ trưởng ra thật nhiều ngọt ngào quả du đến lúc đó ta lên núi tới chích quả ru, ngươi là có thể ăn dâng hương ngọt quả du cơm. Nhớ tới tú hoa thím sẽ làm tốt thật tốt ăn đồ ăn, thôi hoa cẩm cũng ngẩn đầu nhìn này cây lao thụ, ân, muốn ăn ngon thật, đến lúc đó làm hai ca ca đều lên núi tới chích. Thím, ngươi xem kia trên cây có cái đại điều hoa. Nói còn chưa dứt lời, thôi hoa cẩm đã bị trên cây cực đại tổ chim cấp kinh tới rồi. Trong thôn trước sau đều có thụ, tổ chim ở nàng trong mắt cũng là cái tầm thường đồ vật nhưng này so nhà mình tiểu buồn gỗ đều phải đại tổ chim vẫn là lần đầu nhìn thấy, làm nàng có thể nào không hiếm lạ. Tú hoa tầm mắt cũng chuyển rời đến cây ru già trạng cây thượng cái kia tổ chim thượng, lập tức kinh hỉ hô lên, hắc, thật đúng là chính là đại, lúc này tổ chim liền sẽ không không, cẩm nhi tiểu thư, ngươi chờ, thím bò lên trên đi đem bên trong trứng chim cấp sờ xuống dưới. Buổi trưa ta là có thể hầm canh hảo, này trứng chim hầm canh nhất dưỡng thân mình. Nhìn tú hoa thím đã cởi ra giày muốn leo cây, thôi hoa cẩm lo lắng hỏi, tú hoa thím, ngươi tuổi lớn, vạn nhất ngã xuống nhưng không tốt, nếu không vẫn là làm nhị ca tới leo cây đi. Không gả chồng trong nhà nghèo ăn không đủ no, gả cho người vẫn là tam cơm không kế, tú hoa mắt luôn là chăm chú vào trên núi, trừ bỏ vỏ cây nàng không hướng trong nhà mang. Dư lại có thể hạ khẩu đồ vật nàng trước nay liền không rơi xuống quá, chính là mấy cái hài tử cuối cùng vẫn là sống sờ sờ đói chết. Bất quá này sẽ nghe được thôi hoa cẩm lo lắng nói, nàng sang sảng cười cười, không cần lo lắng, ngươi thím thân mình hảo đâu, nhớ năm đó ở nông thôn vì miếng ăn, ta nhưng không thiếu leo cây, này cây du giả lại không rất cao, thím thật sẽ không bị nó làm khó trụ. Tú hoa nhanh nhẹn bò lên trên thụ, Nhìn đến tổ chim sáu viên so trứng vịt còn muốn đại chút trứng chim, kinh nàng thiếu chút nữa từ trên cây rơi xuống, như thế đại trứng chim trước nay liền chưa thấy qua, chính mình túi láo cũng trang không được, nàng không suy tư liền hai tay khẩn ôm thủ côn lại trượt xuống dưới. Tú hoa thím không tay từ trên cây xuống dưới, thôi hoa cẩm có chút thất vọng, nguyên lai là cái không tổ chim, bạch làm ta vui mừng. Trứng chim như vậy đại, làm tú hoa hưng phấn rông cái hài tử dường như, Mãn nhãn đều là vui mừng, lôi kéo thôi hoa cầm tay thao thao bất tuyệt nói: "Ta ngốc tiểu thư ngươi không biết, kia tổ chim chính là ước chừng có 6 cái trứng chim, mỗi người đều so trứng vịt còn muốn đại, thím ta là không phát lấy mới xuống dưới. So trứng vịt còn muốn đại trứng chim." Bị lời này kinh há to miệng, "Như vậy đại trứng chim, nếu ấp ra điểu tới, kia điểu khẳng định cũng tiểu không được, lao điểu khẳng định lớn hơn nữa." Tú Hoa tận mắt nhìn thấy đến cực đại trứng chim, Sợ đại điều trở về liền không có, vội vàng lôi kéo còn ngưỡng mặt nhìn tổ chim thôi hoa cẩm, khẳng định so nhà ta mẫu vịt muốn đại, sớn đại điều không trở về, ta mau đem nhị thiếu ra hô qua tới đi lên đem trứng chim cấp đảo xuống dưới. Không một hồi công phu, chủ tớ hai người liền ra cánh rừng. Nhị ca, ngươi mau vào trong rừng đi xem, chúng ta tìm được thứ tốt. Cây bừa vụ xuân lên núi tìm được bảo, nàng hai đều cao hứng không được, từ trong rừng ra tới mau. Thôi hoa cẩm nhìn đến nhị ca đang muốn nắm nghe con đi cày sâu, đại thờ hồn hển mệt cơ hồ thẳng không đứng dậy vòng eo. Mội muội vẻ mặt kinh hỉ chạy tới, nói ở trong rừng tìm được thứ tốt, vàng dược tâm cũng kinh hoàng lên. Nếu không mội mội đào đến nhân sâm, hắn cùng tam đệ lại có thể nào trở lại tư thục, mai cùng cha dược phí cũng có tin tức, này lại tìm được rồi bảo, mội mội thật là cái phúc tinh. Bất quá nhìn đến mội mội khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, hắn lại đau lòng dặn dò. Cầm nhi, ngươi đừng nội, nghỉ sẽ vững vàng thần lại nói. Tâm hảo dễ dàng không ở nhảy như vậy lợi hại, thôi hoa cầm cười mắt đều mị lên, lôi kéo nhị ca tay, nhị ca, ngươi mau cùng ta đi trong rừng, kia trên cây thật sự có bảo bối. Lớn lên ở trên cây khẳng định không phải nhân sâm, chẳng lẽ là linh chi, giống như nghe thường tới cấp mãi cùng cha điều trị thân mình Lao Đại Phu nói qua, có linh chi chính là lớn lên ở trên cây. Bị mội mội lôi kéo tay vàng rực mặt mang mỉm cười, đầu góc nhanh chóng chuyển. Hắn huynh mội hai người nói chuyện, thú hoa đã đem trong rổ rau dại đều ngã xuống đất canh thượng. ngấm lại sợ trứng chim ở trống giống trong rổ sẽ khai phá, nàng lại chiều trong rổ lót chút rau dại. Ba người một trận gió vào cánh rừng. Còn chưa đi đến kia cây du giả phụ cận, bọn họ liền nghe được có đại điểu vây cánh từ bọn họ đỉnh đầu bay qua đi. Tối Hoa Cẩm nhìn đến hai chỉ so trong thôn ngộng trắng còn muốn đại rất nhiều điều chiều kêu cây cây du già bay đi, thuần trắng sắc lông chim bị xuyên thấu qua nhánh cây ngày chiếu dọi phát ra ánh sáng, điều cổ lại là màu đỏ, ngay cả hai chỉ rũi thẳng tắp chân cũng là màu đỏ. Miệng nàng ngăn không được tán thưởng cùng ngạc nhiên, này hai chỉ đại điểu lông chim thật xinh đẹp, liền hai chân cùng chân đều là hồng, nhưng cái đó trứng chim khẳng định là của chúng nó. Dứt lời lại có chút ảo não, Nhị ca ra tới chậm, đại điểu đều bay trở về, trứng chim lấy không được. Mội mội cứu môi bộ dáng thực đáng yêu, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là nhìn chúng trên cây tổ chim trứng chim, hại hắn cũng không vui mừng một hồi. Nhưng lại không đành lòng xem mội mội thất vọng khuôn mặt nhỏ, cười khổ không được vàng rực vội vàng ngăn ủi, cầm nhi, ngươi đừng ngủ rũ, này đại điểu đợi lát nữa liền sẽ đi ra ngoài tìm ăn, chờ chúng nó bay đi, nhị ca giúp ngươi đem trứng chim bắt lấy tới. Kia điểu như vậy xinh đẹp Nhà mình trứng gà còn ăn không hết đâu, ăn trứng chim quá đáng tiếc, thôi hoa cầm mắt lại lần nữa sáng lên, nhị ca, nếu là mang về đem trứng chim phu hóa ra tới, này điểu có thể so tan lại dưỡng gà vịt đẹp nhiều, lại sạch sẽ lại phiếu lượng, nhà ta có thể dưỡng mấy chỉ hảo xem điểu liền thật tốt quá. Bị mội mội năn nỉ đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm, vàng dực có chút chống đỡ không được, vội đi tìm gậy gộc, hắn muốn leo cây đem kia hai trướng mắt đại điểu cấp đuổi đi. Giúp mội mội đem trứng chim cấp bắt lấy tới. Trên eo đừng căn ngón cái thô gậy gộc, đem thiểu rổ vác ở cánh tay con vàng rực bò lên trên cây ru già Có thể là nhận thấy được có nguy hiểm, một con đại điểu đập cánh từ tổ chim bay ra tới, một khác chỉ ngừng ở tổ chim bên đại điểu phành phạch đại cánh như hổ rình mồi nhìn chầm chầm vang rực. Vang rực chân dấm lên chặt cây, đem gậy gỗ từ sau trên eo rút ra, chiều đại điểu huy qua đi. Đại điểu bụng bị gậy gỗ đập. Thân mình quay cuồng một chút cũng cạc cạc kêu rời đi tổ chim. Hai chỉ đại điểu không tha nhà mình trứng, ở cây du rà phía trên xoay quanh kêu to. Đem rổ treo ở trên cổ, vàng rực đi sờ tổ chim trứng, trong miệng nhấc mãi, hai ngươi cũng đừng trách ta thâm hận, thật sự là không gì đồ vật hống nhà ta cẩm nhi vui vẻ, chỉ có thể lấy đi các ngươi trứng, bất quá ta bảo đảm không ăn chúng nó, chờ ngươi bọn nhỏ xuất thế, nhà của chúng ta người, khẳng định sẽ hảo hảo dưỡng. Kia chỉ hộ hoa đại điểu nhìn nhà mình chứng đều bị vàng rực trang ở trong rổ, tiêm lệ kêu to, chiều hắn lao xuống lại đây. Nhị ca, ngươi cẩn thận, đại điểu báo thủ tới. Đại điểu chiều nhị ca phóng đi, thôi hoa cẩm ở dưới tâm nhắc lên. Đại điểu tiêm lệ miệng thiếu chút nữa chắc đến chính mình mặt, vàng rực thân mình bản năng trốn tránh, dưới chân không còn thiếu chút nữa ngã xuống thủ đi, dùng tay vội vàng tốn trước mắt một cây thủ gốc dạ, trong miệng thở phì phì mắng, chết đồ vợ. Bất quá là muốn ngươi mấy quả trứng, dùng như thế liệu mạng a Mắt thấy này chỉ điểu không chịu vương tha hắn, thân mình ổn định vàng rực nắm chặt trong tay gậy gỗ, hung tận chờ nó ở sông tới, quyết định cho nó hung hang một kích, nếu có thể đánh hạ tới, hôm nay là có thể ăn non e. Nhìn ra nhị ca muốn cùng kia chỉ điểu đấu, đã cầm nhân ra trứng, thôi hoa cầm có chút không đành lòng, nàng hướng trên cây đứng nhị ca kêu, nhị ca, ngươi đừng cùng đại điểu đấu, mau chút xuống dưới đi. Ta nghe con còn ở ngoài ruộng đâu, nếu bị lòng dạ hiểm độc người chống đi, ta lại sẽ sinh đại khí. Hiện giờ sơn thượng hạ mặt đều là làm sống, trộm như tặc hạ không được sơn, liền sẽ bị người bắt được, muội mội cũng thật sẽ tưởng. Vàng dực nhìn đến đại điểu lại quạt cánh hướng hắn phát lại đây, chịu đựng mắt đầy sao sẹt tròn váng, kén trong tay gậy gỗ chiều nó bụng đánh đi. Bị đòn nghiêm trọng đại điểu thân mình chiều sau chật lué, thê lương kêu to một tiếng, lại không sợ chiều hắn phản công tới. Ai, ngươi còn không có xong rồi không phải? Nếu không phải sợ trứng chim khái toái, vàng dực đều tưởng lấy hai gậy gộc cùng này không chỉ lùi bước đại điểu hợp lại. Phích một tiếng, này một côn đập ở đại điểu cánh căn thượng, nó thân mình run lên thiếu chút nữa tài đi xuống, thẳng thiết kêu nhảy đến vàng dực đỉnh đầu nhánh cây thượng. Liên ai hai lần, bị bị thương nặng đại điểu cũng khôn khéo không ít, mới ổn hảo tinh thần, lại bất khuất rất xa chiều vàng dực phành phách cánh, các cắc kêu. Chính là không khẩn khoảng cách tiếp xúc. Nay chỉ tao ôn xú điểu, lão tử không hầu hạ. Ngầm đầu lên hung hăng mắng một câu, Vàng dực đem gậy gỗ chiều đỉnh đầu ném qua đi, Chính mình ôm thủ côn chiều trật xuống. Đại điểu ngã xuống. Vàng dực chân còn không có rơi xuống đất, Mội muội liền kinh hỉ kêu chiều hắn phía sau nhào qua đi. Đầu tiên là nhìn đến kia xui xẻo đại điểu Bị chính mình đánh rất ở thụ không xa địa phương, Nhìn đến mội mội thẳng tắp liền hướng chạy đi đâu. Vàng rực vội vàng đi kéo mội mội, ai, cẩm nhi đừng chạm vào. Này điều hung thực, nó đã phi không đứng dậy, có thể có bao nhiêu hung. Lời nói là như vậy nói, thôi hoa cẩm vẫn là không dám dùng tay đi bắt trên mặt đất phành phạch cánh đại điểu, chỉ là có chút tiếc nuôi kêu. nhị ca, ngươi cũng thật hành, này đại điểu đầu đều bị ngươi cấp đánh vỡ, khẳng định không sống được. Như vậy hung chơi nghệ, ngươi thật đúng là tưởng dưỡng. Vàng dực hỏi muội mội đem trên cổ rổ gỡ xuống. Tú hoa tiếp nhận vàng rực đưa qua rổ, xem mấy viên trứng chim bình yên vô sự, cũng đi xem đã bị vàng rực bắt được cánh đại điểu. Có lẽ là vừa rồi cũng thấy được đại điểu đối nhị ca công kích như vậy cường đại, thôi hoa cầm lắc đầu, ta mới không cần nó đâu, vẫn là dưỡng chim nhỏ hảo. Vàng rực nghe xong mội mội nói, tôi xuống thân mình đem trên mặt đất hung tính đã tán đại điểu cấp nhắc lên, cười tủng tìm nói, ai, này điểu giống như có 7-8 cân trọng lượng. Hoang dại so nuôi trong nhà muốn ăn ngon, hôm nay ta toàn ra nhưng có lục ăn. Vẫn luôn ở ngọn cây thét trói thai một khác chỉ điểu nhìn đến chính mình bạn cùng trứng chim đều bị bọn họ lấy đi, than khóc vài tiếng bay khỏi này phiến cánh rừng. Nhị ca, ngươi sao biết chúng ta bắt được con thỏ? Ngươi còn không có thấy ảnh kim đào đã tiếp thượng vàng dựng nói, hôm nay thác vương đại đầu hảo phúc khí, thu hoạch không nhỏ, ngại hẳn là sẽ không lại mang hắn Nhìn nhà mình Tam Ca cùng vương đại đầu từ trong rừng sâu đi tới, hai người trong tay đều dẫn theo giải rộng con thỏ, thôi hoa cẩm vẻ mặt kinh hỉ đón qua đi, Tam Ca, đầu to ca, các ngươi không cùng tiễn sao bắt được con thỏ. Nguyên tưởng rằng đại ca cùng dì Minh Huệ mới là săn thú cao thủ, không nghĩ tới vương đại đầu vô dụng cùng tiễn cũng như vậy lợi hại. Hắn lại là ở trong rừng đào bấy dập, lại là hạ con thỏ, một đại buổi liền cái con thỏ mau cũng chưa sở đến. Vương đại đầu lại đây không đến non nửa cái canh giờ liền dùng yên hơn pháp bắt được vài hoa con thỏ, làm kim đào đội phục ngũ thể đầu địa, này sẽ đắc ý chọn mày. Cẩm nhi, ai nói không cung tiễn liền không thể bắt được con thỏ, nếu không phải đầu to ca ghét bỏ những cái đó con thỏ tiểu, chúng ta hôm nay bảo đảm có thể mang về tới 7 con thỏ đâu. Cẩm nhi, ngươi xem chúng ta mang về tới chính là sống con thỏ đâu. Tam ca đắc ý dương trong tay hai chỉ loạn đá chân sống con thỏ. Làm thôi hoa cẩm vui mừng ra mặt, thật là sống con thỏ, các ngươi sao bắt được, tam ca, ngươi lại đào bấy dập đi. Chính mình siêm ý ghi đều ướp đấm, đào mấy cái bấy dập, một cái vô dụ thượng, có chút đả kích hắn tính tích cực, đỏ mặt cười cười, đào, bất quá hôm nay khẳng định là bắt không đến đồ vật ta có này mấy con thỏ liền cũng đủ ăn được mấy ngày, cũng đừng nhớ thương những cái đó bấy dập. Từ nhìn thấy vàng dược minh ngội. Vương Đại Đầu lực chú ý vẫn luôn chăm chú vào vàng dực trong tay sách theo Đại Điểu Thượng, một hồi lâu mới mở miệng hỏi, vàng dực huynh đệ, này Đại Điểu ngươi sao bắt được? Ta này trên núi gì thời điểm cũng có như thế Đại Điểu? Thật đúng là hiếm lạ. Nghe được Vương Đại Đầu rõ hỏi, như vậy hung Đại Điểu đều bị nhị ca cấp đánh xuống dưới, thôi hoa cẩm lại lần nữa cười mỹ mắt, đắc ý nói, đầu to ca, này Đại Điểu là ta nhị ca đánh chết. Chúng ta còn sơ soạn một toa đặc biệt đại trứng chim đâu. Mới nhìn đến nhị ca trong tay sách theo đại điểu, kim đào có chút phát ngốc, nhị ca, ngươi có thể so đầu to ca còn muốn lợi hại, liền chim bay đều có thể đánh chết. Tiểu tử này lên núi đảo bấy dập bắt con thỏ đem siêu mỹ gì đều làm dơ, mai sẽ không nhìn đến con thỏ liền sẽ ngôi giận, vàng rực tức giận cờ trách hắn, hảo, trước đường cao hưng qua sớm, tiểu tử ngươi hảo hảo ngẫm lại sao cùng ta mãi giao đái đi. Thời điểm không còn sớm, ta muốn mau chút về nhà. Lão thái thái không thấy các ngươi khẳng định trong lòng cấp không được. Ngẩng đầu nhìn ngày đã qua đỉnh đầu, Tú Hoa vội vàng thúc dục bọn họ. Đi rồi, hôm nay chính là được mùa. Đem rổ từ Tú Hoa trong tay lấy lại đây, Thôi Hoa cẩm hưng phấn hô to. Nhị ca nói giống một chậu nước lạnh tưới ở trên đầu, kim nào vui mừng đều nhanh chóng hóa thành hư có, muội muội vui sướng tiếng la làm hắn cảm thấy chính mình ngông đều bắt đầu đau lên. Gục xuống đầu đi theo phía sau bọn họ ra cánh rừng. Còn không phải là căng thẳng ra ai đốn đánh, có không phải không ai quá, có gì cùng lắm thì. Hắn nhỏ giọng lầm bẩm nhìn nhị ca đi bộ xe bò. Sợ người trong thôn đỏ mắt này mấy chỉ phì con thỏ cùng đại điểu, bọn họ mấy cái vội vàng lại ở trên núi rút mới thỏ đầu ra không bao lâu tiểu thảo mầm đem dã vật đều che đậy lên, mới khua xe bò hạ sơn. Ngồi ở xe bò thượng thôi hoa cẩm gắt gao đem rổ ôm. Trong lòng nghĩ trở về khiến cho nãi cấp tìm chỉ biết ấp trứng gà mái đem này mấy cái quý giá trứng chim cấp thấp thượng, nếu không bao lâu, nàng liền có vài chỉ hảo xem điều bà bảo, bảo. Đi lý chính ra ngồi hơn một canh giờ lưu thị, trở về phát hiện tôn tử cùng cháu gái đều không thấy. Nhìn xem đặt ở phòng bếp rổ cũng không có bóng dáng, liền biết là gan lớn tôn tử kim đào đem cháu gái mang lên sơn. Khi ở trong sân mắng vài câu, lại sợ lý đại vượng đa tâm liền đầy bụng lo lắng đi hậu viện thu thập kia phiên đất trồng rau. Mau đến buổi trưa, nghe được Lý Đại Vượng tới thỉnh nàng, nói là trong nhà tới khách nhân. Lưu Thị từ hậu viện ra tới, nhìn đến là Đại Đường Huynh Lưu Thừa Phong tới. Vội vang hỏi, Đại Đường Huynh, người hôm nay sao nhớ tới đến nhà ta tới? Có việc a Một cái năm đầu không gặp, lục ngội tóc lại trắng không ít, Lưu Thừa Phong chịu đựng chua sót, lục ngội, ta mấy ngày nay cửa hàng không đổi. Liền tới đây cho ngươi đưa vài thứ lại đây. Chính mình ăn Tết là lại bệnh khởi không tới giường, không đi xem đại đường hình, hôm nay hắn còn nhớ thương lại đây xem nàng, lại kéo non nửa xe đồ vật, lưu thị trong lòng hổ thẹn không được. Ngươi tới là được, sao còn mang như vậy nhiều đồ vật, hiện giờ trong nhà không thiếu thức ăn. Ngươi tới này số tuổi, cũng không tranh cao thấp phú quý, chỉ là muốn nhìn bên người thân nhân quá tốt đẹp tiên vui, cho nên mấy năm nay... Lưu thử phong luôn là khả năng cho phép chiếu cố bị hơn phân nửa đời tiểu đường mội một nhà. Hắn nhìn ra đường mội không được tự nhiên, ha ha cười, vài thứ kia lại không đáng giá nhiều ít bạc, có rất nhiều ta cửa hàng, có rất nhiều cấp mấy cái bọn nhỏ mua, lục muội nhưng đừng để ở trong lòng. Hôm nay tư thục nghỉ tắm gội, ta liền tới đây nhìn xem vàng rực hắn K hai, này sẽ bọn họ có phải hay không lại hạ điển. Lưu thị nhớ tới kim đảo bị thương chân lại lên núi, Còn đem cháu gái cũng mang đi, sắc mặt càng thêm khó coi, nàng gật gật đầu, ân, vàng rực cùng trong thôn một cái tiểu tử lên núi cày ruộng đi, kim đào này hôn tiểu tử đem cẩm nhi cũng mang lên sơn, tiểu tử này là một hồi đều không cho người bất lo. Trong việc ngày chính phơi hảo, lưu thị đem đại đường huynh làm ở bàn đá bên ngồi xuống, lại đi phòng bếp cấp bưng nước trà lại đây. Biết được đường cứu lại đây, đã về phòng nghỉ ngơi thôi bình an lại làm lý đại vượng đem hắn nâng ra tới. Xem đại cháu ngoại trai tinh thần không tồi, Lưu Thừa Phong trong lòng thoáng không như vậy nhớ. Hai cậu cháu người vây quanh bàn đã nói lên việc nhà. Nhìn canh giờ không còn sớm, Lưu Thị tiến phòng bếp đi làm cơm trưa. Chờ nàng thất thần đem đồ ăn làm tốt, còn không thấy đứa nhỏ này trở về. Lý đại vượng cùng đại nhi tử chân cẳng đều không tốt, lại không thể đi thỉnh hàng xóm 9 cân lên núi. Đại đường huynh là khách nhân, nàng cũng trường không mở miệng, nóng vội ở trong sân chuyển du lên. Lưu thửa phong tự nhiên nhìn ra đường muội là lo lắng lên núi cháu gái, cùng nàng chào hỏi một cái muốn đuổi trên xe ngựa sơn đi kêu người trở về. Biết ngăn không được đại đường huynh, đem đại đường huynh đưa ra đại môn, quay lại sân lưu thị trong lòng càng là ấy náy, lại ở trong lòng đem kim đảo mắng một hồi. Vương đại đầu bọn họ mới vừa đem xe bò chạy tới hà liền cùng Lưu thừa phong xe ngựa gặp ỡ. Nhìn đến là đại đường cứu ra ra, vàng rực vội vàng nhảy xuống xe bò. Cười ha hả đón qua đi, đại đường cứu ra ra, ngươi là tới xem ta nãi đi. Sao không ở nhà nghỉ ngơi đâu? Quét mắt trên xe càng thêm tuấn tiếu tiểu nha đầu, lưu thừa phong cười ha hà, vàng rực Các ngươi lên núi làm việc đem ngươi nãi trỏng mắt đều mang đi. Ngươi nãi ở nhà là đứng ngồi không yên, chuyển tới ma đi, làm ta nhìn đều quăng mắt. Hảo, đại đường cứu ra ra, ta có chuyện trở về nói. Thật sợ nãi lại cấp phát bệnh. Vàng rực cùng lưu thừa phong trào hỏi một cái xoay người thượng nhà mình xe bỏ, thúc dục vương đại đầu mau chút đánh xe về nhà. Không một hồi công phu, bọn họ đoàn người liền đến ra. Kim đào ở ngoài cửa lớn nhỏ rộng dặn do mội mội đợi lát nữa nhiều thế hắn cấp mãi nói vài câu lời hay, thấy mội mội cười Khanh khách đồng ý, trong lòng mới tính không như vậy thấp phỏng. Thôi hoa cẩm mới vừa tiến sân, liền cùng nghe được bọn họ trở về mãi chạm vào mặt, nàng đem rổ hướng phía trước thấu. Mãi. Mau đến xem, chúng ta hôm nay kiểm đến bảo. Nhìn đến cháu gái bình yên vô sự, đào rổ rau dại đều làm khuôn mặt nhỏ cười thành hoa, lưu thị khẩn dẫn theo tâm mới hạ xuống. Chiêu mắt sau cùng tôn tử kim đào đặng liếc mắt một cái, cười tiếp nhận chứa đầy rau dại rổ, cầm nhi, trên núi rau dại chính là nhiều, mại đã đem đồ ăn làm tốt, này đó rau dại đến buổi tối lại làm bánh bột nô, ngươi mau đi bắt tay mặt tẩy tẩy, ta lập tức ăn cơm. Mại! Ngươi còn không có nhìn đến trong rổ bảo bối đâu. Thôi hoa cầm rổ miệng, đem trong rổ rau dại lây khai, lộ ra bên trong mấy cái trứng chim. Cầm nhi, này trứng sao không giống trứng vịt, ngươi từ nào làm ra? Buổi tối làm rau dại bánh bột ngô nhưng thật ra tỉnh nhà ta trứng gà đâu? Lưu Thị nhìn trong rổ mấy cái trứng, tò mò hỏi. Nghe được Mai muốn nàng ở buổi tối dùng này trứng làm rau dại bánh trứng tử, nàng lắp đầu, có chút nôn nóng. Mai! Ngươi nhìn xem ta nhị ca trong tay kia chỉ lại điểu, đây là nó trứng, ăn xong cơm, ngươi cần phải mau chóng đem nhà ta gà mái tìm một cái làm nó đem này mấy quả trứng cấp ấp ra tới. Hảo, ngươi nói gì mãi đều đáp ứng, bất quá sau này cũng không thể trộm đạo lên núi, biết không? Nhà mình gà mái cũng có hai chỉ cần ấp trứng, hôm qua nàng mới nhặt trứng gà làm gà mái ấp trứng, cháu gái yêu cầu cũng không khó, lưu thị cười đáp ứng cũng dặn dò nàng sau này không chuẩn trộm đạo lên núi. Tổ tôn hai vác rổ đi hậu viện tạp phòng, đem trúc lồng sắt một con gà mái bắt lên, trứng gà lấy ra tới 7-8 cái, đem trứng chim đều thả đi vào, lại đem gà mái bỏ vào đi. Nhìn đến gà mái vẫn như cũ ngồi xổm xuống thân mình nằm ở những cái đó trứng chim thượng, cũng không lộn xộn thôi hoa cẩm hiếm lạ không được, mãi, như vậy là được, gà mái sao như vậy ngốc đầu, không phải nó trứng, cũng làm theo ấm. Đem chúc lung thượng cái lồng cháu thượng, lưu thị từ ái dùng tay đem cháu gái rơi dụng một sợi tóc dịch ở như sau, cười tủng tìm nói, nha đồng ốc, ngươi không thấy được mãi dùng miếng vải đen đem gà mái đầu cấp bao ở, nó mắt thấy không thấy, mới có thể an phận ấp trứng, cách một ngày phong nó ra tới ăn no, lại bỏ vào tới, 20 ngày tả hưu gà con ra tới, nó cũng liền tự do. Ai nha, mãi, ngươi cũng hiểu thật nhiều, không đến 20 ngày, ta là có thể có vài chỉ hảo xem điệu bảo bảo. Ngại tinh tế cùng nàng nói, nếu không bao lâu, trứng chim là có thể biến thành điệu bảo bảo. Thôi hoa cẩm khuôn mặt nhỏ đều hưng phân phiếm đỏ hưởng. Đứa nhỏ này mệnh khổ, Phàm là nàng có yêu cầu, chỉ cần là chính mình có thể làm được, lưu thị đều là tận lực làm làm cháu gái vừa lòng. Tiểu cháu gái vui vẻ, nàng trong lòng cũng thoải mái lên, đem buổi sáng lo lắng đều quên ở nhị sau. Trong viện, Liêu thừa phong nhưng thật ra một nửa chết đại điểu nổi lên hứng thú, đánh giá một hồi lâu, mới ngẩn đầu nhìn vàng dược, vàng dược, tiểu tử ngứt nhưng thật ra cái có năng lực, thế nhưng có thể tay không đánh chết này cương cường bạch hạc. Nghĩ đến ở trên cây, nay điểu liều chết cùng hắn đấu, vàng dược này sẽ còn lòng còn sợ hãi, thẹn thùng cười cười, đều là trùng hợp, một côn gõ tới rồi nó đầu, nếu không phải cơ linh, ta mặt đã có thể bị nó cấp mổ lạ Lại lần nữa đem ánh mắt ngó đến trên mặt đất kia chỉ điều Lưu Thừa Phong lắp đầu, này điểu nếu có thể bất tử, nhưng thật ra có thể giá trị không ít bạc, đáng tiếc. Kim Đào thấy mãi đi hậu viện, hắn là gan lại trắng chút, để sát vào Lưu Thừa phòng có chút không cho là đúng phết miệng, đại đường cứu ra ra, còn không phải là một con hơi chút đại chút điểu, tồn tại cũng là có thể bán cái 200 văn liền không tồi, có gì hảo đáng tiếc, ta đây liền đi lấy nước gấm năng nó. Ta hôm nay cũng ăn cái mới mẻ. Thật muốn vô thằng nhóc chết tiệt một cái tác, lưu thừa phong trừng mắt hắn, liền ngươi sẽ ăn. Này đã chết bạch hạc cũng là cái tiên vật, không nói đại tiểu lâu hiếm lạ này hạt thịt. Đơn hạc trên người lồng chim đưa đến phiên phường, cũng có thể bán 10 lượng bạc đâu. lông chim đều có thể bán 10 lượng bạc. nay bạch hạc nhìn cùng bình thường chim nhạn cũng không gì khác nhau, chính là mau nhan sắc đẹp chút, thế nhưng như thế đáng giá. Vàng dự ca hai cùng vương đại đầu đều bị Lưu Thừa Phong nói làm cho sợ ngây người. Ngay cả bàn đá bên ngồi Thôi Bình An cũng ý bảo bên cạnh Lý Đại Vượng đem hắn nâng lại đây xem hiếm lạ. Lưu Thừa Phong có chút đắc ý vướt chủi lùi cằm, hướng ngây ngốc mấy cái tiểu tử cười, lão nhân ta thu mau cả đời giã hóa, còn có thể dùng lời nói dối mông các ngươi mấy cái tiểu tử ngốc. Đây chính là tiên vật. Thôi Bình An rốt cuộc là tuổi tác đại chút, cũng nghe nói qua bạch hạc sự tình. Hắn ánh mắt nóng bỏng, đại đường cứu, ta còn không có kim đào đại liền cùng trong thôn trưởng bối lên núi, trước nay liền chưa thấy qua này hiếm lạ bạch hạc, này mấy cái tiểu tử nhưng thật ra có mắt duyên cùng phức khí, năm nay đầu xuân đầu thứ lên núi đều gặp gỡ nó, xem ra trong nhà vận đen đã qua đi. Bạch hạc đều bị người tôn sùng là tiên gia chi vật, vàng dựng có thể lộng trở về, cũng không biết là phúc vẫn là họa, nhưng nhìn đến đại đường cháu ngoại trai vui sướng biểu tình. Lưu thừa phong cũng chỉ có thể theo hắn ý tứ, khen, đại lang nói không tồi, ngươi hiện giờ đã có thể đứng lên dịch hai bước, hai nhi tử lại trở về tư thuộc đọc sách, cũng không phải là vận may tới rồi, này khổ Nhật tử cũng mau hết khổ tới. Nhiều năm qua, đại đường cứu ra ra nhưng không thiếu chiếu cố nhà mình, vàng rực cũng không phải cái lòng dạ hẹp hòi, hắn hào phong nói, đại đường cứu ra ra, nếu này lồng chim đều có thể giá trị như vậy nhiều bạc, này bạch hạc ngươi mang về xử trí đi. Vàng rực đứa nhỏ này nếu tín nhiệm hắn, lưu thừa phong cũng lanh lẹ đã mở miệng, ân, chờ ta đem bạch hạc đưa đến tử lầu, nhân ra đầu bếp đem lông chim nổ xuống, còn ta, công phu không chỉ hoán một chút, liền đưa đến phiên phưởng, nhiều không dám nói, 20 lượng bạc vẫn là có thể đổi trở về. Trách không được mội mội nhìn đến kia tổ chim, nói nhìn đến bảo bối, nhưng còn không phải là bà bối, đáng tiếc hắn lúc ấy không biết, nếu tốn nhiều chút tâm tư, bắt sống này bạch hạc Nói không chừng thật có thể đổi hồi 100 lượng bạc đâu. Nghe được lưu thừa phong hứa hẹn, vàng rực ôn hòa cười cười, nhiều ít bạc đều được, này bạch hạc vẫn là muội mội nhìn đến, chờ thay đổi bạc cấp mội mội nhiều mua chút vải dệt làm mấy thân đẹp siêm y đi hè. Biết thôi ra người đều đau tiểu nha đầu, thôi bình an chân không thể lâu chạm, hắn cũng gật gật đầu, cười thúc dục thôi bình an đi bàn đá bên kia ngồi. 20 lượng bạc tuy không nhiều lắm, khá vậy đủ mua hai đầu trắng yêu. Kim Đào cùng Vương Đại đầu liếc nhau, đối buổi sáng mới bắt được con thỏ dính dính chi hỉ có chút hổ thẹn, cùng này chỉ bạch hạc so sánh với, bọn họ chảo con thỏ căn bản liền không đáng giá nhất tới. Hai người cũng không nói lời nào, yên lặng đi giếng đài biên rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Lưu Thị Tổ Tôn từ Hậu Viện Quải trở về, nghe được bọn họ nói náo nhiệt, nhìn xem ngày đều mau ngả về tây cũng không rảnh lo đi thấu kia náo nhiệt. Lôi kéo cháu gái đi rửa tay. Nàng chính mình tắt tiến phòng bếp cùng Tú Hoa đi đoan đồ ăn. Ngay kế sáng sớm, Vương Đại đầu đêm qua Lâm về nhà cùng Lưu Thị nói tốt, hôm nay còn lại đây giúp thôi ra cài ruộng. Thiên hơi lượng hắn liền tới tới rồi thôi ra, phòng bếp nấu cơm Tú Hoa, nhìn đến đứa nhỏ này vào cửa liền vội vàng đi giếng đài múc nước, sau đó lại vội vàng quét tức sân, trong lòng không được cảm khái cùng tổn thức, như vậy cần mẫn cá nhân lại là cô nhi không thân nhân chiếu ứng. Sinh sôi đem tức phụ cấp trì hoãn cô đơn chiếc bóng, cũng là quái đáng thương. Kim đào huynh muội lên khi, tú hoa đã mau đem cơm sáng làm tốt, vương đại đầu dẫn theo nước gấm thùng đi hậu viện cấp nghẽ con uống nước. Thôi hoa kim rửa mặt quá liền chạy tiến lưu thị trong phòng, dương khuôn mặt nhỏ cười hì hì hỏi, ngãi, hôm nay dùng không cần đi hậu viện phòng nhỏ nhìn xem gà mái a Mặc tốt siêm ý gì hãy lưu thị xem cháu gái cấp bộ dáng, cười ngâm ngâm ván trách, thật là cái đầu ngốc Hôm qua buổi trưa mới bỏ vào đi trứng chim, hôm nay đã có thể vướng bật lên, gà mái không thể cần xem cùng quay nhiễu, bằng không gà mái nên hoa không xong hoa. Nguyên lai like gà mái cũng là có tính tình, thôi hoa kim nhãn chữ nhấp nháy cười tủng tìm đi lên ôm lưu thị cánh tay cong, giòn giòn nướng thanh, Nga, ta đây đã biết, mãi, ngươi gì thời điểm đi xem gà mái cũng đừng quên kêu thượng Cẩm nhi, ăn xong cơm sáng. Vàng rực hai anh em có thư túi muốn đi thôn bên tư thủ. Lúc gần đi, Kim Đào còn muốn mượn chân thương ở nhà chơi mấy ngày, mới vừa mở miệng, đã bị Lưu Thị hắc mặt đau mắng một hồi, gục xuống đầu bị mội mội cấp đẩy ra đại môn. Nhà mình điền làm vương đại đầu hỗ trợ cày, làm tú hoa một nữ nhân đi theo đi trong núi cũng không phải chuyện này. Cháu gái một người ở nhà cũng buồn hoảng, Lưu Thị quyết định nàng tổ tôn hai người cũng đi theo đi, vừa lúc cũng có thể làm chút nhặt thảo căn nhẹ nhàng sống. Tuy rằng là đầu mùa xuân, nhưng tới rồi mau bữa trưa, ngoài ruộng ngày không thụ che đậy cũng là đủ nhiệt, bọn họ là ăn uống đều mang lên. Thấy nghe con nghỉ ngơi một đêm, nay sẽ ở bên ngoài giải hoan, thôi hoa cẩm đem cái lũ lụt cái bình đặt ở xe bò thượng, quay đầu chiều sân xem, mãi ở nhà chính còn không có thỏ đầu ra, cấp hoang mang rối loạn đều, mãi, đồ vật đều thu thập hảo, đầu to ca đã đem xe bò đuổi ở ngoài cửa lớn mặt, mãi ngươi mau chút. Lưu Thị mấy khẩu đem hơn phân nửa chén nước thuốc rót vào bụng, từ nhà chính đi ra ngoài, tới mai chân càng không được, liền tao ngươi nha đầu này ghét bỏ. Bọn họ tới sớm, một đường cũng không gặp được mấy cái người trong thôn. Tới rồi ngoài ruộng, Thôi Hoa cẩm vui sướng hài lòng vác rổ ở bờ ruộng thượng đào rau dại. Lưu Thị muốn giải phân, sợ nàng số tuổi đại lại lóe lên lào eo, Tú Hoa chết sống ngăn trở không cho nàng làm này trọng thể lực sống. Không lay chuyển được Tú Hoa, Nghĩ người trong nhà đều thích ăn tươi mới rau dại, nàng đành phải cũng đi nhiều đào chút rau dại. Hôm nay này khối điền mới một mẫu nhiều chút, vương đại đầu chuẩn bị buổi sáng ngay cả cày mang bá, chiều có thể đi nhìn xem kim đào đào lại kinh hắn cải tiến quá bấy dập có hay không thu hoạch. Tổ tôn hai ở bờ ruộng thượng đào hơn phân nửa rổ, nhìn đến vương đại đầu đã cày nửa trượng khoan hai người lại hạ ngoài ruộng nhặt thảo can. Trên núi điền thổ chất không tốt, cỏ dại căn nhiều thực. Lưu thị thật nhiều năm cũng chưa tới trải qua ngoài ruộng sống, nàng già rồi chân càng cũng lạnh không giống thôi hoa cẩm tiểu thân mình có thể linh hoạt ngồi sổn xuống, nhiều con một chút eo, liền đầu váng mắt hoa. Thôi hoa cẩm đem sọt che thảo căn ôm đến bờ ruộng biên đảo rớt, quay lại tới, nhìn đến mãi sắc mặt có chút không tốt, vội vàng hỏi, mãi, ngươi có phải hay không lại choáng vắng đầu? Mau đi hai đầu bờ ruộng nghỉ sẽ, này sống ta chính mình một người là có thể làm hảo. Sợ chính mình lại nhiều nhặt sẽ thảo can, thật sẽ thế xỉu trên mặt đất, Lưu thị cắn chặt răng căn thẳng thắn đau nhức lao eo, "Cẩm Nhi, mai không có việc gì, ngươi đi xe bỏ thượng cấp mãi đảo chén nước lại đây." "Nga," Cẩm Nhi biết, "ngươi chậm một chút đi, ngàn vạn nhưng đừng có gấp." Đem sọt che bông, thôi hoa cầm lại cẩn thận dặn dò vài câu, mới chạy chậm ra đồng ruộng. Lưu thị uống lên hơn phân nửa chén nước ấm, mới áp xuống choáng váng đầu cùng hoàng hốt. Nhìn đến Lao Thái Thái cùng Cẩm Nhi lời nói, Tú Hoa biết Lao Thái Thái thân mình không tốt, vội vàng chạy tới. Tuy nói Lưu thị vẫn luôn mạnh miệng nói không có việc gì, nhưng xem nàng sắc mặt có chút không tốt. Nay sẽ Tú Hoa cũng giải xong rồi phần, nàng nói gì cũng không cho Lưu thị lại tiến ngoài ruộng. Tiểu cháu gái cũng ở bên cạnh phụ họa, Lưu thị hoán trách, các ngươi một đám đều ghét bỏ lão bà tử vô dụng, hảo, ta đây liền không đi ngại các ngươi mắt, chỉ có thể cho các ngươi nhiều chịu chút mệt. Không đến buổi trưa, này khối điền đã cày xong, nghe con cũng mệt mỏi thẳng thở hồn hẹn. Vương Đại Đầu đem Lê Hạ xuống dưới, lặng lẽ cùng Thôi Hoa Cẩm nói hắn muốn vào trong rừng đi xem kia mấy cái bây dập, nói không chừng vận khí tốt, sẽ có thu hoạch. Hôm qua hai người bọn họ bắt được con thỏ làm đại đường cứu ra ra mang về nhà hai chỉ, Thôi Hoa Cẩm cũng ngóng trông lại lộng chút ra vật trở về, nhà mình ăn không hết, làm đầu to ca kia đến chấn trên hoặc là phủ thành cũng có thể đổi chút bạc. Nàng lẽ sáng lấp lánh mắt nhỏ giọng thúc dụng, ân, ta cùng ngại các nàng ở chỗ này nhiều nghỉ sẽ đầu to ca, ngươi đi nhanh về nhanh. Nhìn theo vương đại đầu chạy trầm vọt vào cánh rừng, thôi hoa cẩm chiều ngồi ở bờ ruộng thượng trọn rau dại lưu thị kê ơ, mãi, ngươi cùng tú hoa thím ở ngoài ruộng nhiều nghỉ sẽ đầu to ca đi trong rừng phương tiện, cẩm nhi nắm nhà ta ngẽ con qua bên kia ăn chút thảm mầm, chờ đầu to ca trở về lại liền về nhà. đã biết đừng chạy xa lâu Này sẽ ngày chính vơi hoảng. Cháu gái năm nghe con, lưu thị vẫn là nhiều dặn dò một câu. Biết trong rừng lúc này tiết không tốn cũng không nắm gì, thôi hoa cẩm cũng không nghĩ đi vào. Nàng chậm rãi nắm mệt cực kỳ cũng dịu ngoan xuống dưới nghe con ra nhà mình điền đầu, chiều một bên chậm rãi triển núi đi đến. 15 phút nhiều chút, vương đại đầu mang theo kinh dị từ trong rừng chạy ra tới. Cẩm nhi chẳng cao, nhìn đến hắn hai tay trống trơn, trong lòng có chút thất vọng. Liên vội vàng nghẽ con hạ trên núi. Vương Đại Đầu dùng ống tay háo trả lau trên mặt hãn, thở hồn hền nói, cẩm nhi, trong rừng ra việc lạ, một đoàn bạch hạc đều dừng ở các ngươi hồn qua sở đến trứng chim kia viên trên đại thụ. thối hoa cẩm cũng bị Vương Đại Đầu nói cấp hoàng sợ, nghị mãn thụ đều là chấp cánh bạch hạc cạc cạc thẳng tê nàng đánh cái dùng mình, đầu to ca, ngươi thật nhìn đến có thật nhiều bạch hạc. Như vậy nhiều bạch hạc không phải là lại đây tìm ta nhị ca báo thù đi kia ai có thể biết, ta xem cũng là ra đầu tê dại, nhưng lại nghe ngươi đại cứu ra ra nói, kia bạch hạc lồng chim đều giá trị 10 lượng bạc, sao mà ta cũng không thể bỏ qua này cơ hội, bắt được chỉ sống, chính là không ít bạc đâu. Vương đại đầu cũng đối bạch hạc đàn có chút nút nhát, có thể tưởng tượng đến nếu có thể bắt mấy chỉ, có thể so hắn biên cái sọt so tới tiền mau lại có chút hứng thú bừng bừng. Lại hung lại liệt bạch hạc nơi nào có thể như vậy dễ dàng bắt được, Thôi hoa cẩm dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn biểu tình cổ quái vương đại đầu. Ngươi ngốc nha, một con bạch hạc ta nhị ca hôn qua thiếu chút nữa bị cấp mổ đến mặt, kia chính là một đám, còn không đem ngươi mổ đầy đầu bao a Không được, ngàn năm một thở cơ hội tốt, bỏ qua đã có thể khó gặp được, ta này liền trở về tưởng cái vững chắc biện pháp. Vương đại đầu một lòng một dạ tưởng bắt bạch hạc, có thể thay đổi ra cảnh, hắn trong ánh mắt mang theo cực độ khát vọng cùng hy vọng. Thôi hoa cẩm tổng cảm thấy việc này có chút không đáng tin tệ, thấy hắn đã hạ quyết tâm, cũng không hảo lại quên Bọn họ tới rồi ngoài ruộng, vương đại đầu lại ngăn không được trong lòng mừng như điên cùng lưu thị, tú hoa hai người nói một lần. Lưu thị hơn phân nửa đời đều qua, vẫn là đầu thứ nghe nói thành công đàn bạch hạc rừng ở nơi này, cũng có chút tò mò. Nay sẽ về nhà làm cơm chưa có chút sớm, khiến cho tú hoa nằm ngẽ con, bọn họ vài người vào trong rừng. Bọn họ động tinh kinh nổi lên trên cây bạch hạc, phành phạch lăng một trận vang, mấy chục chỉ bạch hạc phe phẩy cánh tại đây phiến trong rừng bay múa. Đã bay lên thật nhiều chỉ, trên cây vẫn là trắng bóng một mảnh, một màn này làm thôi hoa cẩm sợ ngây người. Nàng chiều mặt sau đi tới lưu thị thẳng kêu, ai nha, thật đúng là, mãi, ngươi mau xem, như thế nhiều bạch hạt Trên cây vẫn cứ có thật nhiều chỉ bạch hạc, cấp đỏ mắt vương đại đầu đã trên eo đường gậy gỗ chiều trên cây bò. Không đợi kinh ngạc không thôi lưu thị đáp lại, chuyển qua đầu thôi hoa cẩm phát hiện vương đại đầu đã mau bỏ đến trên cây, nàng vội vàng tê đầu to ca, dùng xiêm bí để đem đầu bao ở. Ai, đã biết. Veo veo leo cây vương đại đầu ứng thanh, tiếp tục tay chân dùng sức chiều thượng bỏ. Hôm qua đã kiến thức quá bạch hạc hung manh cùng bất khuất, thôi hoa cẩm sợ vương đại đầu chọc giận bạch hạc đàn, cắp nàng ba dưới tảng cây tao hương, lôi kéo lưu thị cánh tay. Mãi! Đầu to ca lên cây muốn bắt bạch hạc, ta vẫn là đứng xa chút. Ơn, này bạch hạc quả nhiên đẹp, mỗi người đều là một thân bạch mau. Bị cháu gái lôi kéo thủ đoạn, lưu thị vẫn đục trong mắt có ti thanh minh, liên tục khen. Thượng thụ vương đại đầu, lặng lẽ đem thượng thân xuyên đoạn kẹp áo cởi ra, bao đầu. Sau đó đứng vững hai chân, vung lên gậy gỗ chiều trên cây rậm rạp bạch hạc đánh đi. Cắc cắc cạc. Bạch hạc thê lương kêu to chớp cánh bay khỏi đại thụ Ngay sau đó một đầu tải đến dưới tàng cây. Có mấy chỉ không cam lòng đồng thời kêu to chiều vương đại đầu phát lại đây. Trước người một trận gió thổi qua tới, bạch hạc kêu to làm vương đại đầu nghe hứng khởi. Hắn xuyên thấu qua siêu y hề khe hở, huy gậy gỗ chiều bổ nhào vào phụ cận mấy chỉ bạch hạc đánh đi. Nhìn đến lại có hai chỉ rơi xuống đất. Thôi hoa cẩm kinh hỉ kêu, tú hoa thím, đừng làm cho chúng nó chạy trốn, mau, hai ta đi nhặt bạch hạc. ai, ta đây liền đi, lao thái thái, người nằm nghe con. Không nghĩ tới vương đại đầu so nhị thiếu ra còn có bản lĩnh, một hồi liền đánh rất vài chỉ, tú hoa cũng kích động đỏ mắt. Trên cây bạch hạc đã dối loại bộ, đều nhằm phía không trùng, ngay sau đó ở không trùng xoay quanh teo to. Trên mặt đất mấy chỉ cũng ở phanh phách cánh, sợ thương đến cháu gái, lưu thị vội vàng lôi kéo cháu gái siêu y đi hề, cầm nhì, người nằm nghe con, ta và ngươi thím đi nhặt. Mãi! Ngươi đừng đi, ta cùng tú hoa thím dùng siêm ý gì ở đi ngông chung nó. Biết mãi là sợ chính mình bị bạch hạc thương đến, thôi hoa cẩm cười đi thoát mỏng cái áo. Ngươi này nha đầu ngốc thoát gì siêm ý gì ở đâu, lấy căn gậy gộc đi go không phải thành. Lưu thị đem trong tay gậy gộc đưa cho cháu gái, lại tiếp nhận tú hoa trong tay dây cương. Tú hoa cũng ở một bên cây nhỏ thượng, uy đoạn nhánh cây, lôi kéo thôi hoa cẩm chiều trên mặt đất bạch hạc chạy tới. mau bay đi hai chỉ nơi đó còn có đâu. Vương đại đầu chống đỡ không được, lại huy sẽ gậy gộc, không biết trên mặt đất rơi xuống mấy chỉ, nghe được thôi hoa cẩm thét trói thai, hắn tử trên cây xuống dưới. Nhìn đến thôi hoa cẩm đang dùng gậy gỗ gõ trên mặt đất bạch hạc, hắn vội vàng kêu, cầm nhì, đường đánh, chúng nó đều có thương tích, phi không đi, ta bắt sống. Bị trọc giận bạch hạc, lại kiêng kỵ bọn họ trong tay gậy gỗ, vây quanh bọn họ thân ảnh thấp thấp xoay quanh to Vương đại đầu một tay một con, bắt được sau, dùng trên người mang tê dây thửng trói bạch hạc hai chỉ cánh, đem chúng nó giao cho tú hoa. Hắn tác đi bắt mặt khác một con. Ba con bạch hạc bị hắn bắt được đều buộc cánh. Ba con sống, nhưng giá trị thật nhiều bạc, thôi hoa cẩm sáng lấp lánh mắt quét không chung bạch hạc liếc mắt một cái, lôi kéo lưu thị tay, vui sướng hài lòng kêu, mãi, ta mau về nhà. Chiếu ngươi liền mang theo đầu to ca đi tìm đại đường cứu ra ra đi. Bọn họ bốn cái đều hưng phấn đến không được, ra cánh rừng, lại rút thật nhiều rau dại cùng cỏ dại đem bạch hạc cái ở xe bò thượng. Lưu thị sợ trên đường sóc này đem bạch hạc cấp lộ ra tới, lại khởi chính mình miền kẹp áo che lại đi lên. Về đến nhà, Thú Hoa cùng Lưu thị tiến phòng bếp làm cơm trưa. Biết vương đại đầu muốn đem ba con bạch hạc từ trên xe bò bắt lấy tới kiểm tra thương thế. Thôi Hoa cầm đem nhà mình trên cửa lớn buộc. Các các các. Bạch Hạc vừa rồi xe bò thượng bắt lấy tới, liền cạc cạc gọi bệnh Nghe được Bạch Hạc tiếng kêu, thôi hoa cẩm chiều cổng lớn nhìn sang, đầu to ca, Bạch Hạc tiếng kêu quá lớn, ngươi đem chúng nó lộng tới cha ta trong phòng xem xét đi. Lý Đại Vượng đỡ thôi bình an từ hậu viện trở về, nhìn đến vương đại đầu sách theo hai chỉ Bạch Hạc đang muốn tiến hắn nhà ở. Hắn kinh ngạc hỏi, cẩm nhi, các ngươi lại bắt được Bạch Hạc. Đang muốn xoay người lại lấy trên mặt đất kia chỉ Bạch Hạc. Bị nàng cha đột ngột thanhh âm cấp dòa đến thối hoa cẩm thẳng nổi lên eo, dùng tay vô ngực, cha ngươi nhỏ dọng điểm, đừng làm cho bên ngoài người nghe thấy lao nương đi theo lên núi, sao còn làm bọn nhỏ hồáo bất quá nhìn đến khuê nữ biểu tình còn có ba con bạch hạc làm hắn nhắm lại miệng thối hoa cẩm thật cẩn thận bắt lấy bạch hạc cánh đem nói nhắc tới, mặc kệ nó sao kêu, lập tức vọt vào cha nhà ở nàng đem bạch hạtông cẩn thận hỏi, đầu toka, Này ba con bạch hạc thường đều không nghiêm trọng, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Ơn, ta xem cũng là. Vương đại đầu vui tươi hớn hở gất đầu, trên mặt ý cười là sao cũng ngăn không được. Thôi bình an cùng lý đại vợ vào phòng, xem bọn họ đều là vẻ mặt vui mừng. Lúc này mới mở miệng hỏi, cẩm nhi, này trên núi rốt cuộc có bao nhiêu bạch hạc, các ngươi sao lại bắt được ba con? Nghĩ đến trong rừng bay đầy trời đều là bạch hạc. Thôi hoa cẩm còn nghĩ mà sợ phe phẩy đầu, cha, có bao nhiêu chỉ, nói ra có thể dọa ngươi nhảy dựng, mãn cánh rừng bạch hạc luôn có mấy trăm chỉ, bay lên tới đều đem cánh rừng trên không cấp che đậy thấu không ra một tia ánh sáng tới. Xem bọn họ không tin, thôi hoa cẩm rầu miệng, hầm hừ ra nhà ở. Chọc tới khuê nữ, thôi bình an ngựa ngùng cười cười, đem ánh mắt đầu hướng vương đại đầu. Đương vương đại đầu đem ngay lúc đó tình hình miêu tả một lần. Làm thôi bình an cùng Lý Đại Vượng đều kinh không nhẹ. thối hoa cẩm chân mới vừa tiến phòng bếp, nhà mình đại môn bị chụp vang. Nàng kinh ngạc nhảy dự, ngãi, này sẽ ai sẽ đến nhà ta a Ngươi đi mở cửa, ta thượng cha trong phòng dặn do bọn họ vài câu, ngươi ngàn vạn đừng đem người mang cha trong phòng đi. Lưu Thị gật gật đầu, nhìn đến cháu gái vào đại nhi tử đông xương phòng, nàng mới đi ra phòng bếp. Nương, ta đã trở về. Hoài thấp thỏng tâm tình. Lưu Thị mở ra đại môn, Nhi ôn hòa gương mặt tươi cười lộ ra tới. Nhìn đến là Nhi trở về, Lưu Thị tâm không hề bất ổn. Vội vàng làm Nhi tử tiến vào, nhìn xem bên ngoài không ai, đem trên cửa lớn buộc, lại vội vàng hỏi, Tam lang, ngươi sao này sẽ đã trở lại? Có phải hay không bạc không đủ hoa? Từ qua Tết Thượng Nguyên, hắn đi thư viện liền không trở về, lần này phu tử nghỉ, nhớ thương người trong nhà, hắn cự tuyệt phạm tử minh mời liền vội vã đuổi trở về. Thôi bình triệu cười khanh khách hồi lao nương nói, nương, không phải, thư viện phu tử đã nhiều ngày có việc, cho chúng ta thả ba ngày giả. Nương hay nói chuyện, đi trước nhà chính. Thôi hoa cẩm nhìn đến là nhà mình tam thúc trở về, cao hứng phấn chấn tử trong phòng chạy ra tới. Ở phía sau kêu, tam thúc, mau tới đây, chúng ta có hiếm lạ bảo bối làm người xem. Đã thượng nhà chính bậc thang thôi bình triệu nghe được tiểu rất nữ ở trong sân kêu hắn, nghe được tiểu nha đầu vui mừng thanh âm, hắn khỏe miệng mỉm cười, vội đem bao vây cùng thư túi đặt ở bậc thang. Nương, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, ta đi xem cẩm nhi hiếm lạ bảo bối. Thấy nhi ba bước cũng làm hai bước hạ bậc thang, lưu thị hướng cháu gái hoán trách, điên nha đầu, ngươi tam thúc trở về liền chân còn không có đứng vững đâu, liền biết hạt đều. Tam thúc khó khăn trở về một chuyến. Thôi hoa cẩm mới mặc kệ loại sao mắng, tiến lên liền túm thôi bình triệu ống tay háo, tam thúc, mau cùng ta đi cha ta trong phòng nhìn nhìn đi. Tiểu giấc nữ trong mắt vui mừng không giảm, thôi bình an cười trêu ghẹo, cẩm nhi, ngươi lại được gì thứ tốt, như thế vội vã làm tam thúc đi nhìn. Ba con bạch hạc nói không chừng là có thể đổi hồi vài đầu như đâu, cũng không thể làm người trong thôn biết. Thôi hoa cẩm hạ dọng, tam thúc, hai vách mạch rừng, lời này không thể ở trong sân nói. Bị này tiểu nha đầu cẩn thận biểu tình chọc cho không nhịn được muốn cười, sợ tiểu nha đầu trách hắn, thôi bình chịu cường tự chịu đựng, gật gật đầu, "Ân, Tam thúc nghe Cẩm Nhi, ta đi cha ngươi trong phòng nói. Tam lang đã trở lại, mau tiến vào nghỉ ngơi một chút." Từ năm trước khuê nữ ở trong rừng đào đến nhân sâm, nương đỉnh đầu tùng, đệ ở trong thư viện lại không cần chịu khổ, nhìn đến hắn trở về, thôi bình an cũng cao hứng. Thấy lại ca chống quải trợn đứng, Thôi bình triệu vội vàng qua đi nâng, đại ca, chân của ngươi mới hào chút, cũng không thể đi quá nhiều lộ, vẫn là muốn nhiều tính dưỡng chút mới an ổn. Nơi nào sẽ có thể nhiều đi, ta liền đại môn cũng chưa ra quá, là đại vượng huynh để mỗi ngày nâng ta mới ở nhà ta trong viện đi vài bước lộ. Lời nói là như thế này nói, người muốn tích phúc, chính mình hiện giờ không ở cả ngày nằm ở trên giường, thôi bình an đã thực thấy đủ. Thôi bình an đỡ đại ca vào vùng trong. Cùng bên trong vương đại đầu chào hỏi một cái, làm đại ca ở ghế trên ngồi xuống. Hắn mới vừa buông ra đại ca tay, đã bị rất nữ cấp kéo lại, tam thúc, ngươi nhìn xem đây là gì. Trong phòng người nhiều, không khí khẩn trương, bạch hạc bị dọa đem đầu sắt tiến cổ lông chim giả chết. Trên mặt đất ba con xúc đầu bạch hạc, làm thôi bình triệu có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, bạch hạc bị người tôn sùng vì điểm lành chi vật, cực kỳ khó được, không nghĩ tới chính mình trong nhà thế nhưng có ba con. Hắn biểu tình phức tạp hỏi, Bạch Hạc, cẩm nhi, ai cho người đưa tới Bạch Hạc, còn lập tức đưa bà con. Tam thúc kinh nhiều quá mức hỉ, thôi hoa cẩm cười hì hỉ, hỉ, hỉ khen tặng nhà mình kinh nghi tam thúc, tam thúc quả nhiên không Bạch đọc sách, liền Bạch Hạc đều nhận được, bất quá này cũng không phải là người khác đưa, là hôm nay buổi sáng chúng ta ở trên núi bắt trở về. Thấy tam thúc không tin, thôi hoa cẩm nhẫn lại tiểu tính tình cùng hắn cẩn thận nắm vững Bạch Hạc quá trình thuật lại một lần. Trên núi trong rừng thế nhưng có không thua một trăm chỉ bạch hạc. Nghe xong rất nữ kể ra, thôi bình triệu không có tò mò, ngược lại có loại nói không rõ bực bội. Hán đọc như thế nhiều năm thư, cũng không cổ hủ, biết này hạc cũng là nam bắc di chuyển cầm loại, đoạn sẽ không không duyên cớ ngưng lại ở bọn họ khí hổ khô hạn thổ địa cắn hứng giống loài bẩn cùng hoài khánh phủ. Chẳng lẽ là bác bộ muốn xuất hiện thiên thai, mới làm này đó có linh tính cầm loại dừng lại ở chỗ này. Trong lòng tồn nghĩ hoặc nhớ tới chính mình trong phòng có bùn tạ ký giống như có miêu tả phương diện này nội dung Hán chính là so ngận nhi vàng dực còn nếu có thể tổn trụ khí Tuy co chặt mày vẫn như cũ không thư hoãn vẫn cứ cười cườitàn nhẫn khen rất nữ vài câu liền ra đại ca nhà ở thấy nhi từ Đông xương phòng ra tới liền đi tây trong phòng phủng ra tới quyển sách ngồi ở nhà chính ngoài cửa tao mày ở lậ xem Lưu Thị lá đầu đứa nhỏ này là đọc sách đọcánn váng Tim đọc quá tắc ký phát sinh ở 50 năm trước kia nơi sân Long Đại xoay người, trên mặt đất Long Đại xoay người trước, có cẩn thận người phát hiện động vật cầm loại các loại dị thường, lại không được đến coi trọng, kia chàng đại thai, nước sông chảy ngược, phòng đảo phòng sụ, tử thương người không biết này số. Khép lại thư, bên hai nghe đại ca trong phòng Bạch Hạc kêu to, không biết này Bạch Hạc biết trước thai họa sẽ ở gì thời điểm phát sinh, có không lan đến gần hoài khánh phủ, thôi bình triệu sắc mặt càng thêm nghiêm túc cùng ngưng trọng trong miệng là nhàn nhạt chua sót. Nhi trở về, hôm nay cơm chưa càng thêm phong phú chút, lưu thị nhìn Nhi thất thần ăn trong chén gạo trắng, liền đồ ăn đều đã quên đi kẹp, nàng quan tâm dò hỏi, tam lang, ngươi chính là thân mình không thoải mái. Nương quan tâm ánh mắt làm đắm chìm ở suy nghĩ chung tôi bình chịu phục hồi tinh thần lại, hắn lác đầu mỉm cười, Nương, ta không có việc gì, chỉ là suy nghĩ nhà ta cày bởi vụ xuân sự tình, có chút nhập thần. Thôi hoa cẩm cười tủm tỉm nhìn thôi bình triệu, tam thúc, ngoài ruộng sự, ngươi cũng đừng ngọc lòng, có đầu to ca cùng tú hoa thím đâu, chiều cẩm nhi mang ngươi đi trong rừng xem bạch hạt đi. Giọng nói mới lạc, có lẽ là sợ nại không vui, lại lấy lòng hướng lưu thị cười, nại ngươi cũng phải đi à, tuy nói ta đánh không đến bạch hạt nói không chừng còn có thể sợ nữa đến mấy cái trứng chim đâu. Tổ chim ở trên cây, ngươi này không an phận tiểu nha đầu hay là còn tưởng leo cây. Thấy cháu gái trong mắt nhanh như chớp chuyển động, Lưu Thị cố ý trầm mặt. Không phải còn có tam thúc ở đâu, cẩm nhi mới không leo cây đâu. Vì che giấu trột dạng, thôi hoa cẩm trên mặt cười càng thêm sán lạ. Ăn xong cơm trưa, thu thập nhanh nhẹn, lên núi người lại nhiều cái thôi bình triệu. Bọn họ tới rồi ngoài ruộng, vương đại đầu cùng thôi bình triệu đi bia điển. Lưu Thị ở ăn xong cơm trưa được nhi dặn dò, ngày xuân hậu viện đất trồng rau muốn nhiều loại chút mại ăn mại gửi rau dưa. Nếu có thời gian dư thừa liền mang theo người trong nhà nhiều đào rau dại phơi thành rau khô gửi. Trên núi ngoài ruộng nhiều loại chút chịu rét đầu loại, năm nay thôn ngoại ngoài ruộng cũng đừng loại bắp đổi thành mại hạn tốc ốc. Nhi nói làm lưu thị tâm nhắc lên, chẳng lẽ phủ thành lại xảy ra sự tình, lương giới muốn đại trướng sao? Tưởng không rõ lưu thị này sẽ tới trên núi, nàng liền mang theo cháu gái cùng tú hoa chuyển ở hướng dương trên sần núi đào rau dại. Không đến một canh giờ. Vương Đại Đầu bia hảo điền. Mới đem bia rỡ xuống tới, hắn cùng Thôi Bình Triệu liền gấp không chờ nổi năm nghẽ con triều sơn sườn núi nơi đó đi đến. Buổi sáng đã xem qua bạch hạc đàn, lưu thị cùng tú hoa không nghĩ lại tiến trong rừng. Làm cho bọn họ đem nghẽ con lưu lại nơi này, dặn do tiểu cháu gái đừng ở trong rừng chạy lung tung, liền phất tay làm cho bọn họ ba giờ đi. Lôi kéo tiểu rất nữ tay, Thôi Bình Triệu theo sát Vương Đại Đầu vào cánh rừng. Quả nhiên nhìn đến làm người nhìn thấy ghê người điểu đàn. Trên cây rừng lại không tính, liền cánh rừng trên mặt đất lạc đều là điểu. Thôi hoa cẩm đầy mặt nghi hoặc, đầu to ca, này bạch hạc sao lại nhiều. Còn có màu đen cùng màu xám điểu. Theo bọn họ ba đến lần những cái đó trên mặt đất điểu đều kêu to bay lên. Thôi bình triệu phát hiện này đó đầy trời bay múa điểu, trùng loại phôn đa, nhưng đều là cùng bạch hạc giống nhau thuộc về hai mà di chuyển cầm loại nay càng thêm xác định phương Bắc ở không lâu liền phải phát sinh không thể dự đánh giá thai họa Vương Đại Đầu cùng Thôi Hoa Cẩm nhìn đến như thế nhiều điều đàn trong lòng đều nhạc nở hoa, nơi nào còn đi nhìn chăm chú Thôi Bình Triệu đã hắc thấu mặt Hai người bọn họ ở một bên hương phân nói thầm ngày mai liền ở nhà lấy chút lương thực lại đây, dùng vong bắt giữ này đó điểu Thương Nghị Hảo, Vương Đại Đầu nhìn canh giờ thượng sớm làm Thôi Hoa Cẩm lưu lại nơi này Hắn muốn đi trong rừng sâu xem xét bấy dập có hay không con ngồi. Các loại điểu tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, không nhiều lắm sẽ. Thôi hoa cẩm có chút phiền chán, cùng tam thúc chào hỏi một cái liền rời đi cánh rừng, đi tìm lưu thị đảo rau dại đi. Không bao lâu, vương đại đầu mặt mày hớn hở lôi kéo một con tử tử trong rừng sâu đi ra. Hôm nay một ngày thu hoạch tràn đầy, ngồi ở xe bò thượng thôi hoa cẩm cái không ngừng. Về đến nhà. Thôi bình an trịnh trọng đem nương kéo vào nhà chính. Nương, thượng tranh sơn, nhi tử phát hiện này đó điểu nhưng không giống tầm thường. Chờ nương ngồi xong, hắn vẻ mặt nghiêm túc đem chính mình suy đoán nói một lần, cũng muốn nương đi tìm người ở hậu viện nhiều đào mấy cái hầm nhiều tổn chút gạo thóc, phòng bị đại thai khi lương giới đại trướng. Tam lang lúc này mới đầu xuân, ngươi liền sợ năm nay thu hoạch không tốt, có phải hay không băn khoăn có chút sống đâu. Xem nương biểu tình khẩn trương. Thôi bình triệu cười khổ, không phải nhi tử nói chuyện giật gân, này đó dị tượng là đại thai trước điểm báo trước, trong sách đều có minh xác ghi lại, nhà ta tỉnh cảnh gian nan, nếu không còn sớm làm chuẩn bị, chỉ sợ hậu kỳ nhật tử gian nan. Nhi là cái hiểu lý lẽ người đọc sách, lời nói lại nói đến nàng trong lòng, Lưu Thị gật đầu đồng ý, kia ta nương hai ngày mai liền đi phủ thành tìm ngươi đại đường cứu, đem việc này cùng hắn thương nghị hạ, ngươi đại đường cứu cũng là cả gia đình người. Làm hắn cũng sớm chút chuẩn bị chút gạo thóc. Lưu thị ra nhà chính, nhìn đến cháu gái đang xem vương đại đầu lột tử, nàng oán trách, cẩm nhi, kia máu chảy đầm địa đồ vật quái thấm vào, ngươi đảo xem có lực. thối hoa cầm quay đầu lại nhìn lưu thị cười cười, mãi, đầu to ca nói tử thị tan ngon, cẩm nhi còn không có ăn qua đâu. Ăn xong cơm chiều, lưu thị đem phải đi vương đại đầu lưu lại, đem nhi lời nói cùng hắn nói một lần, cũng dặn dò hắn đừng ra bên ngoài nói. Ngày mai sáng sớm đi phủ thành, làm hắn cũng đi theo đi, ba con bạch hạc nếu thật sự đổi hồi bạc, liền chạy nhanh mua chút gạo thóc gửi. Vương Đại Đầu cảm kích gật gật đầu đồng ý, liền xoay người về nhà. Ngày kế sáng sớm, Vương Đại Đầu ở thôi ra ăn qua cơm sáng, đem ba con bạch hạc trang ở cái sọt phóng xe bò thượng, sợ trên đường kêu to, Lưu Thị lấy ra chăn đơn đem là sọt bao kín mít. Đoàn người đuổi tới Lưu thử phong cửa hàng, mới giờ thì mạng. Nhìn đến bọn họ lại đây, đang ở thu thổ sản vùng núi Lưu Thừa Phong dặn dò an tử vài câu, liền đem Lưu muội bọn họ mấy cái hướng hậu viện làm. Nhìn đến thôi hoa cẩm hai mắt sáng lấp lánh, ngăn không được tưởng đậu nàng, tiểu nha đầu, ngươi như thế vội vã tới phụ thành, có phải hay không tới thảo muốn bán bạch hạt bạc. Khuôn mặt nhỏ bị Lưu Thừa Phong nói có chút hồng, thôi hoa cẩm hiểu môi ra vẻ sinh khí, đại đường cứu ra ra, cẩm nhi sao có thể như vậy không tiền đồ. Yêu nhất xem nha đầu này Víu môi tiểu bộ dáng Lưu thừa phong sang sàng cười Ha ha, là ta không phải Hoa nguồn cầm nhi Đại đường cứu ra ra cho ngươi bồi không phải Nhìn kia cái miệng nhỏ đều có thể quải cái chai dầu Hừ, liền sẽ khi dễ ta Bất hòa ngươi nói Ta đi đậu bên kêu bách linh tử chơi Lại bị trêu ghẹo Thôi hoa cầm đỏ khuôn mặt nhỏ Nghe được vài tiếng thanh thúy điểu để thanh Nàng hừ hừ, nhanh chân liền chạy Lưu thị xem cháu gái chiều treo ở dưới mái hiên mấy chỉ lồng chim chạy tới. Nàng thu liêm trên mặt cười tiếp nhận lời nói cha, đại đường ca, ta cùng tam lăng có quan trọng nói cùng người nói. Lục muội cùng tam cháu ngoại trai sắc mặt đều có chút không tốt. Lưu thừa phong nhìn đến vương đại đầu đem bạch hạc từ cái sọt lấy ra cũng không hấp dẫn chủ hắn. Đem bọn họ mang tiến hậu viện, làm thôi hoa cẩm cùng vương đại đầu ở trong sân chờ Hắn tác đem lục muội nương hai mời vào trong phòng. Nghe xong tam cháu ngoại trai nói, Lưu Thừa Phong vẻ mặt ngạc nhiên, tam lang, Ngươi lời nói chính là thật sự. Ánh mắt chắc chắn thôi bình chịu nhìn Lưu Thừa Phong báo kinh phong sương mặt, đại đường cứu vào nam gia bắc kiến thức rất nhiều, chẳng lẽ liền chưa từng nghe qua 50 năm trước phát sinh sự tình. Hắn ở mười mấy tuổi là đi qua Bắc địa lúc ấy kia đại thai đã qua đi gần 3 năm, Bắc địa vẫn là một mảnh hoang vắng cùng rách nát, lọt vào trong tầm mắt đều là đói phù khắp nơi. Có thể may mắn tồn tại ba cánh gửi chơi cả xương, mặt mang thái sắc. Nhớ tới chuyện cũ lưu thừa phong gian nan xuyễn khẩu khí, Tam Lang liền bởi vì biết lần đó đại thai, lòng ta mới có thể sợ, cũng không hy vọng sẽ phát sinh như vậy đại thai, tuy nói là ở bắc địa phát sinh, nhưng cũng sẽ hỏa cập ta nơi này. Đại Đường Cửu Thần sắc làm thôi bình triệu minh bạch hắn đã tin chính mình nói, chỉ là có chút không tiếp thu được thôi. Hắn cũng khổ sắt mặt, thâm giọng nói, "Đại Đường cứu. Chính là này không phải ngươi không nghĩ, nó liền sẽ không phát sinh, nếu có năng lực, vẫn là nhanh chóng tồn đủ lương thực là tốt nhất tri tuyển. Mỗi năm tới rồi lúc này tiết lương thực là quý nhất quán khẩu, hắn tốt xấu có cửa hàng chống nhiều mua chút lương thực còn không tính nhiều khó sự, may mắn năm trước kia tiểu nha đầu đảo căn Sơn tham, bằng không lục muội ra nhật tử đã có thể ngao không ra. Nghĩ đến đây, lưu thừa phong sắc mặt hơi hoãn, Tam làng, ngươi nói không sai. Sấn lương giới không chứng lên, là muốn nhiều mua chút tổn. Thấy đại đường huynh cùng nhi nói lên thư viện sự tình, khó khăn tới tranh phụ thành, lưu thị tưởng cùng đường tẩu nói nói việc nhà, cùng đại đường huynh chào hỏi một cái liền ra nhà ở. Không một hồi, An Tử từ cửa hàng lại đây nói có khách nhân muốn tìm lưu thừa phong, thôi bình triệu vừa lúc cùng hắn chào hỏi một cái phải rời khỏi một hồi. Hắn muốn đi cùng trường Phạm Tử Minh ra thư trong lâu lại tìm xem về phương diện này thư tịch chứng thực một chút. Đem phía trước cửa hàng rừng ra sự tình xử lý tốt lưu thừa phong trở lại hậu viện, nghe được bạch hạc kêu to, hắn hướng trang bạch hạc sọt che đi qua. Có thôi Bình chịu kia phiên lời nói, ba con sống sờ sờ bạch hạc cũng không làm lưu thừa phong nặng nghề tâm tình nhẹ nhàng nhiều ít. Đại đường cứu ra ra, ngươi xem chúng ta hôm qua lại tóm được ba con bạch hạc, đều là sống sờ sờ. Cái này có thể giá trị rất nhiều bạc đi. Nhìn đến thôi hoa cẩm trong ánh mắt hy vọng, là họa tránh không khỏi, chính mình không thể như vậy suy suốt đi xuống, chọc tiểu hài tử chê cười. Hắn gật gật đầu, hẳn là giá trị không ít bạc, cũng đủ các ngươi mua mấy xe ngựa lương thực. Vương Đại Đầu nghe xong lời này kích động không thôi, lưu thị tổ tôn cùng lời hắn nói cũng làm hắn trong lòng thẳng cách hướng, cái này hảo, lại không cần sợ đói bụng. Hắn làm Vương Đại Đầu đi theo hắn đi thành phong thư viện, Nghe được thanh phong thư viện bốn chữ, thôi hoa cẩm có chút nghĩ hoặc, đại đường cứu ra ra, ngươi không phải nói tiểu lầu người nhất hiếm lạ bạch hạc. Sao còn đem chúng nó đưa ta tam thúc thư viện đâu? Nghĩ đến những cái đó có tiền lại ái học đòi văn vẻ người đọc sách yêu nhất này hạc, hắn lắc đầu, nha đầu ngốc, ngươi không hiểu, tiểu lầu muốn chính là món ăn hoang dã. Hôm kia ta mang về tới kia một con mới cho 8 lượng bạc, này ba con sống hạt đưa đi thanh phong thư viện. Sơn trưởng sao mà cũng có thể cấp ta 500 lượng bạc. Chờ lưu thừa phong rời đi hậu viện, thôi hoa cầm mặt mày tràn đầy đều là ý cười. Mãi, ngươi nghe được đi, ba con hạt là có thể giá trị 500 lượng bạc, ta có thể lấy lòng nhiều gạo thóc. Đầu to ca cũng không cần ngày đem bệnh cái sọt như vậy vất vả. Nhi nói những cái đó sự tình, ở lưu Thị ở sâu trong nội tâm thực không hy vọng phát sinh, bất quá nếu trong tay thật có thể nhiều chút bạc, nàng mua cũng đủ lương thực. Thực sự có thiên thai buông xuống, nàng một nhà già trẻ không đến mức gặp quá nhiều khổ. Nghĩ thông suốt sự tình lưu thị trên mặt hiện ra vui mừng tới cười, nghe được, đây đều là cẩm nhi công lao. Nay số khổ đường tiểu cô sắc mặt hảo chút, Liêu thị cũng trêu gẹo, lục mội, lúc này có bạc, nên cấp vàng rực hắn tiểu ca hai tìm tức phụ đi. Trong thôn có chút gia cảnh không bằng nhà mình so vàng rực còn muốn tiểu vài tuổi tiểu tử đều cưới vợ. Nhưng hai người bọn họ tôn tử lại sinh sôi bị vận đen thắp mệnh, chính là cấp trì hoãn. Lưu thị nghe được đại đường tẩu nói, cũng gật đầu đồng ý, Ơn, chờ hồi thôn, ta liền tìm nhờ người cho hắn ca 2 tìm thích hợp nha đầu. Ở thôi hoa cẩm nôn nóng chờ đợi hạ, Lưu thừa phong mặt mày hồng hào mang theo mau cười ngốc vương đại đầu đã trở lại. Đầu to ca, ta bạch hạc đều bán đi. Vừa thấy bọn họ biểu tình, liền biết sự thành, thôi hoa cẩm hưng phấn chiều vương đại đầu buôn qua đi Từ cha mẹ chết đi Vương đại đầu ra cũng bại dựa vào trộm cắp hôn bụng hắn trưởng như thế đại liền chưa thấy qua 600 lượng bạc Tuy rằng bạc ở Lưu thừa phong trong tay nhưng hắn nảy một đường tâm Thỉnh Thịch nhảy cái không ngừng hai chân đi khởi lộ đều mềm như ở đá mây thượng bay này sẽ bị thôi hoa cẩm kéo lấy ống tay háo hắn phục hồi tinh thần lại cẩm nhi toàn bán suốt 600 lượng bạc ca Lưu Thị nhìn đến đại đường huynh đưa cho nàng 600 trường trăm lượng ngân phiếu Nàng rút ra một trường, đưa cho Lưu thừa Phong, đại đường huynh, này một trường ngươi nhận lấy, bằng không lục muội lại không dám tới phiền với ngươi. Biết lục muội tính tình, Lưu Thử Phong cũng không chối tử, cười ha hả đem ngân phiếu thu lên, lục muội ngươi đường huynh ta lại không nốc, bạch cấp bạc, ta sao sẽ không cần đâu. Hắn nói chọc liếu thị hoán trách, quả nhiên là người mặt già già cũng đi theo dạy, nói lời này, sao không sợ làm tiểu bối người chê cười đâu. Đại đường cứu mãi mãi, chúng ta không chê cười, thật sự. Thối Hoa Cẩm thò qua tới bổi thêm một câu. Nàng lịch ngượng nói chọc đoàn người đều nhạc lên. Bạch Hạc thay đổi kết xu bạc, làm cho bọn họ đều vui mừng lên. Ở Lưu Gia ăn qua cơm trưa, Lưu Thừa Phong mang theo Vương Đại Đầu lại đi lương thực cửa hàng mua gạo thóc. Lưu Thị Tắc mang theo Lưu Thị Tổ Tôn Hai ở bọn họ trên phố này đi dạo. Đi vào tiệm vải, Lưu Thị mua vài thất vải bông dự bị làm chín cân tức phụ nhàn hạ cấp người trong nhà làm chút xuân y đi hề. Dơ thôi bình triệu đầy bụng tâm sự trở lại lưu ra cửa hàng. Lưu thửa phong cùng vương đại đầu cũng đem tràn đầy một xe lương thực kéo lại. Cùng lưu ra người lại nói một chút lời nói, lưu thị cùng bọn họ cáo tử, mang theo nhi tử cùng cháu gái ngồi trên chứa đầy lương thực xe ngựa hướng ra phản. Về đến nhà, đã không còn sớm, vội vàng ngăn qua cơm chiều. Vương Đại Đầu cùng Tú Hoa bọn họ đem lương thực tá ở hậu viện phòng tạp vật. Thôi ra nhà chính. Ta hảo lương thực, bọn họ đều ngồi xuống nghỉ tạm. Lưu Thị đem mua lương thực dư lại 460 lượng bạc lấy ra tới đặt ở trên bàn, nhẹ giọng hỏi cùng nhà mình nhìn nói chuyện Vương Đại Đầu. Đầu to, này bán bạch hạc bạc có bao nhiêu ngươi cũng biết, ta cho ngươi đại đường cứu ra ra 100 lượng, ngươi sẽ không để ý đi. Vương Đại Đầu ha hạ cười, nhìn mãi mãi nói nơi nào lời nói. Nếu không phải đại đường cứu ra ra mặt ngũi, ta chính là tưởng bán cũng tìm không thấy thích hợp nhân ra đâu, ta sao sẽ để ý đâu. Tiểu tử này cần mẫn lại không nhiều lắm miệng, Lưu Thị cũng có tâm để điểm hắn quá đứng đắn nhật tử, liền nhiều lời vài câu. Hôm nay ta tổng cộng mua gạo thóc hoa 40 lượng bạc, dư lại ngươi lấy về đi 230 lượng bạc, hảo hảo phóng, chờ gì thời điểm người trong thôn không nội, ngươi đi mua chút ngói đem ngươi nhà ở cái lên, gặp gỡ hảo thời điểm. Là có thể cưới cái tức phụ thành ra. Hắn nhưng không nghĩ muốn như thế nhiều bạc, cự tuyệt lại sợ Lưu Thị không tao hứng, vội vàng sửa cái cách nói, Vương Đại Đầu lắc đầu, mãi mãi, nhà ta kia phá tòa nhà, thả bạc cũng không ăn ổn, này bạc ngươi láo trước thay ta thu, chờ xây nhà thời điểm lại đến lấy. Ngắm lại đứa nhỏ này nói rất đúng, Lưu Thị đành phải thế Vương Đại Đầu tạm thời bảo quản khởi bạc tới. Tiến đi Vương Đại Đầu, Lưu Thị suy nghĩ chờ thêm mấy ngày điển cày xong. Lại làm đầu to đứa nhỏ này đem nhà mình hậu viện hai phức tạp vật gian ngầm đào cái đại địa hầm tới gửi gạo thóc. Từ phủ thành trở về ngày kế liền hạ khởi mưa xuân, trên núi điển còn có mười mấy mẫu không cày xong trời mưa lại không thể hạ điền Vương đại đầu ngượng ngùng đi thôi ra cọ cơm, liên hoa ở nhà mình phá nhà tranh bệnh cái soạn. Lưu thị nhớ thương đào đất hầm sự tình, khiến cho nhi đi vương ra đem vương đại đầu đi tìm tới, sân trời mưa thời điểm đào đất hầm. Vương Đại Đầu theo thôi bình triệu đi vào thôi ra, cũng không khách khí, bưng bát cơm mổm to đang ăn cơm đồ ăn, không một hồi đói bụng mau một ngày bụng liền điền mà no no. Hậu viện tạp phòng là tam gian nhà ở, bọn họ ngày hôm trước mua trở về lương thực đã chiếm hơn phân nửa gian nhà ở, lưu thị tuyển hảo hầm phương vị dặn dò nhi cùng Vương Đại Đầu vài câu, liền ra phòng tạp vợ. Lý Đại Vượng chân lại nhiều dưỡng chút thời gian, không cần quá lớn sức lực, cũng sẽ không có trở ngại. Liên Văn Nhược Tam gia đều đi hậu viện phòng tạp vật đào đất hầm, hắn lại ngồi không đi xuống, cùng đại gia nói một tiếng cũng đi vào hậu viện. Thôi Hoa Cẩm cũng thay đổi thân áo vải thô cùng Tú Hoa thu thập bên trong món lòng đồ vật, khuôn mặt nhỏ thượng mạt tĩnh là cho bụi, nàng cũng không thèm để ý, vẫn như cũ hưng thú bừng bừng làm sống. Nhìn vương đại đầu đã dùng thiết hạo bảo ra một đống thổ, Thôi Bình Triệu cố hết sức dùng xẻng hướng xọp che trang. Thối Hoa Cẩm cười hì hì tho lại gần, đầu to ca Ngươi cùng tam thúc nếu đảo tới rồi bảo cần phải phân ta một phần A. Cùng phúc hậu chất phát thôi ra người tiếp xúc lâu rồi, vương đại đầu cũng thích cùng bọn họ đai ở bên nhau, nghe được thôi hoa cẩm trêu gẹo lời nói, hắn cung cười khai hoài, vội gật đầu, ân, khẳng định sẽ không độc chiếm, thứ tốt nơi nào có thể quên ngươi A, ngươi chính là chúng ta đoàn người phúc tinh. Trong thôn người đều sau lưng hoặc rác mặt kêu nàng tiểu yêu nghiệt cùng tang môn tinh, thôi hoa cẩm sớm đã chết lặng, Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là không lớn lên tiểu nha đầu, bị Vương đại đầu một câu liền ấm lạnh lạnh tâm. Trên mặt nàng ý cởi càng thêm sắc lạnh, "Đầu Toka, ngươi nói lời này ta thích nghe." Lý đại vượng tiến bảo, tay chân liền không nhàn rỗi, cùng nhà mình tức phụ đem hơi chút trọng chút đồ vật nâng đến đối diện phòng chất chấtủi. Chờ bọn họ đem phòng tạp vật đồ vật đều rửa sạch đi ra ngoài, Vương đại đầu đảo ra thổ đã bị thôi bình triệu thúc rất hai trang vài cái soạn. Nhà mình tam thúc cổ đủ khí lực Mặt đều nghẹn đỏ, mới đem gánh nặng khơi màu, run rẩy khơi màu hai cái xót so thổ, còn chưa đi vài bước, thân mình đánh hoảng cảng chân mềm làm người nhìn đều sợ hai hắn sẽ tùy thời té ngã. Thôi hoa cẩm đi theo hắn phía sau, lo lắng không được, tam thúc, người trước buông gánh nặng, đem bên trong thổ lại làm ra tới chút, có thể bất chút sức lực. Thật là người thường nói trăm không một dùng là thư sinh, gánh nặng mới đặt ở đầu vai, liền cảm giác đầu vai bị áp khó chịu, nếu không phải rất nữ ở. Sợ mất mặt, hắn thật muốn đem gánh nặng lực hạ. Căn chặt răng, quay đầu hướng rất nữ cười cười, cẩm nhi, tam thúc có thể hoài ảnh. Gánh nặng theo hắn thân mình chuyển động, có cái cái sọt đụng vào ngại cửa, trọng lực không xong thôi bình chịu thiếu chút nữa lảo đảo ngã quỵ. Ai nha, tam thúc, người muốn hủ chết cẩm nhi. Tam thúc thân mình nón lên, doa thôi hoa cẩm vô ngực chiều một bên chỗ tránh. Tú hoa cười đi tiếp hắn gánh nặng, tam gia, nhưng đừng làm khó dễ. Này nơi nào là ngươi có thể làm việc, để cho ta tới. Gánh nặng bị tú hoa tiếp nhận đi, đầu vai một nhẹ, nóng rắt cảm giác liền tới rồi, đỏ mặt thôi bình chịu dùng tay sờ soạn đầu vai, có chút ngượng ngùng nói, tú hoa tẩu tử, ta có thể chọn khởi này gánh nặng. Ngươi sinh ra chính là đọc sách, này thô nặng sống sao có thể làng quán, đem đầu vai ma phá nhưng có bị. Khiêng đòn gánh tú hoa dứt lời lời này, vượt qua ngạch cửa đi nhanh hướng ra ngoài đi. Ngơ ngẩn nhìn tú hoa bước vững vàng đi nhanh chiều vườn rau bên kia đi đến, Thôi Bình Triệu cảm thấy có chút thần kỳ cùng buồn bực, hắn sức lực thế nhưng so bất quá cái nữ nhân. Lý Đại Vượng nhìn tức phụ khiêng đòn gánh đi bay nhanh, tự giác vào nhà, cầm sẻn chiều cái sọt trang thổ. Cảm giác sâu sắc thất bại Thôi Bình Triệu cũng chỉ hào trở về cùng Lý Đại Vượng làm giống nhau sống. Này hai người trang thổ, vương đại đầu một người đào liền cung không thượng. Thôi Hoa cầm cầm tiểu cái quốc cũng ngồi xổm vương đại đầu bên cạnh vùi đầu đào thổ. Lần này mưa xuân hạ ba ngày, thôi ra đại địa hầm cũng đào hảo. Lưu thị sợ mới đào hầm ở mức, làm lý đại vượng ôm tủi đốt ở dưới đốt lửa hơn một ngày. Mới đem lương thực thả đi vào. Thiên Sơ tình khởi, đồng ruộng ước nhẹp vẫn là không thể hạ điển, vừa lúc thôi bình chịu phải về thư viện, Lưu thị lại làm vương đại đầu đuổi xe bỏ đưa nhi, cho hắn cầm 50 lượng bạc làm hắn trở về lại mua chút gạo thóc. Chính mình biên cái soạn, soạn đã tích góp thật nhiều, mấy ngày nay cấp thôi ra làm việc nhà nông cũng không có tới cập đi bán, cùng Thôi Bình Triệu chào hỏi một cái. Hắn đem xe bò đuổi tới vương đại đầu phá nhà cửa trước, hai người vào phòng đem cái sọt cùng sọt đều trang thượng xe bò. Thôi Bình Triệu nhìn đến vương đại đầu biên chế cái sọt cùng sọt đều không tồi, đề nghị hắn đừng ở chấn trên bán, đưa vào đại đường cứu cửa hàng đại bán chẳng những có thể tiết kiệm sức lực, cũng có thể nhiều bán chút bạc. Chính mình mỗi lần đi chấn trên khổ ngồi cả ngày, cũng bán không bao nhiêu cái, nếu có thể đưa đến lưu thừa phong cửa hàng, thật là tỉnh hắn thật luôn kính, không nghĩ tới còn có này chuyện tốt, vương đại đầu vội không ngừng đồng ý. Sợ vương đại đầu ngượng ngùng cùng đại đường cứu mở miệng, thôi bình triệu cùng đi hắn cùng nhau triệu lưu ra thổ sản vùng núi cửa hàng đi. Thường lui tới cửa hàng bán sọt cùng sọt đều là lưu thừa phong ở trong núi thu hồi tới. Hắn xem vương đại đầu biên chế hàng hóa không thể so chính mình thu kém, liền gật đầu đồng ý. Nghe tam cháu ngoại trai nói, lục muội còn muốn mua lương thực, hắn nhớ tới trước đó vài ngày trong núi cho hắn đưa lại đây mấy túi tiểu mạch, khiến cho an tử đi nhà kho dọn ra tới. Đầu to, ngươi trở về cùng ngươi nãi nói một tiếng, này kiều mạch chẳng những mại hạ, còn so cây đậu cùng bắp muốn thuộc sớm, thật là đến ngày mùa hè đại hạn này kiều mạch đã có thể thu hoạch. Làm nàng đem trên núi điển đều loại thượng tiểu mạch. Ân, ta đã biết. Còn có như vậy trưởng thành sớm hảo lương thực, nghe được Lưu Thừa Phong nói, Vương Đại Đầu mắt sáng lấp lánh. Lại mua hồi một xe ngựa lương thực, ở giờ thân trước, Vương Đại Đầu thua xe bỏ vào thôn. Người trong thôn đều đỏ mắt thêm ghen ghét theo đuôi hắn xe bỏ đi vào thôi ra ngoài cửa. Xem là thôi ra mua lương thực, đều thở dài tản ra. Nhân ra ở phủ thành đều có phú quý thân thích. Tưởng mua nhiều ít lương thực còn không phải một câu sự, nơi nào giống bọn họ thân thích cũng là một nhà so một nhà nghèo, hiện giờ thỉnh hoàng không tiếp thời điểm, ngay cả uống rau dại cháo cũng muốn lặc khẩn lương quần. Vương đại đầu khinh thường nhìn này đó kiến thức hạn hẹp người rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng vô thôi ra đại môn. Tú hoa cùng thôi hoa cầm ở trong sân làm tân ý dề phục Nhất định là đầu to ca đã trở lại, ta đi mở cửa. Thôi hoa cẩm vùng trong tay kim chỉ liền chiều cổng lớn chạy. Từ nhà chính đi xuống tới lưu thị nhìn đến cháu gái chạy một mạch, lắc đầu thở dài, này hấp tấp nha đầu, liền không cái chính hình. thối hoa cẩm mở ra đại môn, cười hì hì làm vương đại đầu đem xe bò đuổi tiến bảo. Nhìn lại mua hồi lương thực, trong viện người đều vây quanh ở xe bò bên. Lý đại Vượng muốn khiêng bao tải, bị lưu thị ngăn đón, ngươi chân mới hảo chút, nhẹ nhàng sống chậm rãi làm. Này khiêng bao tải còn không bằng làm tú hoa tới đâu. Thôi hoa cẩm xem trên xe có hảo một ít bao tải, nàng thử thử cũng có thể khiêng lên, liền khiêng một túi Kia hai ngày đào đất hầm dư thừa thổ cơ hồ đều là tú hoa lấy ra tới. Thôi hoa cẩm cười hì hì đem đầu lại đây, rất có chút thế tú hoa tự hào. Đại vượng thúc, ta tú hoa thím sức lực cũng không thể so người tiểu đâu. Trong quả trượng tôi bình an thở dài nói, ai, đại vượng huynh đệ, ta thân thể không tốt. Tao các nàng ghét bỏ tư vị nhưng không dễ chịu, ngươi cũng đừng nóng lòng, lại dưỡng chút thời gian liền hảo. Nhà mình mua như thế nhiều lương thực, lưu thị không muốn nghe người trong thôn toan lời nói, thúc dục đại nhi tử, hảo, hai ngươi đừng nói như vậy đáng thương, cái nào sẽ ghét bỏ các ngươi, đều đi mái hiên hạng ngồi, làm đầu to bọn họ đem lương thực khiêng hậu viện, đỡ phải một hồi người tới khó coi. Liên đại mang tiểu, không nhiều lắm sẽ, trên xe lương thực bị bọn họ khiêng xong Vương Đại Đầu lại đem Lưu Thừa Phong dặn dò nói cùng Lưu Thị nói một lần. Nghe được Đại Đường ca cấp nhà mình tặng tiểu mạch hẳn giống, Lưu Thị trong mắt lué kinh hỉ, nhưng lời nói nhưng không như vậy khách khí. Đại Đường ca cũng thật là, thật khi ta là gia đình giàu có thái thái ngũ cốc chẳng phân biệt, kêu tiểu mạch bao nhiêu năm trước ta đã gặp qua, tự nhiên cũng biết loại nó chỗ tốt. Tú hoa tẩy xuống tay mặt, nghe được chủ nhân muốn loại tiểu mạch, nàng cũng vui mừng đắp lời nói, lao thái thái. Kiều mạch chính là thứ tốt, dùng táo đỏ cùng kiều mạch lại thêm chút khoai lang ngao cháo hương vị nhưng hảo. Nói bãi, nàng lại thở dài, ai, chính là ta người trong thôn đều không trồng trọng dừa, khoai lang cũng là loại hạn đồ vật chính là trên núi đất cằn, thu hoạch lại không tốt, một mẫu điển cũng có thể thu 2.000 nhiều cân đâu. Lưu Thị bị Tú Hoa cảm khái nói cấp hấp dẫn đến, nàng nghi hoặc nhìn thần sắc trở nên mất mát Tú Hoa, Tú Hoa, ngươi chưa nói mê sảng. Ngươi nói khoai lang thực sự có có thể như vậy cao thu hoạch. Hắn đi theo cha mẹ chạy nạn đi vào nơi này khi đã có 5-6 tuổi, ở quê quán khi, hắn giống như cũng ăn qua mềm mại thơm ngọt khoai lang, lúc này vương đại đầu trong đầu cũng có chút mơ hổ ký ức. Nay sẽ đúng là hạ mạ thời điểm, nếu có thể tìm tới khoai lang, nàng thật muốn làm chủ nhân loại thượng vài mẫu đất dưa. Tú hoa gật gật đầu, ơn, ở chúng ta quê quán, môi đến đầu xuân. Cơ hộ từng nhà đều phải loại thượng một ít khoai lang, lao thái thái, khoai lang không chọn đồng ruộng, chỉ cần mạ tài đi xuống khi mỗi hoa tử tới thượng một gáo thủy, mạ ngồi sống, liền không cần lại quản chúng nó. Nghe được khoai lang tên, thôi hoa cẩm cho rằng khoai lang cùng nàng năm rồi ngày mùa hè ăn dưa hấu giống nhau, dơ lên mày cười tủng tìm nhìn dối dám tú hoa, tú hoa thím, khoai lang có thể ăn sống sao? Có phải hay không lại giòn lại ngọt? Thấy tiểu chủ tử thèm phải chạy nước miếng, tú hoa lại cười ha hả trở về nàng lời nói, Cẩm nhi tiểu thư, khoai lang mới từ ngoài ruộng đào ra, là lại giòn lại ngọt, chính là phóng chút thời gian không như vậy nhiều thủy, tự nhiên lại biến thành mềm mại thơ ngọt. Mặc kệ là lại giòn lại ngọt vẫn là lại miên lại mềm, nàng đều tưởng nếm thử, thôi hoa cẩm phe phẩy lưu thị cánh tay bắt đầu làm nũng, mãi, nhà ta trên núi như vậy nhiều đất cản, tổng không thể đều loại thượng kiều mạch. Nếu không cũng trọng chút khoai lang. Lưu thị sờ sờ cháu gái đầu tóc, hoan trách, nha đầu ngốc, thật là nghe phong chính là vũ, mai sống hơn phân nửa đời liền chưa thấy qua khoai lang trường gì dạng, ta thượng nơi nào lộng khoai lang hạt giống tới loại A. Vương đại đầu rốt cuộc nhớ tới cha sắp chết mấy năm trước, hắn đi theo cha đi núi sâu liền nhìn đến quá đồng hương ra còn không có thành thục khoai lang. nay sẽ ngâm lại, phòng chừng là lúc trước từ quê quán mang lại đây khoai lang không bỏ được ăn xong lưu lại làm mạng. Hắn quét mắt trầm mặt không nói lý đại vượng cùng hứng thú rất cao thôi hoa cẩm. Lúc này mới đối lưu thì nói, ta biết nơi nào có khoai lang. mãi nãi, ngươi nếu thật muốn trồng cho dưa, ta ngày mai liền đi cho ngươi mang về tới một bao tải. Vương đại đầu vừa dứt lời, trong viện lý đại vượng hai vợ chồng đều nhìn hắn, kinh hỉ hỏi, đầu to, ngươi thật có thể làm ra khoai lang. Nhớ tới đã mười mấy năm chưa đi đến quá sơn không biết kia người nhà hay không còn loại chấm đất dừa, vương đại đầu có chút ngượng ngùng đốt tự mình đầu, mới nhớ tới có cái cùng chúng ta cùng nhau chạy nạn tới đồng hương liền ở tại cử chúng ta nơi này rất xa núi sâu, ta cũng không xác định, bọn họ mấy năm nay còn loại không trồng trọng dừa, cha ta tồn tại khi mang ta đi quá, lúc ấy ta thật sự ở nhà bọn họ ngoài ruộng nhìn đến quá còn không có lớn lên khoai lang, còn vụng trộm đảo một hoa, mới nắm tay như vậy đại, Lý Đại Vượng lần này thật sự tinh thần tỉnh táo, khoai lang thứ này nếu là ở trong núi xuất hiện, kia bọn họ khẳng định sẽ không không loại, đầu to, ta ngày mai cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Ai nha, thật tốt, đầu to ca, may mắn ngươi nghĩ tới, bằng không ta nhưng loại không thượng như vậy tốt khoai lang. Nghe được núi sâu liền có nhân ra trồng trọt dừa, thôi hoa cẩm nhảy nhót không thôi, vỗ tay vui sướng, ngay kế sáng sớm. Tú Hoa cùng Lưu Thị ở trong phòng bếp cấp lý Đại vượng cùng Vương Đại Đầu vào núi làm lương khô. Thôi Hoa cầm rửa mặt quá, cũng vãn khởi ống tay háo vào phòng bếp, nhìn mắt mãi các nàng lạc tạp mặt bánh bột ngô. Nàng vết bỏ, "Mãi, các ngươi làm bánh bột ngô quá làm, lạnh đều cắn bất động, không bằng nhiều làm chút rau dại bánh bột ngô làm Đại vượng thúc bọn họ mang theo trên đường ăn." Lưu Thị nhìn đến tiểu cháu gái bĩu môi, cố ý trầm khuôn mặt, nhìn một cái, "Nhà đầu này tài học sẽ nấu cơm nhiều ít tử." Đi học sẽ ghét bỏ người tới, mãi là lao không còn dùng được, đến, mãi cấp Cẩm Nhi nhường chỗ. Đừng, Cẩm Nhi không phải sợ đại vượng thúc bọn họ lên đường vất vả, tổng muốn ăn chút ngon miệng lương khô. Người láo nhưng đừng nóng giận Cẩm Nhi vinh viễn đều không rời đi nãi đâu. tối hoa Cẩm tiến lên ôm lưu thị cánh tay làm nũng lên tới. Bị cháu gái nói nói trong lòng thoải mái, lưu thị điểm nàng chán, ngươi nhà đầu này sao lại giống con khỉ dường như, rán ở nãi trên người không phải phải làm bánh trứng tử, lại không đi lấy trứng gà người sao làm. Chờ vương đại đầu lại đây ăn xong cơm sáng, tú hoa đem thôi hoa cẩm làm một chồng rau dại bánh trứng dùng chết lặng gói kỹ lưỡng, tính cả túi nước cất vào giỏ che Cùng nhân ra không phải người thân hay bạn bè, tổng không thể bạch muốn nhân ra khoai lang, lưu thị làm vương đại đầu kháng một túi lương thực đặt ở xe bò thượng. Lưu thị dặn do bọn họ đừng nóng nổi, trên đường phải cẩn thận chút, đem bọn họ đưa ra đại môn. Nhìn hai người khua xe bỏ chiều thôn ngoại đi đến, nàng cũng mang theo cháu gái quay lại trong nhà. Nhăn hạ tới, lưu thị dặn dò cháu gái cùng tú hoa ở nhà làm siêm y hề, nàng tác mang theo nửa rổ trứng gà cùng một khối vải đông đi trong thôn quan hệ tốt hơn một chút nhân ra la cả, cấp 2 tôn nhi hỏi thăm nơi nào có thích hợp nha đầu hảo thuyết thân. Thôi ra người chờ đến trời tối thấu, mới nghe được ngoài cửa lớn có ngẽ con tiếng tê biết là lý đại vượng hai người bọn họ trở về. Tú hoa vội dẫn theo đèn lồng đi mở cửa. Lý đại vượng thấy đại môn mở ra, đầy mặt hồng quang từ trên xe bò nhảy xuống tới, kích động hướng tức phụ kêu tú hoa, chúng ta thật làm ra khoai lang. Đường ra từ trên xe bò nhảy xuống, tú hoa mặt đều đen, húc đầu chính là một câu, Lý đại vượng, ngươi cái không đầu góc khiêng hẳng, chân của ngươi không nghi mướn. Bị tức phụ làm trò vương đại đầu mặt hấn, Lý đại vượng cũng không sợ mặt đỏ, hắn hát hát ngây ngô cười, hắc hát. hát. Này không phải đã hảo đấu, một chút đau cũng chưa cảm giác được, tú hoa đừng nóng giận sao. Nghe được xe bỏ vào sân, thôi hoa cẩm đã từ trong phòng chạy vội tới, đầu toca mau đánh xem làm ta nhìn xem khoai lang trưởng gì bộ ráng. Cháu gái nhanh chân liền chạy, lưu thị ở phía sau kêu, này điên nha đầu tối lửa tắt đèn, ngươi chạy chậm một chút. Ngại thật là quan tâm qua đầu, thôi hoa cẩm xoay người chiều nách kêu, ngại, ta nhà mình sân. Cẩm nhi nhắm hai mắt cũng quăng ngã không được ngã, ngươi liền đem tâm trang trong bụng đi. Không nghĩ tới trong núi so với bọn hắn còn hiếm lạ lương thực, hắn cùng tộc đồng hương nhìn đến bọn họ kéo qua tới một túi lương thực đều cảm động muốn rơi lệ. Vương đại đầu cười ha hả đem xe bỏ thượng một túi khoai lang kéo xuống dưới, mãi, Cẩm nhi, các ngươi mau đến xem, ta một túi lương thực thay đổi bốn túi khoai lang đâu. Tú hoa nhìn đến mấy bao tải khoai lang, có chút tiếc nuối nói, ai? Nếu không phải ta đã ngao hảo cháo, ta đây liền muốn đi làm khoai lang cháo uống. Buổi trưa bọn họ ở trong núi mới ăn qua khoai lang, vương đại đầu chưa đã thèm liếm liếm môi, tú hoa thím, nhịn không được cháo, có thể nướng khoai lang, trứng khoai lang ăn à. Rốt cuộc không phải đang nghe thiên thư, thấp đầu xem vương đại đầu giải bao tải dây thường thôi hoa cẩm, ngừng đầu thúc dục đúng rồi, tú hoa thím, đầu to ca nói rất đúng, ngươi đi trước thiêu nước ấm. Ta đợi lát nữa liền giúp ngươi đi phòng bếp chừng khoai lang. Hảo, ta đây liền đi phòng bếp thiêu nước ấm. Đừng nói cẩm nhi tiểu thư vội và ăn khoai lang, ngay cả tú hoa cũng đã nhiều năm không ăn qua khoai lang, nàng cười ngâm ngâm đáp lời xoay người chiều trong phòng bếp đi. Lưu thị tổ tôn hai nhìn vương đại đầu vui sướng đem bao tải khoai lang đem ra. Nhìn không dính thủ khoai lang, ngoại ra là màu nâu, có cái nửa thanh khoai lang lộ ra màu vàng nội nhường, các nàng hiếm lạ không được. Mãi, ta trước cầm đi tẩy tẩy, ta ăn trước cái sinh nếm thử hương vị. Cười tủng tìm thôi hoa cẩm từ bao tải nắm lên hai cái khoai lang liền chiều phòng bếp chạy. Tẩy hào thôi hoa cầm đặt ở thất thượng dùng đao đem hai khoai lang đều cắt thành tiểu khối, sau đó lấy mâm thịnh thượng. Nhìn nhan sắc khá tốt. Nàng nói gấp không chờ nổi chiều trong miệng tắc khối, ngay sau đó ánh mắt sáng, ân, thật sự thật ngọt, chính là không giòn, bất quá cũng so củ cải muốn ăn ngon nhiều. Cầm nhi tiểu thư, lúc này tiết khoai lang làm thuộc mới ăn ngon đâu, sinh điệu dưa sẽ ăn hư bụng Nhìn đến nha đầu này tay cầm khoai lang khối chiều trong miệng điền, tú hoa hảo tính tình khuyên nàng. Không có việc gì, ta lại ăn hai khẩu liền đi uống nhật cháo, bảo đảm sẽ không tiêu chảy Không phải chính mình tham ăn, ai làm lúc này tiết trên núi chuỗi lủi liền đình điểm ra quả cũng chưa đâu. Hai ba tháng không ăn thượng trái cây, hôm nay này khoai lang ngọt cũng rất hợp nàng khẩu vị. Thôi hoa cẩm vừa an biên vì chính mình khuyên. Thấy nha đầu này ra phòng bếp, tú hoa bất đắc dĩ lắc đầu, dùng buồn gỗ tiếp nhận vương đại đầu dùng siêm ý đi ở đâu lại đây khoai lang, chuẩn bị dùng thủy tẩy quá liền thượng nổi trưng. Mãi, cha, hai người mau nếm thử, này khoai lang thật sự cùng tú hoa thím nói giống nhau, tuy không giòn linh nhưng là ngọt thực. Thấy mãi cùng cha ngồi ở xe bò vàng tính đại vượng thúc giảng thuật vào núi quá trình tôi hoa cẩm đem mâm khoai lang khối đưa đến bọn họ trước mặt. Cháu gái đem khoai lang cắt thành tiểu khối bưng tới, ngấm lại chính mình nha, lưu thị cười trống đẩy, cẩm nhi, mai già rồi răng không tốt, vẫn là đợi lát nữa nếm thử chưng thục đi, này sinh làm cha ngươi ăn. Đi vào thôi ra, chủ nhân toàn gia cũng chưa đem nàng hai vợ chồng đương nô tải, tú hoa nói chuyện làm việc cũng tùy tiện thật nhiều. Nàng đem tẩy tốt khoai lang đặt ở vị hấp, liền dò ra đầu hướng ra phía ngoài kề Cẩm nhi tiểu thư, ngươi đừng đem sinh ăn quá nhiều, ta chọn mấy cái tiểu khoai lang, ở bếp thượng nướng, lập tức liền hảo. Nghe được có nướng khoai lang, thôi hoa cẩm đem mâm đưa cho nàng cha, liền vui sướng hài lòng chiều trong phòng bếp chạy. Kết quả cuối cùng là thôi bình an không một hồi liền sát sát đem một mâm mỏ hai cái khoai lang cấp cất vào bụng. Tú hoa đem đồ ăn đoan ở sân trên bàn đá, thôi hoa cẩm tắc bưng một chậu sành trưng khoai lang. Nàng đem chậu sành đặt ở trên bàn đá. Trước cầm khối đưa cho nãi mãi, ngươi ăn nhật đi, khẳng định ăn ngon. Nướng khoai lang tới lâu. Vương đại đầu đem chôn ở bếp hố than hôi khoai lang lay ra dùng tiểu chậu sành bưng ra tới. Đều do chính mình không nghe tú hoa thím nói, làm cha ăn thật nhiều sinh địa dưa. Thôi hoa cẩm từ vương đại đầu trong tay bưng chậu sành, chọn cái đại cái lại mang theo xin lỗi hướng nàng cha nói, cha, ngươi vừa rồi nhưng ăn mệt, nướng khoai lang sắc thật so sinh càng miên ngọt. Này đại vẫn là làm nguyên nếm thử đi. Trong nhà đã lâu không như thế náo nhiệt quá, thôi bình an hắc hắc cởi tiếp nhận khuê nữ đưa cho hắn khoai lang. Hảo, vẫn là cẩm nhi biết đâu ta. Đại gia theo thứ tự đem chưng cùng nướng khoai lang đều nếm nếm, đến nỗi nhận định nướng càng thơm ngọt. Ngay kế, vương đại đầu tiếp tục cùng lưu thị các nàng ba lên núi cày ruộng, ly đại vượng ở hậu viện đất trồng rau sửa sang lại ra một cái luống rau tử chuẩn bị xuống đất dưa mạng. Bọn họ mấy cái ở trên núi lại bận rộn mấy ngày, mới đem trên núi mười mấy mẫu điển cái xong. ngày nay sửa lại lại đuổi kịp vàng rực hai anh em từ thôn bên tư thuộc trở về. Biết được nhà mình muốn lên núi đi loại kiều mạch ca hai như thế nào ở nhà nghỉ ngơi. Lưu thị sợ thiên lại không mưa, thừa dịp ngoài ruộng độ ẩm của đất còn hảo, tự mình mang theo người lên núi loại lương. Gieo giống chỉ có một, làm lý đại vượng đem phòng chất tuổi cũ lấy ra tới tu hảo, cũng mang lên sơn. Nhìn đến hạt giống cùng đều từ trên xe bỏ rỡ xuống tới, vàng rực săn sóc đối lý đại vượng nói, đại Vương thúc, ngươi chân mới hảo nhanh nhẹn, làm tú hoa thím nắm như ngươi đỡ gieo giống, chúng ta mấy cái tiểu tử dùng dây thường lôi kéo một cái khác gieo giống, ta tranh thủ hôm nay một ngày loại hảo hai khối điển. Chủ tử một nhà chưa từng đem bọn họ đương người ngoài, lý đại vượng không nghĩ nhặt nhẹ nhàng sống làm, nhị thiếu ra, ta đã rất tốt, kéo không thành vấn đề. Chính là đỡ không cần quá nhiều sức lực, chính là muốn ở ngoài ruộng cả ngày, này cũng không phải cái nhẹ nhàng sống. Lưu Thị mở miệng nói, đại vượng, vàng rực tiểu tử này suy xét đối, ngươi cũng đừng chối tử, muốn làm sống, sau này có rất nhiều sống muốn ngươi làm đâu. Lao thái thái lên tiếng, ly đại vượng đành phải gật đầu đồng ý. Vàng rực đem tiểu mạch cất vào, làm kim đảo cùng vương đại đầu lôi kéo. Mới hạ quá vũ vùng núi, thổ chất mềm suốt, đảo cũng không ăn nhiều lực. Hôm nay buổi sáng ở nhà liền làm quyết định, cơm trưa ở trên núi ăn, tú hoa cấp thôi bình an cơm chưa trước tiên làm tốt, ôn ở bếp thượng. Lưu thị cùng cháu gái cầm cái sẻng đào trưởng thành thật nhiều giao dại. Không đến hai cái canh giờ, nay khối lớn nhất vùng núi bị bọn họ vài người loại xong Thôi hoa cẩm sấn đoàn người nghỉ tạm công phu đưa ra đến trong rừng nhìn xem những cái đó cây du giả quả du có thể ăn được hay không. Kim Đảo cùng vương đại đầu nhớ thương trong rừng sâu bấy dập. Đều mắt trông mong nhìn Lưu Thị. Lưu Thị cười cười, đừng như vậy nhìn ta, các người đi trong rừng cũng đúng, nhưng là cũng muốn sớm chút ra tới. Nga, có thể đi trong rừng lâu. Cầm sọt thôi hoa cẩm hưng phấn cao rộng kê Tú hoa đi trong rừng nhiệm vụ chính là xem trọng thôi hoa cẩm, nàng cũng trên lưng cái đại sọt cùng này mấy cái nhảy nhót không thôi hải tử vào cánh rừng. Tiến vào cánh rừng, thôi hoa cẩm kinh hỉ nhìn dễ cây chỗ toát ra thật nhiều cái nấm nhỏ, ai nha. Đã nhiều ngày không có tới, đã có cái nấm nhỏ. Cẩm nhi, ngươi cùng tú hoa thím ở chỗ này trích ngấm chờ chúng ta bắt được con thỏ ta hầm canh uống. Kim đào nhìn đến trong rừng tùy ý có thể thấy được cái nấm nhỏ, cũng là vẻ mặt vui mừng. Thôi hoa cầm đào nấm, đầu cũng không nâng phân phó tăng ca, đi thôi, đừng trì hoan thời gian quá dài, bằng không mãi nhưng sẽ tức giận. Nhìn đến quả du đều có thể ăn, tú hoa cùng thôi hoa cầm tìm nấm. Làm vàng rực leo cây thượng loát quả du Rốt cuộc trong rừng nấm có chút tiểu lúc này đều đảo có chút đáng tiếc, nàng hai đảo có ba bốn cân ướt dầm dề nấm, liền dừng lại. Ngựa đầu nhìn cây du thượng nhị ca, thôi hoa cẩm trong lòng nghĩ, như vậy nhiều điều đều đột nhiên bay đến chạy đi đâu. Thôi ra ở vương đại đầu cùng lý đại vượng nỗ lực hạ, trên núi điền ở ngắn ngủn hai ngày đều loại thượng tiểu mạch, còn lại điền phải đợi khoai lang mạ trường lên mới có thể đi trồng trọn. Lưu Thị quyết định loại chút cây đầu cùng bắp. Ngày này ăn qua cơm sáng, Lý Đại Vượng cùng Vương Đại đầu hai người đem lửa tốt bắp hạt giống cùng đầu loại dọn thượng xe bò. Tú Hoa cùng Lưu Thị Tổ Tôn hai đi hậu viện xem khoai lang mạng, nhìn chấm đất dưa mạ đã dài quá có bốn chỉ như vậy cao, lại quá năm sáu ngày là có thể lên núi trồng trọn, nếu là tại đây mấy ngày có thể rơi cơn mưa là có thể tỉnh thật nhiều sự. Nhìn chút lung có vài chỉ lông xù xù tiểu kê. Thôi hoa cẩm kinh hỉ hướng bên ngoài vườn rau biên hai người kêu, mãi, tú hoa thím, các người mau đến xem, có tiểu kê ra tới. Rút mấy viên đồ ăn miêu lưu thị đứng lên tử, hướng tú hoa cười cười, tiểu kê đúng là này hai ngày ra xác cũng không gì hiếm lạ, nhìn nha đầu này lúc kinh lúc giống. Cẩm nhi tiểu thư chính là cái khiêu thoát lanh lẹ tính tình, cũng không phải là nhìn thấy tiểu kê ra xác hiếm lạ hoảng. Đem khoai lang mạ thượng nệm rơm đều nhất nhất xúc lên. Tú Hoa cũng cười trở về Lưu Thị một câu. Sợ này nha đầu ngốc đem gà con bắt được bên ngoài, Lưu Thị buông trong tay một phen đồ ăn miêu chiều phòng chất tuổi đi đến. Thôi Hoa cầm đem chính ốc trứng chim gà mái sách ra tới, trong tay cầm ấm áp trứng chim tả hữu nhìn, nghe được Lưu Thị tiến vào, nàng nghi hoặc hỏi, mãi, ngươi nói tiểu kê đều ra xác, ta trứng chim sao còn không có động tính đâu. Trên mặt đất có bốn năm con gà con ngốc lăng lăng tễ thành một đoàn, Thấy cháu gái hành động, lưu thị vội tiến lên sách lên trên mặt đất gà mái. Ai ra, tiểu tổ tông, người mau đem trứng chim bỏ vào đi, làm gà mái ấm. Này gà con này sẽ cũng không thể phóng trên mặt đất, sẽ đông chết chúng nó. Xem cháu gái ngoan ngoắn đem trứng chim bỏ vào trúc lung, nàng oán trách. Người đứa nhỏ ngốc này, này gà cùng vịt còn không phải giống nhau số trời ấp ra tới đâu. Điều khẳng định cũng sẽ không cùng tiểu kê một mau ra xác Nghe nại nói như vậy. Thôi hoa cẩm nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo ý cười, mãi, đó có phải hay không quá mấy ngày, ta chim nhỏ liền ấp ra tới. Có thể là đi, mãi trước kia lại không ấp quá trứng chim, cũng không rõ ràng lắm. Lưu Thị nói chuyện, thấy gà mái vững chắc qua ở trứng chim thượng, nàng còn dùng miếng vải đen đem chúc bao phủ trụ. Đem trên mặt đất gà con cũng thả lại chúc lung làm gà mái ấm, sau đó lôi kéo có chút ngốc đầu cháu gái ra phòng chất ủi. Ở trong sân ngồi một lát, cảm thấy nhàm chán thôi hoa cẩm sách theo rổ. Mãi, ta thượng ngoài ruộng nhìn xem đầu to ca bọn họ, một hồi liền trở về. Ân, ngươi đi đi. Lưu Thị cũng không nghĩ cả ngày đem cháu gái câu ở nhà liền gật đầu đồng ý. Đại thầm nương, ngươi ở nhà sao? Thôi hoa cẩm mới ra cửa không bao lâu, có cái phụ nhân liền vào thôi ra. Lưu Thị từ nhà chính ra tới, nhìn đến là phương lan hoa tới, trong lòng một trận kinh hỉ Khẳng định là hai tôn tử làm mai chính là có mặt mày. Vội ân cần tiếp đón, rất tức phụ, mau tới đây. Tú hoa cũng biết lão thái thái mấy ngày nay không thiếu ở trong thôn bận việc, buông trong tay việc, vội pha chén nước đường từ trong phòng bếp ra tới. Nhìn một cái, vẫn là đại lang gia nhật tử quá ư thư thả, trong thôn nhà ai cũng không sai sử nô tài, có người hầu hạ cũng thật hảo. Phương Lan Hoa nhìn chầm chầm ra nhà chính tú hoa bong dáng mới bưng lên chén ăn canh thủy. Nhìn đến Lưu thị gắt gao nhìn chằm chằm nàng, buông xuống chén phương lan hoa vui mừng ra mặt, cười ngâm ngâm đã mở miệng, "Đại thẩm tử, ta ý đổ đến ngươi lão khẳng định trong lòng hiểu rõ." Lưu thị mặt già thượng cũng có tới cười, nàng gật gật đầu, ân, khẳng định là chuyện tốt." Phương Lan Hoa cũng không khách khí, nàng đã cùng muội muội nói tốt, làm tiểu cháu ngoại gái ngày mai lại đây tương xem Hạ Cẩm Huy, nói thẳng làm vàng rực ngày mai ở nhà chờ. "Đại thẩm nương, ngươi liền yên tâm." Biết người nhà ngươi đều phúc hậu, ta ruột thịt cháu ngoại gái cũng là cái cần mẫn tính tình lại tốt, nếu nàng cùng vàng rực có thể xem vừa mắt, việc này chính là đá phiến thượng đinh đinh vững chắc thực. Phương Lan Hoa so nàng cũng không tiểu nhiều ít tuổi, ở trong thôn ở chung vài thập niên, bản tính tính tình lưu thị tự nhiên biết, nàng nếu dám đem cháu ngoại gái nói cho nhà mình, vậy không sai. Nếu có thể cấp ổn trọng vàng rực nói thành thân sự, khiêu thoát kim đảo cũng liền hảo thuyết không ít. Nghĩ đến đây cảm giác sâu sắc vui mừng lưu thị ha hạ cười, rất tức phụ, ngươi nói lao bà tử đều tin, vàng rực đứa nhỏ này chính là ngươi xem lớn lên, tốt xấu tự không cần lao bà tử nói. Phương Lan Hoa cùng lưu thị lại lao sẽ việc nhà liền phải đứng dậy rời đi. Tốt xấu là nhà mình tôn tử bà mai người, vẫn là kia nha đầu thân gì, lưu thị như thế nào làm nàng không tay trở về, vội tiến bùng trong đêm đại đường huynh trước đó vài ngày đưa tới điểm tâm lấy ra tới một hộp. Ngại một hộp điểm tâm đơn bạc, lại thêm khối năm thước hoa vải bông Lưu thị từ buồng trong ra tới, cười đem điểm tâm cùng bố khối triều phương lan hoa trong tay tắc, rất tức phụ, trong nhà cũng không có thể lấy ra tay. Này hộp điểm tâm ngươi hơi trở về làm bọn nhỏ nếm thử, thiên càng thêm nhiệt, này vải bông cho ngươi tiểu cháu gái làm thân xuân xam. Nàng cũng là nhìn vàng rực kia tiểu tử người không tồi, cùng tiểu cháu ngoại gái tuổi tắc cũng xứng đôi, mới động này tâm tư nhìn lưu thị đưa cho nàng điểm tâm cùng vải dệt, phương lan hoa có chút ngượng ngủng, đại thẩm nương, ta cũng không phải chuyên ăn này chén cơm, liền cấp hai hài tử dắt dắt thơ hồng, này sao không biết xấu hổ lấy đồ vật đâu, người lão cũng quá khách khí. Vì hai tôn tử việc hôn nhân nàng nhưng không thiếu chạy chân nhọc lòng, thôn bên mấy cái bà mối ra cơ hồ đều chạy tới một lần, nhân ra bà mối vừa nghe nàng phải cho nhà mình tôn tử làm ai, sắc mặt lập tức biến khó coi, Liền lời nói lạnh nhạt đem đẩy ra tới Lưu Thị không biện pháp lại hậu mặt giả ra Cầm đồ vật tìm trong thôn cùng nhà nàng Quan hệ tốt hơn một chút chút bà nương nhóm năn nhỉ Phương Lan Hoa có thể không chê nhà mình hư thanh danh Tới cửa tới cấp vàng rực làm ai Nói vẫn là nàng tự mình cháu ngoại gái Lưu Thị trong lòng cảm kích không được Hảo rất tức phụ Ngươi có thể có này hảo tâm cấp vàng rực rắc này tơ hồng Mặc kệ có được hay không Lao bà tử đều niệm này ngươi hảo Này đinh điểm đồ vật làm người lấy, lao bà tử mặt đều có chút xấu hổ táo. Hai người khách sáo một phen, xem lưu thị cấp chán đều mau ra mồ hôi, phương lan hoa đành phải thu đồ vật. Tiến đi phương lan hoa, thì sự lâm môn lưu thị khó nhẫn mại hạ trong lòng không khí vui mừng, cười phân phó tú hoa đem cơm chưa làm phong phú chút, nàng cũng nhấc chân chiều thôn ngoại ngoài ruộng đi tìm đại vượng bọn họ. Thôi ra ngoài ruộng, vài người đang ở bận rộn, Bương tiểu buồn đang theo ở vương đại đầu bên cạnh người ném bắp hạt giống thôi hoa cẩm thở dài, ai, đầu to ca, này bắp nếu là cũng có thể dùng gieo giống thì tốt rồi. Vương đại đầu đang dùng cái quốc bào tiểu hố đất, nghe được lời này, xoay đầu nhìn xem thôi hoa cẩm buồn bực khuôn mặt nhỏ, không cấm ha ha cởi rộ lên, ngốc cầm nhi, dùng loại da bắp chờ ra miêu, nhìn chỉ sợ so vườn rau rau hẹ còn muốn chủ, có thể kết cây gậy mới là lạ đâu. Nó mắt Lý Đại vượng kia một nửa điền cây đậu đều mau loại xong, bọn họ bên này mới loại bảy tám hành, thôi hoa cẩm phạm xấu nói, nhưng ta một cái cuốc một cái hố, cũng quá chậm chút, hôm nay không đến trời tối là đừng nghĩ loại xong. Cẩm Nhi, nay lại không phải ở trên núi, sớm loại xong có thể đi trong rừng tìm chút nấm gì, đến gì thời điểm loại xong đều một cái dạng. Xem tiểu nha đầu lo lắng bộ dáng, vương đại đầu kiên nhẫn khuyên nàng. Muốn nói lúc này bờ ruộng thượng rau dại đúng là ăn thời tiết, nhưng trong thôn phần lớn đều thiếu lương thực, bờ ruộng biên rau dại mới thò đầu ra đều bị đảo mau tuyệt chủng. Thôi hoa cẩm nghĩ vậy mấy ngày không lên núi, núi rừng nấm hẳn là trưởng thành không ít, chính là rau dại cũng có thể rất dễ dàng đảo đến. Chính mình cùng tú hoa thím lên núi lại khẳng định không đáp ứng, không bằng tưởng cái hảo biện pháp. Vội vàng đem phía trước hai cái hố nhỏ đều ném bắt viên, nàng cười hì hì nhìn vương đại đầu. Đầu to ngươi lại lần nữa lên núi cắt cành mặn gai, làm đại vượng thúc mang lên, ta cùng tú hoa thím cũng có thể đi theo đi trên núi tìm chút rau dại cùng nấm, ngươi nói được chưa? nha đầu này vẫn là cười rộ lên càng đẹp mắt chút, vương đại đầu gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp ứng, hành a này sao không được, ta nhưng cho ngươi nói, ta đi cắt cảnh mặn gai trên núi rất ít người qua đi, nơi đó cỏ dại đều là lại phì lại nộn, không một hồi là có thể đảo một đại sọt. Lưu Thị đi vào, Lý Đại Vượng đã đem cây đầu loại xong, cũng cầm lấy cái quốc đào hố, Lưu Thị vừa lúc tùy ở hắn bên cạnh người ném bắp viên. Bốn người vẫn luôn làm đến ngày qua đỉnh đầu, dư lại chiều lại đây một canh giờ là có thể làm xong, bọn họ mới thu thập đồ vật về nhà. Rửa sạch sẽ tay mặt thôi hoa cẩm gần đến phòng bếp, nhìn đến án tử thượng 745 cái đồ ăn mầm, mắt trừng lưu viên, ai nha, tú hoa thím, người hôm nay sao làm như thế nhiều đồ ăn. Nhà ta tới khách nhân sao? Lưu Thị dùng tay vịn lao eo vào phòng bếp, cười cho yêu cháu gái. Ngươi nhà đầu này, trong nhà không khách liền không thể nhiều làm mấy thứ hảo đồ ăn. Ta cháu gái ở ngoài ruộng làm sống mẹ không được. Nại sao mà cũng muốn ủy lão cháu gái một chút đi. Tiểu nha đầu một tay đoan một cái đồ ăn mầm, còn không quên cùng nàng nãi làm nũng. Vẫn là nãi đau nhất cầm nhi. Biết ngươi trước trăm ngàn biến, nãi cũng nghe không nhị. Lưu Thị tâm tình hảo. Cũng vui cùng cháu gái đấu võ mồm. Tú hoa xem nàng tổ tôn hai cười đoàn cơm ra phòng bếp, Cũng vội đem cơm thịnh ở chậu bưng ra tới. Ăn xong cơm, Lưu Thị làm vương đại đầu đi tư thuộc đem vàng rực kêu trở về. Mãi, ta điển chiều không dùng được bao lâu là có thể làm xong, Ngươi làm nhị ca trở về làm gì? Như vậy nhiều điền bọn họ mấy cái đều mau loại hảo, Mãi này sẽ làm nhị ca trở về, Thôi hoa cẩm có chút nghi hoặc. Nhớ tới này chuyện tốt, Lưu Thị liền cười nhấp không được miệng, ngốc cẩm nhi, ngươi hoa lan bá nương cho ngươi nhị ca nói cái tức phụ, nhân ra ngày mai muốn thượng nhà ta tương xem, ngươi nhị ca hôm nay không được trở về thu thập một chút à. Từ đại tẩu đã chết, trong nhà liền lại không làm qua một hồi hỷ sự, nghe được có người cấp nhị ca làm ai, thôi hoa cẩm cũng là đầy mặt hưng phấn, thật sự à, ta nhị ca muốn cưới tân tức phụ. Sao có thể như vậy mau bất quá. Nếu ngươi nhị ca cùng kia nha đầu có thể coi trọng mắt, hẳn là đến thu bãi thu lương, nhà ta nên làm hỷ sự. Nông hộ ra từ tương nhìn đến đính thân hạ xính có hai ba nguyệt cũng đủ, trong lòng vui mừng lưu thị lại là lắc đầu lại là gật đầu. Xem mãi cao hưng trên mặt nếp gấp đều rán ra, thôi hoa cẩm cũng vội không ngừng thúc dục vương đại đầu, kia đầu to ca, ngươi mau đi đem nhị ca tìm trở về, ta đây liền đi phòng bếp thiêu nước ấm, làm nhị ca trở về hảo hảo rửa sạch sẽ. Ngày mai làm cho nhân gia cô nương coi trọng hắn. Nhị thiếu ra ngày mai muốn thân cận, lao thái thái cùng Cẩm Nhi tiểu thư chiều khẳng định muốn đại ân một trận, Lý đại vượng hai vợ chồng vui mừng cầm cái quốc hạ Điền Thôn bên tư thuộc đại viện tử. Bị vương đại đầu lôi kéo cánh tay vàng rực vội vàng nói, đầu to ca, ngươi tìm ta gì sự ở chỗ này rứt lời, ta đợi lát nữa còn muốn đi học đâu. Nghĩ đến Cẩm Nhi kia nha đầu lời nói, vương đại đầu lúc ấy thiếu chút nữa cười phun. Hắn này sẽ liệt miệng, vàng, dược, ngươi cái ngốc tử, còn thượng gì khoa đâu, ngươi chạy nhanh theo ta trở về tắm rửa thay quần áo. Hắn không đầu không đuôi nói càng làm cho vàng dược mơ hồ, đầu to ca, hảo hảo tắm rửa thay quần áo, ngươi đầu vóc không nóng lên đi. Chính mình quang côn một cái, cũng không ai cho chính mình thu xếp cái tức phụ, nói thật hắn kỳ thật cũng thực hâm mộ vàng dược huynh muội mấy cái nhật tử. Vương đại đầu hắc hắc lời, ta nhưng thật ra tưởng đầu vóc nóng lên. Nhưng không ngươi hảo mệnh, ngươi đi theo ta đi là được. Tổng cảm thấy vương đại đầu cười có chút quỷ dị, vang dực nhìn hắn giật nhẹ khoe miệng, ngươi trước bung ra, cho dù phải về nhà, ta cũng muốn trước cùng phu tử chào hỏi một cái, thỉnh cái giả. Hai người đi ở trên đường, vang dực mới hiểu được vương đại đầu ý đồ đến, hắn kinh thiếu chút nữa dầm chân, đầu to ca, ngươi cũng thật đủ nghĩa khí, sớm nói lời này ta liền không đi cùng phu tử xin nghỉ. Vương đại đầu cười hì hì nhìn đại biến mặt văng dực, vàng dực, ngại cho ngươi làm ai là chuyện tốt, ngươi sao còn không vui đâu, cái nào phải cho ta nói cái tức phụ, ta có thể cho hắn khái mấy cái văng đầu. Nghĩ đến đại tẩu chết thời điểm, trong thôn bao nhiêu người đang nói nhà mình nói bậy, nương chết trước sau, người trong thôn càng là ôm thành đoàn muốn đem mọi mội cấp bước ra thôn, nếu chính mình lại cưới cái cùng nhị thẩm phương thị giống nhau người, trong nhà lại nên loạn thành một nồi cháo. Vàng rực này sẽ nhớ tới, trong lòng còn không phải tư vị, hắn vẻ mặt đau khổ, tam thúc còn không có thành thân, ta là đầu nước vào muốn như thế sớm thành thân, bằng bạch cấp trong nhà trọc phiền thoái. Cùng bọn họ đã lâu, vương đại đầu cũng biết vàng rực băn khoăn, vô hắn đầu vai, lời nói thấm thiê khuyên giải, vàng dược người luôn là muốn đi phía trước xem, giống ta một chiếc quá kêu kêu hôn nhật tử, hiện giờ thắt các người phúc, không hề trộm cáp, cũng giống cá nhân dạng. Hai người đi tới nói, Vang Dực kích động, Thấp Thỏm Tâm cũng chậm rãi hòa hoãn, bình tĩnh trở lại. Ngày mai muốn ở nhà chiêu đãi khách nhân, Lưu Thị làm Vương Đại Đầu đuổi xe bỏ đi phủ thành mua chút ăn thịt cùng Điểm Tâm trở về đãi khách. Vang Dực bị muội muội cười ngâm ngâm kéo đến phòng bếp, ngạc nhiên nhìn một nồi to nóng hôi hồi thủy, "Cẩm Nhi, ngươi thiêu như thế nhiều thủy, muốn nấu ngươi nhị ca a." Thối Hoa Cẩm cười quở trách hắn, "Ngốc tử nhị ca, đọc sách đều đọc cho v้าง." Ngươi không rửa sạch sẽ, ngày mai tân tẩu tử chướng mắt ngươi làm sao. Chính mình phí nhiều ít tâm tư, rốt cuộc có người tới cửa nói này chuyện tốt, lưu thị nhưng không nghĩ rõ che múc nước công giá tràng, nàng hướng cháu gái trừng mắt lao mắt, không vui hoán trách, cẩm nhi, đừng nói bậy, ngươi nhị ca lớn lên tuấn tú lịch sự, lại đọc sách thức lý, nhân ra cô nương khẳng định có thể nhìn chúng. Kỳ thật vàng rực một chút đều không nghĩ như thế sớm làm ai. Nhìn đến mãi cùng muội muội chờ đợi ánh mắt, nhưng có nói không nên lời, đem thủy đề tiến chính mình trong phòng, ánh mắt lập tức cảm đạm xuống dưới. Thấy tôn tử đi trong phòng tắm gọi, Lưu thị đem mới cho tôn tử làm Tân Xuân Sam cùng Tân giày đều đem ra. Vướng bận ngày mai chủ nhân hỷ sự, Lý Đại vượng hai vợ chồng đem điền loại xong, cũng sớm gấp trở về, thu thập sân cùng trong nhà sở hữu nhà ở. Phương Lan Hoa sợ sự tình bất la ổn, chiều lại tự mình hướng muội muội ra chạy một chuyến. Nhìn đến mội mội một nhà đều ở, lại cẩn thận dặn dò cháu ngoại gái cùng mội mội một phen, lúc này mới vừa lòng phản hồi tới. ngày kế giờ tị, thôi ra trong viện rất là náo nhiệt. Lưu thị sớm đem cách vách chín cân tức phụ hô qua tới hỗ trợ nấu cơm. Biết hôm nay chính mình lão nhị muốn tương xem tức phụ, thôi bình an trong lòng cũng đi theo thấp thỏng lên, ở trong sân xoay hai vòng lại trở về chính mình nhà ở, hồng vánh mắt nhỏ giọng nhắc mãi, tú nga. Ngươi nhưng nhất định phải phù hộ nhân ra cô nương coi trọng ta vàng dự. Thôi hoa cầm đem vương đại đầu đi phủ thành mua trở về chỉ quả cùng điểm tâm bãi ở mâm mưng lên nhà chính. Tú hoa cùng 9 cân tức phụ ở phòng bếp cửa nhặt rau. Thôi hoa cầm lại cầm ấm trà vào phòng bếp. Nghe được vàng dự hôm nay muốn tương xem tức phụ, Trần Cúc Hoa đưa tới một ít hảo lá trà, này sẽ cũng cười hì hì tiến đến 9 cân tức phụ các nàng bên cạnh, 9 cân tẩu tử. Ngươi biết cô nương là cái nào trong thôn sao? Chín cân tức phụ lắp đầu, cúc hoa, ta lại không thường ra cửa, không biết, nghe nói là hoa lan tẩu tử tiểu cháu ngoại gái. Nghe được môi là phương lan hoa đề, trần cúc hoa là cái trong lòng không tồn sự người, nàng mau ngôn mau ngự nói, hoa lan tẩu tử mội mội ra hình như là đào gia thôn, ai nha, ta đã biết, thôi lão năm bà nương còn không phải là đào gia thôn, kia bà nương cũng không phải là cái dầu thô đèn, việc này nếu làm nàng biết nhưng không tốt. Trần Cúc Hoa lúc kinh lúc giống, làm chín cân tức phủ nghe được trong lòng thẳng phạm cách hướng, nàng, Cúc Hoa, Đào Thị lại hư, tổng không đến mức làm này tang lương tâm sự đi. Phi, kêu tâm nhãn gian trá mụ già thúi nhưng khó nói, sẽ không hủy nhân duyên người khác. Đều là một cái trong thôn ở người, trong thôn phụ nhân bà nương tâm tính tính tình, lại có cái nào không biết, Trần Cúc Hoa hung tận mắng. Xem lưu thị cười từ nhà chính ra tới. 9 cân tức phụ vội lôi kéo Trần Cúc Hoa tay, Cúc Hoa, hôm nay là vàng dự chuyện tốt, người mau đừng nói này không tốt lời nói, làm đại thẩm tử trong lòng không thoải mái. Vàng dự khó khăn có người tới cửa làm ai, Trần Cúc Hoa hận không thể lập tức nói thành, nàng gật gật đầu, ơn, ta lại không nốc, sao sẽ làm đại thẩm tử nghe được đâu. Trong tay bương tiểu sọt tre lưu thị cười khanh khách đã đi tới, cùng Trần Cúc Hoa nói chuyện, Cúc Hoa cũng tới, mau tới nếm khối đường, ngọt ngào miệng. Đợi lát nữa cô nương tới, thím nhưng toàn chỉ vào ngươi hảo miệng đâu. Trong tay méo mấy khối đường, Trần Cúc Hoa ha ha cười, ai, ta đây đã có thể không khách khí, an đại thẩm tử ngươi đường, nói gì cũng đem cô nương cấp lưu lại, làm ngươi làm mãi mãi uống thượng tôn tử tức phụ trà. Ai, tới, tới. Ngoài cửa lớn có ai xem náo nhiệt hài tử ồn nào Lưu thị tốt xấu cũng là tổ tông người, không nên ra cửa đón khách, vàng rực không nương cha chân cảng không tốt. Lại nói tới khẳng định đều là nữ khách. Trần Cúc Hoa đứng lên, cười hạ rộng, đại thẩm tử, ngươi mau hồi nhà chính, ta đi thế ngươi đón khách. Vất vả Cúc Hoa, kia đại thẩm tử liền hồi nhà chính chờ Lưu Thị cười trở về câu xoay người liền triều đỉnh trong phòng đi. Trần Cúc Hoa đi cổng lớn đón khách, tú hoa cùng 9 cân tức phụ vội đem đồ ăn cùng chậu đều đoan tiến trong phòng bếp. Một chiếc xe bò ngừng ở thôi ra ngoài cửa lớn. Tùy phương lan hoa tới là nàng hai cháu ngoại trai tức phụ cùng nàng cháu ngoại gái y ghề phương, y ghề phương còn ôm cái 6-7 tuổi tiểu nha đầu, có thể là nàng rất nữ. Trần Cúc Hoa nhiệt tình hướng phương lan hoa kêu, hoa lan tẩu tử, mau làm khách nhân tiến vào nghỉ ngơi một chút. Trong thôn bà nương tiểu tức phụ, phương lan hoa cùng Trần Cúc Hoa là nhất có thể nói lời nói, nàng cười trêu ghẹo, Cúc Hoa, này lại không phải người ngoài, người nhưng đừng như thế khách khí sẽ làm các nàng ngượng ngùng. Trần Cúc Hoa hướng y dì Phương ôm tiểu nha đầu cười, nay tiểu nha đầu lớn lên cũng thật tuấn, mau làm thím ôm một cái. Thới ăn trước khối đường. Tiểu nha đầu nguyên bản còn có chút sợ người lạ, không muốn Trần Cúc Hoa ôm, nhìn đến nàng trong tay đường khối, mắt liền thẳng tắp theo dõi. Thuận lợi ôm tiểu nha đầu, Trần Cúc Hoa cùng Phương Lan Hoa đem mấy cái đại nhân nên vào sân. Thôi hoa cẩm nhìn đến khách nhân tới cửa, cũng cười tủm tìm lại đây thỉnh các nàng tiên tiến nhà chính ngồi. Vào sân đào ra hai cái con dâu, vừa đi vừa đều bất động thanh sắc đánh giá thôi ra tòa nhà, sân cũng đại, nhà ở chẳng những nhiều, còn đều là thuần một sắc nhà ngói, trong lòng liền có chút vừa lòng. Lưu Thị nhìn đến người triều đình trong phòng đi tới, cũng không kinh kiệu, vội đến cửa phòng khẩu đón, các ngươi lên đường cũng vất vả, mau tiến vào ngồi sẽ nghỉ chân một chút. Phương Lan Hoa cười tiên tiến phòng, các nàng mấy cái làm xe bỏ tới cũng không nhiều vất vả, đại thẩm tử cũng không nội sống ta đều vào nhà nói chuyện. Mấy năm trước, thôi ra nhật tử hào quá, nhà chính bày biện đều là chế tác tinh tế gia cụ, này sẽ đãi khách cũng có vẻ có thể diện. Đào ra các huynh đệ nhiều, quan cưới mấy cái con dâu sớm đã đem của cải đều đào giống, nhìn đến mãn phòng tranh lượng bàn dài cùng bàn ghế, trong lòng kinh ngạc, trong mắt nóng lên, sợ bị người cười các nàng không phong khoáng, vội đem trong mắt hâm mộ đều đè ép đi xuống. Nhìn đến khách nhân rơi xuống ngồi, Thôi hoa cầm lại cho các nàng đổ nước trà, trần cúc hoa cười phân phó, cẩm nhì, ngươi mang theo này tiểu nha đầu đi trong viện chơi sẽ thím bối ngươi này hai tẩu tử nói nói việc nhà. Ai, đã biết. Thôi hoa cẩm giòn xinh đồng ý, lại từ trên bàn bắt mấy khối đường. Cười tủng tìm đem đường khối cất vào tiểu nha đầu túi áo, ngươi nương muốn cùng các nàng nói chuyện, cô cô mang ngươi đi trong viện chơi sẽ Xem tiểu nha đầu gật gật đầu, thôi hoa cẩm hướng khách nhân thẹn thùng cười cười lôi kéo tiểu nha đầu tay ra nhà ở. bà nương phụ nhân nhóm tiến đến cùng nhau, nói cách khác nói ngoài ruộng thu hoạch cùng trong nhà một ít việc vặt, không một hồi cũng liền không để tài nhưng nói. Trần Cúc Hoa nhìn trường hợp có chút lánh, cười hì hì thúc dục lưu thị, đại thẩm tử, người lão cũng đừng kênh tiệu, mau đem nhà ngươi đồng sinh thiếu gia cấp thỉnh ra tới làm hai tẩu tử nhìn xem bái. Lưu thị giả vơ xấu hổ buồn bực cửa trách, ngươi này gì thiếu gia công tử ta nông hộ nhân ra nhưng không thịnh hành cái này, lao bà tử này liền đem vàng rực kia tiểu tử hô qua tới, cho hắn mấy cái tẩu tử đào chén trà uống. Chờ lưu thị ra nhà chính, Trần Cúc Hoa lại cười ngâm ngâm khen nổi lên khẩu, đào ra mội tử, cũng không phải là thím khuyết đại, ngươi gì nhưng không cuống lừa ngươi, vàng rực tiểu tử này chính là ta thôn số một số hai hảo tiểu tử, chẳng những lớn lên tuấn, đọc sách cũng thực hảo, nếu không phải trong nhà trước hai năm có việc cấp trì hoãn, Này sẽ sớm dựa thượng tú tải. Thôi ra già trẻ nhân phẩm cũng phúc hậu. Vào cửa mặt trên lại không bà bà áp chế. Hiện giờ nhân già trong nhà nhưng sử dụng hai hạ nhân. Ngươi nói ta trong thôn nhà ai có thể nuôi nổi chính mình già trẻ đều không tồi. Ai có bản lĩnh mua hai nô tài dưỡng. Có thể kết cửa này thân. Chính là phúc khí của ngươi. Vàng dược tiểu tử này nhân phẩm hảo. Nàng cũng sẽ không động đem cháu ngoại gái nói cho tâm tư của hắn. Phương Lan Hoa có chút đắc ý đã mở miệng. Cúc Hoa nói chính là, nếu không phải nhìn nhà ta Y Y Phương là cái thật sự lại cần mẫn nha đầu, ta cũng không dám mở miệng cùng đại thẩm tử nói chuyện này. Các nàng sớm đã thăm dò thôi ra chi tiết, tự nhiên cũng biết Trần Cúc Hoa không có hương ôn. Đào Y Y Phương bị Trần Cúc Hoa lời nói đỏ bừng mặt, tiến lặng rũ xuống đầu. Vàng rực cùng lưu thị trước sau vào phòng. Vàng rực, đây là người đảo ra thôn hai tẩu tử cùng ngươi Y Y Phương ngội tử, đại thật xa tới tranh không dễ. Ngươi trông thấy các nàng, cho các nàng đảo chén trà. Vàng rực tự nhiên hảo phóng hướng trong phòng thấy hắn đều đứng lên vài người hành lễ, đỏ mặt cho các nàng đổ nước trà, ở cái bàn góc ngồi xuống. Đào y thì phương trộm ngắm ngồi thân mình thực đoan trang vàng rực liếc mắt một cái, thấy hắn mi thanh mục tú, thân mình lại đĩnh bạt, chỉ cảm thấy mặt năng hoảng, vội lại mặt cúi thấp. Bị đào ra hai phụ nhân nhìn chầm chầm nhìn, vàng rực mặt cũng chậm rãi hồng thấu. Đào ra hai cái tẩu tử xem vàng rực người lớn lên hảo, gia cảnh lại giàu có, mối chốt nhất chính là nhân ra vẫn là cái người đọc sách, trong lòng đều nóng hồi lên, không được chiều Phương Lan Hoa nhìn lại. Phương Lan Hoa biết các nàng là nhìn chúng vàng rực, này việc hôn nhân đã nắm chắc, vội vàng dùng ánh mắt ý bảo các nàng đừng quá khẩn trương. Trong thôn quy củ đầu thứ tương xem, gia đình nhà gái rụt rẹ là sẽ không ở nhà trai ăn cơm. Phương Lan Hoa xem vàng rực ý như là đối với Đại thẩm tử, việc này buổi tối ta tới cấp ngươi hồi cái lời nói, trong nhà đúng là trung điền đường khẩu, cũng không thể nhiều đãi, này liền làm cho bọn họ đi trở về. Thấy các nàng phải đi, lưu thị vội vàng cả người, rất tức phụ, ngươi nhưng đừng nóng nội đi, ngươi còn sợ một bữa cơm đem thím cấp ăn nghèo là sao mà. Trần Cúc Hoa cũng thiển mặt đi kéo phải đi phương lan hoa, hoa lan tẩu tử, nhìn ngươi nói gì lời nói, ta chính là sáng sớm liền tới bận việc, các ngươi đi rồi. Ta sao ra mặt dày ở vàng rực ra cọ cơm đâu. Nguyên bản đối việc hôn nhân có chút không ham thích vàng rực xem đảo y thư phương là cái ổn trọng cô nương. Trong lòng cũng có một chút hảo cảm. Liên đã mở miệng, lại là ngày mùa thời tiết, tẩu tử nhóm cùng y thư phương mội tử ra đường môn cũng không dễ dàng. Cũng đừng câu thúc, hôm nay ở nhà ăn bữa cơm lại trở về. Nay tiểu tử ngốc cũng biết lưu người, việc này thành. Trần Cúc Hoa cười hì hì đem phương lan hoa ấn ở ghế trên, chính là. Vương Dực đều đã mở miệng, Hoa Lan tẩu tử, ngươi không cho ta thể diện, cũng không thể quét vàng rực thể diện. Vài người ngăn đón, Phương Lan Hoa đành phải ngồi xuống. "Ở thôi ra ăn đốn phong phú cơm trưa." Lưu thị cùng Trần Cúc Hoa lại cười ngâm ngâm đem người đưa ra môn. Thôi Hoa Cẩm nhìn trong viện chỉ còn người trong nhà, tiến đến Vương Dực bên cạnh, "Nhị ca, Tân tẩu tử lớn lên đẹp đâu, ngươi lần này tổng nên vừa lòng đi." Nhìn vui sướng hài lòng muội muội, Vương Dực không khách khí phản bác. Tiểu nha đầu biết cái gì, quang xem bộ dáng là vô dụng, ai biết tính tình bản tính là cái tốt xấu, ta chính là không cưới vợ, cũng sẽ không cưới cái cùng nhị thẩm giống nhau người. Ngắn ngủ mấy cái canh giờ, Lưu Thị cũng âm thầm đánh giá quá đào y hề phương, xem nàng lời tuy chưa nói vài câu, người cũng thật sự, Lưu Thị cười trấn an tôn tử, vàng, dược, mãi lao mắt sẽ không nhìn lầm, này đào ra nha đầu là cái hảo tính tình người, người liền đem tâm chàng trong bụng. Đến thu sau ta liền đón, đón dâu Tới rồi hoàng hôn Phương Lan Hoa lại tới nữa thôi ra Đại thẩm tử Ta cho ngươi báo tin vui tới Ta mội mội các nàng ra đối vàng rực đều thực vừa lòng Y đi phương kia tiểu nha đầu cũng vừa lòng Y đi phương kia nha đầu bắt tự ta đều cho ngươi mang lại đây Nàng chưa nói xong nói Chính là xem vàng rực nếu không ý kiến liền màu trong đính hôn hạ sinh lễ Nghe được phương Lan Hoa liền nhà gái bắt tự đều mang lại đây Lưu thị vội vàng khen, hảo, vẫn là rất tức phụ làm việc đáng tin cậy, vàng rực kia tiểu tử cũng không ý kiến, ta ngày mai liền tìm người cho hắn hai hợp cái ngày lành, sớm đem việc hôn nhân cấp định lâu. Tâm tình kích động lưu thị lôi kéo phương lan hoa nói một hồi lâu tử nói, mới đem nàng tiễn đi. ngày kế sáng sớm, lưu thị cầm tôn tử cùng đảo y, y phương bắt tự tìm thôn bên tiên sinh cấp hợp bắt tự là thiên làm lương duyên, lại cấp viết đính hôn ngày hoàng đạo. Lưu Thị vui sướng trở về, liền phân phó Lý đại vượng cùng Tú Hoa hai vợ chồng cầm bốn mổ lễ đi Phương Lan Hoa ra truyền tin. Phương Lan Hoa tức là bà mối, lại là nhà gái gì, được tin, nem xuống trong nhà việc liền chiều đảo ra thôn chạy. Tiên sinh tuyển đính hôn nhật tử là 3 tháng 8, Lưu Thị sớm liền đem đính hôn xính lễ cấp bị hảo, nôn nóng chờ ngày lành đã đến. Hai nhà người đều hỉ khí dương dương chờ 3 tháng 8 đã đến. Ai cũng không nghĩ tới chuyện tốt thế nhưng ra được rẽ. Ngày này sau giờ ngọ đào ra rách nát tiểu viện tử, tới cái khách không ngợi mà đến. Đào đại nữu ninh vòng eo ngồi ở đào gia nhà chính, nhìn đào ra bà tử đoan lại đây chén nước còn bay sài hôi, nàng chịu đựng ghê tẩm nhấp một ngụm. Tam thẩm, ngươi thật lấy định chủ ý làm y thì phương nha đầu này gả cho thôi ra. Ngươi cũng chưa hỏi thăm liền đem khuê nữ đẩy mạnh hố lửa, ngươi này là mẹ ruột sao nhẫn tâm đâu. Nghe được đào đại nữu chất vấn nàng lời nói, đào phương thị có chút sờ không được đầu bóc, nàng kinh ngạc nhìn nàng, đại nữu, y lý phương nha đầu này việc hôn nhân là nàng gì cả nói, ta kia hai tức phụ đều đi xem qua, của cải cung coi như giàu có cung kia hải tử còn ở đọc sách, ta cảm thấy ta này nghèo ra nha đầu xứng nhân ra đã là trèo cao, sao sẽ không muốn đâu. Lưu thị cái kia chết lão bà tử vì thôi hoa cẩm kia tiểu yêu nghiệt làm hại đương ra cùng mấy cái thuốc bá ngồi sổ mấy tháng đại lao, cả gia đình người mặt ở trong thôn ném cái tình quang. Nhà mình hai nhi tử đều không thể nói thân, đã đính hôn khuê nữ ở ra kia chẳng xong việc cũng bị vị hôn phu ra lùi thân. Hiện giờ lưu thị còn muốn vì tôn tử đính hôn, phi, đắc tội lao nương, xứng đáng các ngươi đảo tám đời vận xui đổ máu. Đào đại lưu hoán hận trong lòng nguyên rùa. Khô gầy ra mặt run rẩy vài cái thở dài, ai, ta liền biết tam thẩm tính tình mềm mại thật thà chất phác, bị cái lòng dạ hiểm độc người bán còn thế người khác đếm tiền đâu. Đào phương thị người tuy thành thật, cũng hoàn toàn không nốc, nhà mình đại tỷ cấp khuê nữ nói thân, khẳng định không sai. Sớm nghe nói này đào đại nữ ở nhà chồng bên kia quá không tốt, năm nay ăn Tết cũng chưa tới nhà mẹ để đi lại, thường ngày càng là không phản ứng quá người trong nhà, hôm nay cũng không biết phát cái gì điên thế nhưng đến từ ra sối dục khởi phương nhi việc hôn nhân. Nàng vội và ngó đảo đại nữ liếc mắt một cái, này bà nương hai tròng mắt nhanh như chấp chuyển, tổng cảm thấy không an gì hảo tâm, thu hồi trên bàn trẻ lớn, có chút phiền chắn nói, đại nữ, ngươi sao có thể nói bậy đâu, ngươi lời nói tam thẩm nghe không rõ đâu, ta còn muốn đi cấp ngoài ruộng bọn nhỏ đưa nước, ngươi nếu không khác sự cũng về đi. Này vô dụng chết bà tử thế nhưng muốn đuổi nhà mình đi, đào đại nữ trong lòng phẫn hận, Tam giác mắt hướng đào phương thị phiên lên, hừ, tam thẩm, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta hảo tâm tới nhắc nhở ngươi, ngươi cũng quá không biết tốt xấu. Chờ nhà ngươi khuê nữ gả vào thôi ra đến lúc đó cũng là cái một thi hai mệnh, ngươi cả nhà nên cười. Này đáng chết đào đại nữ là khi dễ chính mình thật thành mềm yếu, thế nhưng giác mặt nguyền rùa nhà mình tiểu khuê nữ, đào phương thị cũng sắc mặt trở nên tái nhuận, hồng mắt mắng lên, ngươi. Đào đại nữ. Nhà ta cùng ngươi là có bao nhiêu đại thủ hoán, ngươi muốn như vậy ác độc nguyền rủa ta còn không có xuất giá khuê nữ. Chết bà tử thế nhưng không mắc lửa, nhận đã chết lưu thị ra chết ngay con, áp xuống ngực chiều thượng quần quận hòa khí, đào đại nữ cười lạnh, ha ha, ta nhưng không nói bậy, cũng không nguyền rùa, ngươi không tin tự mình đi thôi ra thôn hỏi thăm hạ, thôi ra đại cháu dâu là sao chết, có phải hay không một thi hai mệnh chỉ sợ liền ba tuổi hài tử đều biết. Đừng ham nhân ra tiền tài cuối cùng là cái gà bay trứng vỡ, mất cả người lẫn của kết cục. Nhìn đến đào phương thị sắc mặt lại trắng ba phần, đào đại nữ lại bỏ thêm đem hỏa, lưu thị đem nàng kia yêu nghiệt cháu gái xem so trong mắt đều quý giá, nếu không phải nhà nàng thanh danh bị tia tiểu tàng môn tinh làm xú, người đương nàng có thể coi trọng ngươi khuê nữ. Ngắm lại thôi ra ra cảnh, nhân ra một cái đồng sinh thiếu ra bằng bạch sẽ cùng người khuê nữ đính hôn. Đương một tiếng. Đào phương thị trong tay chén lớn rơi xuống đất, nàng thất thần nhìn đào đại nữu khinh thường ngó nàng, thân mình cũng chậm dài héo dừng lại tới. Đào đại nữu thấy mục đích đặt tới, khoe miệng bức lên cười lạnh cùng khinh thường, từ ghế trên đứng lên, không ở xem nằm liệt ngồi dưới đất đào phương thị, ninh eo ra đào ra. Tăng môn tinh, tiểu yêu nghiệt cùng với một thi hai mệnh, này đó làm người run sợ chứ vẫn luôn ở bên thai tiêu gạo, đào phương thị trên mặt đất ngồi đã lâu, nghe được nhà chính tiểu tôn tử tiếng khóc. Mối tử Trinh Lăng trung phục hồi tinh thần lại. Đem tôn tử nước tiểu phiến đổi quá, nàng ôm tôn tử tiến phòng bếp cấp tôn tử uy còn ôn ở trong nồi nửa chén canh trứng. Khỏe mắt ngó đến phòng bếp phá ngăn tủ thượng nửa rổ trứng gà, đào phương thị tâm nắm lên, chẳng lẽ Đào Đại Nữu nói đều là thật sự, thôi ra thanh danh không tốt, tôn tử không ai tới cửa làm ai, mới coi trọng nhà mình Phương Nhi, bằng không sao có thể đối nhà mình như thế hào phóng, lần đầu từng xem, liền tặng non nửa xe thứ tốt. Điều tôn tử Chí Nguyệt, vẫn là lần đầu ăn thượng trứng gà, người trong nhà nhiều điển thiếu, chính là ăn tiết kia mấy ngày cũng không ăn thượng tế mễ bệnh diện, nhưng thôi ra thế, nhưng lập tức cho nhà mình hai túi tế mễ cùng bệnh diện. Hai phòng con dâu càng là đem thôi ra khen thượng tiền, liền Phương Nhi cũng xấu hổ nói thẳng thôi ra hảo. Đại tỷ luôn là đem Phương Nhi đương thân khuê nữ đối đãi, chẳng lẽ sẽ hại Phương Nhi. Nhưng Đào đại vừa rồi kia phiên lời nói lại thật mạnh ở nàng trong lòng. Chẳng lẽ thật sự vì ham phú quý đem khuê nữ đẩy mạnh hố lửa ngày sau chính là thôi ra tới hạ định thân lễ nhật tử Này nhưng làm sao Liên tiếp nghi vấn Làm đào phương thị tâm loạn như ma Vội vàng dùng tã lót bao tôn nhi vội vã chiều nhà mình ngoài ruộng đi đến Nhà nàng điền thiếu Người trong nhà đều là trước cấp trong thôn đồng ruộng nhiều phú hộ làm sống Chờ nhân ra không cần công Mới bắt đầu thu thập nhà mình Cũng bởi vì trầm thời tiết Nhà mình vài mâu đất càng thu hoạch càng kém, người trong nhà luôn là một năm có non nửa năm đều ăn không đủ no. Một đường chạy chậm tới rồi ngoài ruộng, đào phương thị đem tôn tử giao cho con dâu, trực tiếp đem ở ngoài ruộng chính đào hố nam nhân cấp kéo đến bờ ruộng thượng. Cha hắn, phương nhi việc hôn nhân chỉ sợ không thành, ta cũng không biết nên sao chỉnh. Đào phương thị nói chuyện, nước mắt lạch cạch lạch cạch chiều trên mặt đất lạc. Hai tử con mẹ nó lời nói làm đào tam căn đầu góc anh một chút liền tạc. Cắn chặt răng mới ổn hảo tâm thần, hai mắt lẽ không thể tin tưởng quan mang, lao bà tử, người nói Phương Nhi việc hôn nhân thôi ra muốn đổi ý. Đương ra phản ứng làm đào Phương Thị trong lòng càng khó chịu, nàng lắc đầu, chua xót nói, không phải thôi ra muốn đổi ý, là có người nói thôi ra thanh danh không tốt, ta đem Phương Nhi gã qua đi, chính là đem khuê nữ đẩy hố lửa a Tốt xấu không phải thôi ra muốn đổi ý, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nhà mình nghèo đến không xu dính túi khó khăn thác nàng gì cả phúc cấp cái như vậy tốt hơn, cũng không thể nửa đường xảy ra sự cố, đào tam căn nhẹ nhàng thở ra, buồn bực trừng mắt nhìn không tiền đồ bà nương liếc mắt một cái, hoang trách, ngươi này hồ đồ bà nương, thiếu chút nữa muốn đem ta cấp hụt chết, nếu không phải thôi ra đổi ý, ngươi khóc cái giám nha, gì thanh danh không rõ thanh, thanh danh có thể làm người trong nhà, lấp đầy bụng vẫn là có thể làm cho bọn họ mặc vào bộ đồ mới. Nam nhân của trách, Phản kích khởi đào phương thị dũng khí, nàng ngừng đầu, này sẽ nhưng thật ra đem nói nhanh nhẹn, không phải, thực sự có người nói thôi ra đại tôn tử tức phụ chính là khó sinh chết, kia hài tử còn không có ra từ trong bụng mẹ liền đem hắn nương cấp sinh sôi khắc đã chết, ta có thể không sợ sao. Nguyên lai like này bà nương là nghe có người khua môi múa mép, mới nói ra lời này, tính tình hỏa bạo đào tam căn lập tức chửi ấm lên lên, ngu xuẩn. Lao tử xem ngươi đầu vóc là làm cầu cấp gặm. Nữ nhân sinh hài tử giống như chân đạp quỷ môn quan, cái nào trong thôn không có nhân sinh hài tử chết bà nương, người này xuẩn bà nương thế nhưng tin nhân ra chuyện ma quỷ. Đương, ra, ta, bị nam nhân mắng máu chó đầy đầu, đào phương thị tâm dọa thỉnh Thịch luận ngẻ, chiếp chiếp, trong lòng vẫn là sợ khuê nữ lạc như vậy kết cục, cổ đủ dũng khí hô ra tới, đương, ra, ta không thể vì đồ nhân ra có tiền, đem khuê nữ đẩy hố lửa. Nếu không phải nhi tử, con dâu cùng khuê nữ, cháu gái cả gia đình người đều ở ngoài ruộng, đào tam căn thật muốn một cái tắt đem này xuẩn bà nương cấp đánh chết, thật tốt một môn việc hôn nhân, suýt nữa bị nàng làm cào hủy diệt, sao làm hắn đem lòng dạ cấp thuận xuống dưới. Đào phương thị giọng nói lạc, sẽ nhỏ giọng khóc lóc chiều ngoài ruộng ném bắp hạt giống khuê nữ chạy tới. Thấy bà nương dám nói lời này, đào tam căn cởi dày chiều nàng phía sau lưng đánh qua đi. Thân mình nguyên liền gây yếu. Hôm nay lại bị kích thích, phía sau lưng bị đảo tam căn đại dày hung hăng đánh hạ, đào phương thị một cái lão đảo phát gục ở mềm xốp ngoài ruộng biên. Nương một quán tính tử nhượng, thấy cha mẹ ẩm ý lại động thủ, hai nhi tử đều ném xuống cái quốc vây quanh lại đây. Đại nhi tử đem vé ngã ở ngoài ruộng nương nâng dậy tới, sắc mặt thật không đẹp. Tiểu nhi tử trực tiếp đi vào hắn cha trước mặt, nhỏ giọng chất vấn, cha, đây là ở ngoài ruộng, ngươi sao có thể cùng nương lá hét ẩm ý lên. Còn đem nương đánh ra đâu? Bị hai nhi tử bất thiện ánh mắt nhìn chăm chú, đào tam căn trong lòng càng phẫn hận, hai ngươi hôn trướng đồ vật, chỉ nhìn đến ta xảo đánh ngươi nương, sao không đi hỏi một chút nàng cái hồ đồ đồ vật muốn làm gì, nàng muốn hủy hoại ngươi tiểu mội việc hôn nhân. Nghe được cha nói, đào ra đại lang cùng nhị lang liếp nhau, chính là ổn trọng đại lang cũng có chút nghi hoặc, cha, nương lại hồ đồ cũng sẽ không làm việc này đi, các ngươi thích làm gì thì làm. Lao tử mặc kệ. Mấy đứa con trai thái độ trọc giận đào tam can, hắn thở phì phì ném xuống những lời này, hát mặt đi nhanh bước duyên bờ ruộng đi ra ngoài. Đào đại lang vọng mắt cha bóng dáng, mới thấp giọng hỏi càng thêm si ngốc nương, nương, rốt cuộc là sao hồi sự, cha có thể khí thành như vậy. Đào phương thị trong lòng có hủy khuất, liền nước nở đem đào đại nữu tới trong nhà lời nói lại nói một lần. Cha chồng cùng bà bà ở bờ ruộng thượng âm ý. Cấm nàng là con dâu cũng không hảo qua tới, thẳng đến cha chồng khí phất tay háo tử chạy lấy người, hai con dâu đều triều bà bà thấu lại đây. Nghe được bà bà đem vị khuất tố xong, con dâu cả lập tức đã phát hỏa, đỏ mặt oán trách, "Nương, cũng không phải con dâu bất hiếu, phải kể tới là người, kia đào đại nữ là cái gì dạ người? Người lão cũng ở đào gia thôn vài thập niên, còn không rõ." Ngày ấy thôi ra tiểu nha đầu thế, nhưng cấp nhà mình khêu nữ tặng một đôi tiểu bạc vòng tay, Được nhân ra hảo, tâm cũng cùng nhân ra thân cận, này sẽ người khác bẩn thiểu dày xéo thôi hoa khẩm, so cắt trên người nàng thịt đều làm nàng đau hoảng. kia đào đại nữ ở nhà chồng nhật tử quá không tốt, cơ hộ cùng nhà mẹ đẻ bên này chặt đứt thân, nhà mình xuẩn bà bà thế nhưng liền tin vào đào đại nữ sối rủ. Nhị con dâu dương thị tiếp theo đại tẩu nói, lại không cam lòng yếu thế giận dỗi nhà mình hồ đồ bà bà, nương, đại tẩu nói không sai. Kia nào đại nưu chính là cái ái nói lại xả đầu lưới bàn đương, nàng lời nói ngươi cũng thật dám tin, ngày ấy thượng thôi ra, ta dễ thân mắt thấy tới rồi thôi ra nói thanh âm cũng dễ nghe, nhìn tính tình cũng là cái lanh lẹ hào phóng, vàng không sao bỏ được đem như vậy tốt bạc vòng tay cấp ta năm nha, như vậy tốt một tiểu nha đầu, sao liền thành các ngươi trong? Miệng khắc tinh yêu nghiệt đâu. Này lão nương là phạm vào ngốc, quái không đến đem cha khí thành như vậy, Đào Nghị Lang khí mặt đỏ lên. Nương, cũng không phải ta nói ngươi, nhà ta phương nhi có thể leo lên thôi ra, không phải thiêu cao hương là sao mà, ngươi còn tin đào đại nữ kia chết bà nương nói, muốn đem hảo hảo một môn thân cấp hủy diện. Đào đại lang cũng nhận đồng đệ để nói, bất quá hắn ngự khí hơi chút huyển chuyển một ít, nương, ngươi bất lao sao liền hồ đổ thành như vậy. Chứ không nói nhân ra thôi ra đưa ta những cái đó gạo và mì thứ tốt, ngươi nếu khăng khăng muốn cho mọi mọi việc hôn nhân cấp hối. Mội mội thanh danh lại có thể hảo đi nơi nào. Cuối cùng lại đây chiếu cố nương đảo y thì phương nghe được ca ca cùng tẩu tử nhóm nói, nàng hai mắt đỏ bừng, có chút không dám tin, nương muốn hối nàng cùng thôi ra thân. Khó được thẳng tính đảo nhị lang cũng khôn khéo một hồi, nhìn bụng mặt nhỏ giọng nước nở muội muội hán nghẹn đỏ mặt, đại ca, đào đại nữ này đáng chết bà nương cũng dám tới cửa tới suối rục nương, ngầm ai có thể biết nàng còn sẽ xử gì ám chiêu tới hư phương nhi việc hôn nhân ta không thể buông tha này bản lộng thị phi mụ giả thúi. Tiểu Dương thị này sẽ cũng không chê nam nhân gây chuyện, cùng chung kẻ định nói. Nhị lang nói rất đúng, ta đem nương cùng tiểu cô đưa trở về, còn đem nhị thuốc ra xe bỏ mượn lại đây, này liền đi tìm gì cả, làm nàng cấp ta ra này bất khí. Đào ra người hấp tấp từ ngoài ruộng về đến nhà, đào đại lang một hồi công phu liền đem cách vách nhị thuốc ra xe bỏ cấp đuổi ra tới. Nghe được nhị con dâu Trương Dương muốn đi cấp nhà mình thảo công đạo, Bực mình đào tàm căn trong lòng nghẹn khí đều tiêu đi xuống, hướng hai con dâu nói, các ngươi là cái nữ tác nhân già, tới rồi thôi già thôn cũng đừng sợ, nhưng kính đem kia lắm miệng xuẩn bà nương cấp thu thập lâu. Cha chồng không ngăn cản, còn cho các nàng khuyến thích tiểu dương thị cười ha hả hồi cha chồng nói, cha, ngươi liền chờ hảo đi, không đem đào đại nữ mắng khe đất khó toảng, chúng ta chỉ em dâu hai đều không trở về ta đào già thôn. Giờ dâu. Phương Lan Hoa nghe được hai cháu ngoại trai tức phụ râm ba câu, liền đem Đào Đại Nữu xúi dục mọi mọi sự cấp vạch trần ra tới, nàng đẳng từ ghế trên đứng lên. "Ta nói đi, các ngươi mấy cái sao sẽ ở thời điểm này tới trong nhà, này đáng chết đảo thị thế, nhưng làm ra như vậy ác độc sự tình, các ngươi chờ, ta này đi tìm nàng tính toán sổ sách đi." Tóc dài lôi kéo này liền muốn lao ra môn bà nương nói, "Ngươi nhìn người, bao lớn tuổi tác sao còn cùng cái pháo đốt một điểm liền trúng?" cũng không sợ cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai tức phụ chê cười. Lao nương đều phải tức chết rồi, ngươi cái vô dụng còn muốn kéo cẳng, hung tận chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, phương lan hoa thở phì phì tê ai, đừng, ra, kia thôi lao bốn ra xuẩn bà nương đô kỵ đến ta trên cổ y phân, ngươi đừng ngăn đó ta. Trong thôn tịnh là chút kiến thức hạn hẹp người, lại đều hãy nhìn chê cười, nhà mình bà nương tính tình là cái hòa bạo, Nếu ngăn không được khẳng định lại làm người trong thôn xem chàng chê cười, tóc dài vội vàng khuyên, nói ngươi ngốc hành, ngươi còn không phục, lại quá một ngày, vàng rực cùng y phương liền phải đính hôn hạ xính, ngươi này mấu chốt đi lên thôi láo bốn ra làm ẩm ý, này không phải minh làm người lại nghĩ tới hoa cẩm kia nha đầu sự sao. Thấy bà nương có chút chố mắt, tóc dài lại đối hai cháu ngoại trai tức phụ khuyên, các ngươi tạm thời trang làm không biết việc này, trở về chờ thôi ra người tới cửa hạ xính. Chờ sự thành, ta đánh tới cửa tới cũng không trợm, dù sao cũng liền ngày, sao mà cũng có thể chờ đến. Dượng nói nghe cũng có lý, này sẽ sắc thật không dễ tới thôi ra thôn náo sự, rốt cuộc bọn họ cùng thôi ra tiểu tử việc hôn nhân còn không có hạ định. Nếu nhân việc này làm thôi ra người hoài nghi bọn họ ghét bỏ thôi ra tiểu nha đầu thành danh không tốt, hay ra nổi lên nghi kỵ, đã có thể không ổn. Lại nói bọn họ cũng không thích hợp cách nói cùng thân phận tới thôi ra thôn đại náo. Đào đại lang suy nghĩ dưỡng nói, liền gật đầu đáp ứng, hảo, chúng ta đều nghe gì cả phụ nói, này liền trở về. Đào ra hai con dâu đầu vóc chuyển cũng mau, đều đỏ mặt hướng tóc dài nói lời hay. Chính là phương lan hoa cũng minh bạch đương ra ý tứ, trầm khuôn mặt đem cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai tức phụ thiện đi. Nghĩ thầm, này nhưng không đơn thuần chỉ là là hỏng rồi vàng rực kia tiểu tử thân, nhà mình cháu ngoại gái cũng là người bị hại. Bất luận sao nói Phương Nhi cùng thôi ra việc hôn nhân không thành, đối cháu trai nữ thanh danh chỉ có hư nhưng không một tiếc hảo. Này sao làm Phương Lan Hoa không buồn bực, ngồi ở trong phòng sinh thật lớn một chút hờn dối, lại ở nhà mình nhà chính Lý Lách cách mắng to đào đại nữ một trận. Có này vừa ra, nay ngày sáng sớm, Phương Lan Hoa liền ôm tiểu cháu gái đi vào thôi ra là cả. Lưu Thị còn không biết tôn tử việc hôn nhân có đường rẽ. Cười ha hả cầm đường khối cùng điểm tâm chiêu đái phương lan hoa tổ tôn hai. Ánh mắt quét đến nhà chính bàn dài thượng bày vài dạng hồng lụa bố đắp đồ vật, phương lan hoa trong lòng càng vui sướng. Lưu Thị trực tiếp lôi kéo nàng đi đến bàn dài trước, đem mặt trên hồng lụa bố vạch trần, cười tủn tìm nói, rất tức phụ, lao bà tử cũng hảo chút năm không làm qua việc này, ngươi nhìn xem này đính hôn lễ được không, nếu là không thích hợp, ta đây liền làm đại Vượng cùng hắn tức phụ đi tranh phủ thành thêm nữa chí chút. Hai thất tươi sáng màu đỏ tơ lụa, hai thất màu lam tế vải bông, hai bộ trang phục bên cạnh còn phóng một cái tiểu gỗ đỏ hộp. Trước đó vài ngày mấy cái hải tử hồi nháo tóm được bạch hạc đổi hồi bạc mua 1.000 nhiều cân lương thực còn không có hoa tiếp theo trăm lượng bạc. Lần này vàng rực đính hôn, vì tranh cái thể diện, lưu thị cũng bỏ vốn gốc. Nàng đem hộp gỗ đoan đến phương lan hoa trước mặt, nhẹ nhàng mở ra, hộp có hai căn châm bạc, một đôi long phượng bạc vòng tay. Suốt 6 thỏi 10 lượng một tỏi nén bạc cùng mấy lượng tán bạc vụn đặt ở hộp phía dưới, này mấy thứ trang sức đa dạng tần phân lượng cũng đủ, lưu thị chính là hoa 40 lượng bạc đầu. Nhìn đến hộp bạc sức cùng trắng bóng nén bạc, phương lan hoa trực tiếp sợ ngây người, người trong thôn đón dâu cũng sẽ không đánh như vậy trang sức ra tới, lưu thị là điên rồi sao? Rất tức phụ, ngươi xem này đổ vật nhưng hợp tâm ý. Xính lễ bạc là 662 đại cắt số nhi Nếu không được ta thêm nữa mấy thứ cũng tới kịp. Một cái nho nhỏ đính hôn xính lễ, lưu thị này lao bà tử thế nhưng hoa hơn 100 lượng, phương lan hoa phục hồi tinh thần lại, sắc mặt có chút cứng đờ nói, đại thẩm tử, này đính hôn lễ, ngươi lão chuẩn bị cũng quá hảo, đến thành thân lại nên sao chỉnh A Nhìn đến Vương lan hoa giật mình ánh mắt, lưu thị rốt cuộc có thể dương mi thổ khí một lần, nàng hào phóng nói, rất tức phụ yên tâm, đến này hai hải tử thành thân. Ta sẽ đem này lễ đều đổi thành song phân, một đôi vàng mười Long phượng vòng là không thiếu được. Thanh thân xính lễ còn muốn song phân, còn có vàng mười Long phượng vòng tay. Phương lan hoa kích động tâm đều phải từ ngực nhảy ra tới, nàng ngốc ngốc nhìn lưu thị, đại thẩm tử, ngươi vì vàng rực này tiểu tử ngốc thanh thân, đem của cải đều đào giống, đại lang, tam lang cùng dư lại hai hải tử còn sao qua. Lưu thị đem hộp gỗ bông, như cũ đem hồng lụa bố đắp lên. Lôi kéo chân cảng đã nhôn ra phương lan hoa ngồi xuống, nàng cười cười nói, nó rất tức phụ, hiện giờ ta là thân thích, lao bà tử cũng không đem ngươi đương người ngoài, lời nói thật cùng ngươi nói đi, cẩm nhi kêu nha đầu tiến ta thôi ra muôn cũng không phải là tay không tới, trên người nàng mang bạc ta cho nàng ở phủ thành đặt mua cửa hàng cùng tòa nhà, tự không cần phải xem vào, đại lang đời này tuy mệnh khổ, nhưng hắn còn có ba hiếu, thuận nhi tử cũng không cần phạm sầu. Tam lang liền càng không cần lo lắng, hắn lại đọc một năm thư nếu thi đậu cử nhân, lào bà tử không cần hoa một cái tiền đồng hắn tức phụ cũng có thể cưỡi vào cửa, dư lại kim đảo kiêm lịch ngậm hải tử, ta cho hắn cũng giữ lưu thành công thân chi tiêu bạc. Tôn tử ở trong mắt ta đều là giống nhau, tự sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Người trong thôn phần lớn đều vì lấp đầy bụng phạm sầu, lưu thị rốt cuộc là sao tích cóc hạ này kinh người gia nghiệp, phương lan hoa tâm kinh hoàng không ngừng. Lại may mắn chính mình tuệ nhãn thức Châu dẫn đầu đem cháu ngoại gái nói cho vàng dự, này tiểu nha đầu sau này không xong tiến phúc qua, mật đường bại.